Hiện thế trò chuyện, Tăng Khả Tâm sửng sốt, có hiện thế trò chuyện việc này có phải hay không thuyết minh thân thể của nàng vẫn là hảo hảo. Vẫn là tồn tại với một cái tình huống tương đối so với tốt hơn địa phương, như vậy nghĩ Tăng Khả Tâm liền đi chuyển được tin, chẳng qua đáng tiếc chính là thông tin trước nàng một bước ngừng lại, Tăng Khả Tâm chừng mắt đã dừng lại lập lòe trò chuyện kiện thiếu chút nữa bạo thô khẩu, này người nào à, thông tin không phải hẳn là đánh tới vội âm mới là chính xác mở ra phương thức sau. Nếu là ai không tiếp điện thoại, không phải nên đem đối phương di động đánh tới không điện tự động tắt máy mới đúng không? Như thế nào nàng mới do dự một chút hạ, hoặc là nói thất thần từng cái đối phương liền quả cơ? Tăng khả tâm bị hung hăng buồn bực một chút, nhưng là cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, nàng hiện tại lại không thể đăng xuất, lại không thể chủ động liên lạc ngoại giới, chỉ có thể chờ. Nay nhất đẳng liên ước chừng đợi một ngày một đêm, ngày này một đêm tăng khả tâm đầy đủ hiểu biết cái này ở vào ngọn núi đỉnh. Huyền Nhai phía trên chỗ ở, đối với này hết thảy tăng khả tâm chỉ có một yêu cầu cảm tạ, đó chính là trong trò chơi chỉ tồn tại ăn no căng loại tình huống này, lại sẽ không xuất hiện yêu cầu bài tiết loại này vấn đề. Ngủ ở phô một cái không biết cái gì ra ngạnh bang bang trên giường đá, ăn khô cần thức ăn chay bánh bao, trang bị nước sôi để ngỡ giống nhau hương vị bạch dưa, học dùng đánh lửa thạch thiêu nước ấm, kết quả hỏa bậc lửa thời điểm đánh tới ngón tay xuất huyết trên đỉnh đầu toát ra một màu đỏ chữ còn có cái này đốt lửa kỹ năng xuất thần nhập hóa rốt cuộc có ích lợi gì. Hào đi, vẫn là hữu dụng, ngày hôm sau lên đánh lửa thời điểm lập tức liền bậc lửa. Này sinh hoạt thật là toan sảng đến không được. Tăng khả tâm cảm thấy nếu tới tiếp thu cái này, giáo chủ không phải nàng loại này trải qua xuyên qua, lịch quá sinh tử, đã làm A-phiêu, thông đồng quá ngoại tinh nhân, lan quá mặt thế, ôn quá xà tinh bệnh nhân vật, đổi cá biệt tiểu cô nương phòng trừng một giây liền chém hào trọng luyện. Đương nhiên kỳ thật tăng khả tâm cũng là muốn chém hào trọng tới, nhưng này không phải không thể chém sao, vì thế không thể phản kháng như vậy cũng chỉ có thể cứ như vậy, vì chính mình kiên cường cùng lạc quan rộng rãi điểm 32 cái tán lúc sau, tăng khả tâm thu thập hảo thiếu chút nữa yêu tâm tình của mình, hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau lên thấy biển mây trung chậm rãi dâng lên ánh sáng mặt trời, tức khắc cảm thấy cuối cùng có cái thứ hai chuyện tốt, Đúng lúc này cái kia hiện thế cho chuyện thỉnh cầu khoanh tròn lại nhảy ra ngoài, lúc này tăng khả tâm nhanh tay lẻ mắt tiếp đi lên, ngự khí mang theo một kia không dễ phát hiện ông trầm. uy, tăng khả tâm. Từ hiện thực đến thế giới giả thuyết thanh âm âm sắc hơi hơi có chút biến dạng, nhưng là thần phạm thanh âm tăng khả tâm thật là tuyệt đối sẽ không nhận sai, cơ hồ là lập tức liền đáp lại, thần phàm chỉ nói hai chữ liền hoa một tiếng khóc lớn lên. Mà bên kia phòng bệnh thần phàm nghe được Tăng Khả Tâm khóc lớn thanh sau lại thật sự cảm thấy trong lòng một an. Chỉ cần Tăng Khả Tâm tại bên người như vậy hiện tại bọn họ vị trí thế giới rốt cuộc thế nào hắn là một chút sẽ không để ý. Khi thật chỉ có chính hắn biết phía trước đầu góc đến tuột cùng từng có nhiều ít lung tung rối loạn ý niệm, hiện tại Tăng Khả Tâm đáp lại hắn. Này đó làm hắn sợ hai suy nghĩ ý niệm mới hoàn toàn biến mất rớt, lại nói tiếp thật là buồn cười. Hắn thần phàm cư nhiên cũng có một ngày sẽ miên man suy nghĩ. Thần phàm thở dài nhẹ nhõn một hơi sau, ý bảo hộ sĩ đem cách đó không xa xe lăn đẩy lại đây. Sau đó một bên cùng tăng khả tâm đối thoại một bên chính mình xuống giường ngồi trên xe lăn. Hộ sĩ muốn hỗ trợ đều bị hắn huy khai, ngược lại mở miệng làm hộ sĩ đi ra ngoài. Bên kia tăng khả tâm lập tức liền nghe được thần phàm bên kia có nữ nhân thanh âm, vừa rồi còn chỉ là lệnh leo thanh âm đều mang ra sát khí tới. Ngươi ở nơi nào? Nơi nào tới nữ nhân? Ở bệnh viện phòng bệnh, vừa rồi chính là hộ sĩ, ta làm nàng đi ra ngoài. Thân Phàm khỏe miệng con con, đem hắn phía trước nhìn đến cấp tăng khả tâm nói một lần, lại đem hai người hiện trạng nói một lần, tăng khả tâm trầm mặc một chút lúc sau mới mở miệng hỏi, ngươi nói là thai nạn xe cộ. Ân, cụ thể nơi này là chỗ nào chờ ta hiểu biết lại nói cho ngươi? Thân phàm nghe thấy Tăng Khả Tâm đáp ứng thanh mới tìm được cơ hội dò hỏi Tang Khả Tâm hiện tại ở trong trò chơi tình huống, người ở trong trò chơi còn được chứ? Dựa theo Tăng Khả Tâm thân thể tố chất cùng thân thủ, hơn nữa kia đem hồng Du, hẳn là sẽ không quá kém đi. Thân Phạm vừa mới như vậy tưởng liền nghe được Tăng Khả Tâm dùng lại kiều lại mềm, vừa nói một bên khóc, không tốt, một chút đều không tốt. Tăng Khả Tâm có có thể làm nũng người, vậy đến không được vừa mới còn một bộ tự lập tự cường cứng cỏi thiếu nữ nháy mắt dây biến phong cách người không biết ta bên này có bao nhiêu không xong ta tỉnh lại liền ăn mặc phá quần áo một người đứng ở huyền nhai biên còn có giường cư nhiên là cũng đá. cứng quá à ta ngủ đến bối đều đau còn có còn có ta khả tâm đem chính mình bên kia hoàn cảnh cùng sinh hoạt điều kiện hoàn toàn lay một bên một chút tinh tế đoán giận cấp thần phỏng nghe đến cuối cùng cũng không khóc Bắt đầu giảng nàng hiện tại tiếp nhận cái này hư hư thực thực nở tờ cờ thân thế thư, chẳng qua nữ giáo chủ không thấy được khoang trò chơi bên ngoài đại ma vương mặt đều đen, cuối cùng toàn bộ nói xong, tăng khả tâm cảm thấy tâm tình nháy mắt thì tốt rồi không ít, công đạo thần phàm hảo hảo hiểu biết thế giới hiện thực, nàng phải hảo hảo hiểu biết trò chơi thế giới, tranh thủ sớm ngày tỉnh lại, lại sau đó chủ động ấn rất trò chuyện cái nút, lưu lại bên ngoài hắc mặt đại ma vương đối với khoang trò chơi dương mắt nhìn. Làm nụng qua hoán giận quá tăng khả tâm cảm thấy cả người đều yên ổn xuống dưới, biết thần phạm liền ở bên ngoài sau cái kia cảm giác an toàn thật là tràn đầy, cho dù trong bao chỉ còn lại có hai cái bánh bao tăng khả tâm cũng một chút không lo lắng. Phất phất tay trường đao, tăng khả tâm chống hồng du bắt đầu rồi nàng lần đầu thám hiểm chi lữ. Di thế đỉnh núi này có thể trở thành tiên duyên phong tư quá nhai, nay phong cảnh trừ bỏ mặt trời mọc biển mây ở ngoài ngọn núi bản thân là không có có thể thưởng thức hảo phong cảnh. Bằng không liền không phải tư quá mà là hưởng phúc, một đường đi qua đi cơ bản đều là sám xịt cục đá, liền cỏ dại đều rất ít có. Bất quá đi rồi một đoạn lúc sau tăng khả tâm nhưng thật ra thấy được một người, là một cái ăn mặc áo vải thô tiểu nha đầu, trên lưng có một cái sọt, sọt phía trên phóng một bó củi. hỏa chính đi bước một bỏ đơn sơ bậc thang sơn. Giáo, giáo chủ đại nhân, tiểu nha đầu hiển nhiên nhìn đến tăng khả tâm sử sốt Sau đó liền lại là khẩn trương hưng phấn lại là khiếp nhược bộ dáng Ngài, ngài thân thể hào sao ân Tăng khả tâm sau khi gật đầu tiểu nha đầu lập tức hai mắt loại sáng Cái loại này cùng nhiệt ánh mắt phảng phất tín đồ thấy chính mình tín ngưỡng Có lẽ vốn dĩ chính là loại tình huống này Quang Minh Bạch Liên giáo giáo chủ nhưng còn không phải là bọn giáo chúng tín ngưỡng sao Giáo chủ chờ một lát Ta đi đem củi lửa phóng một chút Tiểu nha đầu chạy trốn cùng một trận gió giống nhau sách theo kia một bó tài đưa đến mặt trên, xong rồi liền lập tức xoay trở về, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng từ cái sọt lấy ra một cái trong rổ, xóc lên lúc sau phóng một cái bình gốm, bên trong là một vại còn ở bước khói canh, bên cạnh còn có mấy cái bạch diện mản thầu cùng một mâm rau ngâm, tiểu nha đầu tựa hồ có chút ngượng ngùng mặt đỏ hồng đến mở miệng, ta, ta tay nghề không tốt, giáo chủ đại nhân không cần ghét bỏ, ta sẽ nỗ lực. Sẽ không. Cảm ơn ngươi. Tăng khả tâm tiếp nhận rồi lúc sau thực nghiêm túc nói lời cảm tạ. Sau đó nghĩ nghĩ lại nói. Bất quá ta nếu tới nơi này liền không nên lại làm người đưa cơm đưa đồ ăn. Ta hẳn là chính mình động thủ mới là. Ngươi có thể giúp ta mỗi ngày đưa chút nguyên liệu nấu ăn lại đây sao. Chính là giáo chủ thân thể của ngươi còn không có toàn hảo đâu. Tiểu nha đầu tuy rằng tiếc nuối với không thể cấp giáo chủ nấu cơm. Nhưng là giáo chủ nói tự nhiên là đúng. Chẳng qua nàng vẫn là có chút lo lắng. Không có quan hệ, ngươi xem ta này không phải hảo sao. Tang khả tâm tuy rằng thật lâu không có động thủ, nhưng là đã đem đốt lửa kỹ năng điểm đến xuất thần nhập hóa giáo chủ chính mình nấu cơm là hoàn toàn không có vấn đề. Vậy được rồi, giáo chủ thỉnh chờ một lát một đoạn thời gian, ta mỗi ngày chỉ có thể đi lên một chuyến, ngày mai ta liền tới đây cho ngài tặng đồ. Tiểu nha đầu gật đầu lúc sau lưu luyến không rời đến cùng Tang khả tâm từ biệt. Tăng khả tâm chờ tiểu nha đầu chuyển qua công lúc sau lặng lẽ theo đi lên, tuy rằng bởi vì hiện tại thân thể là cái da giòn tan huyết, bất quá tiểu nha đầu cũng không có đi thật lâu liền ở một cái hình tròn trên thạch đài lấy ra một lá bựa, sau đó người liền biến mất. Nô! Đây là truyền tống phủ. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn sắc thật không thể đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi nhiệm vụ danh sách chung duy nhất cái kia người có duyên đi tìm tới. Lời nói phân hai đầu lại nói bệnh viện thần phàm ở hộ sĩ đi rồi liền nên đón mấy cái bác sĩ vây xem, bất quá bọn họ cũng không có ra tiếng, mà chỉ là mang theo cùng nhiệt nhìn chằm chầm kim loại thương nghe tang khả tâm cùng thần phàm đối thoại. Cái này chữa bệnh dùng kim loại thương là bệnh viện mới nhất tiến cử chữa bệnh quang, chủ yếu chính là trị liệu một ít tâm lý bệnh tật, nhưng là cái này ngay từ đầu kỳ thật là dùng cho trị liệu chiều sâu hôn mê bất tỉnh. Chẳng qua giống nhau tân đồ vật thuyết phục người khác tới dùng, đặc biệt là những cái đó ngủ say tùy thời khả năng đình chỉ tim đập hoặc là sóng điện não biến mất người bệnh là thập phần khó khăn. Cái thứ nhất ăn con của người không phải khi nào đều có, cho nên bệnh viện tiến cử như thế sang quý chữa bệnh khoang kết quả lại không có mấy cái người nhà nguyện ý cấp người bệnh thử dùng. phàm là tiếp thu viện phương sử dụng cái này chữa bệnh khoang đều là chiều sâu hôn mê thời gian rất dài rất dài. Ông cũng là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tâm thái, mà những người này hôn mê thời gian đã rất dài, trong lúc nhất thời cũng không có cái nào ở trong thời gian ngắn khôi phục ý thức. Ở cái này đại tiền đề dưới tăng khả tâm cùng thần phàm nhập viện cho bệnh viện một cái cơ hội, bởi vì hai người đều không phải thanh tỉnh trạng thái, tăng khả tâm tình huống thân thể lại tương đối nghiêm trọng, căn bản đợi không được thần phàm tỉnh lại cùng viện phương thương lượng, vì thế bệnh viện lúc ấy liền tiến hành rồi tốt nhất phương án trị liệu. Sau đó tăng khả tâm liền vào cái này chữa bệnh hoang, mà hiện tại làm chỉ có mấy cái sử dụng chung cái thứ nhất khôi phục ý thức người, không. Trách trăng này đó bác sĩ biểu tình đều như vậy kích động. thân phàm cũng bắt được tăng khả tâm bao sau đó nghe được thai nạn xe cổ từ đầu đến cuối, mặt khác còn nên đón hai cái tham bệnh người nhà, đối phương cũng là một thân bệnh hoạn quần áo đỉnh đại đại bụng, bên người còn đi theo một cái sắc mặt có chút mệt mỏi nam tử. Hai nạn xe cổ khi Tăng Khả Tâm đang ở buổi vị này tên là khúc chân chân cô nương tới nhà này bệnh viện làm sản kiểm sau đó ở bệnh viện đối diện quá đường cái hảo thời điểm có một chiếc xe hơi đột nhiên mất khống chế vượt đèn đỏ đụng vào người hành hành trên đường tăng khả tâm trước tiên đẩy ra khúc chân chân khúc chân chân tuy rằng bị rất lớn kinh hoách nhưng là bởi vì tăng khả tâm động tác nàng trực tiếp ngã ở bên cạnh người qua đường trên người sau lại trừ bỏ động điểm thai khí ở ngoài liên một chút chảy ra cũng không có, ngược lại là Tang khả tâm trực diện sông tới xe, lại tiếp theo người đã bị đột nhiên xuất hiện thần phàm ôm vào trong ngực, lại kế tiếp chính là hiện tại cái này tình huống. Khúc chân chân biết Tang khả tâm cũng có mang hơn nữa khả năng biến thành người thực vật sau, gấp đến độ hôn mê bất tỉnh, chẳng qua thân thể của nàng cũng không cho phép cho nên vẫn luôn nàng trượng phu lại đây xem xét Tang khả tâm tình huống. Hôm nay được đến tăng khả tâm tuy rằng không biết khi nào chân chính tỉnh lại, nhưng đã khôi phục ý thức chuyện này, lập tức làm trưởng phu đỡ lại đây vấn an. Không biết thần tiên sinh cùng khả tâm là cái gì quan hệ? Khúc chân chân do dự trong chốc lát vẫn là mở miệng dò hỏi cái này làm người có chút hơi sợ nam nhân. Người nam nhân này lớn lên so với kia chút minh tinh còn xinh đẹp, đáng tiếc nàng lại trước nay không có nghe tang khả tâm nói qua, nhưng là muốn nói không có quan hệ nàng cũng là không tin. Đừng nói lúc ấy nàng tận mắt nhìn thấy đến hắn cứu người khi bộ dáng. Sau lại còn có bọn họ trên người lấy ra tới đồ vật, tăng khả tâm đồ vật cảnh sát vẫn là lấy lại đây làm nàng phân biệt, lúc ấy nàng liền thấy kia hai trường kim sắc tư tạm, giống nhau như lúc đồ vật chỉ là có khắc tên bất đồng, muốn nói không có gì quan hệ quỷ đều không tin. Tăng khả tâm là thê tử của ta. Thân Phàm còn ở trại vướt được đến tin tức, càng là sửa sang lại càng là kỳ quái, thế giới này khẳng định đã không phải bọn họ nguyên lai like thế giới điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng là thế giới này lại cũng có một cái Tang khả tâm, điểm này thực kỳ dị. Thần Phàm ở khúc chân chân kinh ngạc trong ánh mắt tận lực đem biểu tình phóng Nhu hòa, phát hiện làm không được sau hắn trực tiếp chuyển qua tầm mắt nhìn Tang khả tâm chữa bệnh quang. sau đó mở miệng, chúng ta là ở nửa năm trước gặp được. Sau đó đã xảy ra một chút sự tình nàng đối ta có hiểu lầm, lại bởi vì một ít sự tình trong nhà ta không có kịp thời truy lại đây. Sau lại ta lại đây phế đi thật lớn kính nhi mới giải thích rõ ràng, sau đó chúng ta quyết định tuyển cái ngày lành đi lãnh chứng sau đó lại thương lượng hôn lệ sự tình. Không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Khúc chân chân nghe được thần phàm những lời này nhanh chóng não bổ không ít phim truyền hình có chuyện, sau đó liên tiếp nói thực xin lỗi, thần phàm lập tức tỏ vẻ không có quan hệ, hắn thật cao hứng hắn thê tử là một cái có thể vì bằng hưu phấn đấu quên mình người. Sau đó tỏ vẻ hắn cùng Tăng Khả Tâm tuy rằng đã thâm ái đối phương, nhưng là bởi vì nhận thức thời gian thực đoạn tròn nên hiểu biết không nhiều lắm, nếu có thể nói hy vọng Khúc chân chân có thể giảm một ít Tăng Khả Tâm sự tình. Trước kia cho hắn nghe, Khúc chân chân tự nhiên là phi thường vui, vì thế Tăng Khả Tâm gần 30 năm cuộc đời bị từ đầu tới đuôi toàn bộ lột một bên, sở hữu hắc lịch sử xử, xử, thậm chí từng nay yêu thầm quá đối tượng, truy quá nam minh tinh đều bị phiên ra tới. Thần phàm nghe được mùi ngon, sau lại vẫn là khúc chân chân thân thể không cho phép mới dừng lại tới, hơn nữa ước hảo ngày mai cùng thời gian tiếp tục nói tăng khả tâm mới rời đi. Cho nên nói phát tiểu gì đó thật sự là một cái thực đáng sợ sinh vật. Mà tiễn đi khúc chân chân vợ chồng lúc sau thần phàm lại càng thêm cảm thấy bọn họ đi vào thế giới thật sự kỳ quái, xem ra nơi này là thật sự cũng tồn tại một cái tăng khả tâm, chẳng những là diện bạo liên tính cách cùng sinh hoạt thói quen đều rất giống, hơn nữa nơi này tăng khả tâm tuy rằng không có thân nhân lại có rất nhiều bằng hữu cùng đồng sự, trưởng thành trải qua tuy rằng có chút khúc chết nhưng lại là rất rõ ràng minh bạch, nói cách khác cái này tăng khả tâm là chân thật tồn tại. Cho nên này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân phàm ở nơi đó suy xét bọn họ rốt cuộc tới rồi một cái cái dạng gì thế giới, tăng khả tâm nơi này nghe được thai nạn xe cộ lúc sau. Đấy lòng liền không tự chủ được toát ra một cái chính mình đều không quá tin tưởng ý niệm, đó chính là nàng có phải hay không về tới nàng thế giới của chính mình, bởi vì phía trước nàng sở dĩ biến thành Á Phiêu chính là bởi vì tai nạn xe cổ duyên cớ. Đương nhiên, cái này ý niệm cũng chỉ là chợt lóe mà qua, Thần Phàm cũng hô nàng Tăng Khả Tâm, nàng nguyên lai tên, nhưng không gọi cái này, hơn nữa diện mạo gì đó càng là hoàn toàn không giống nhau. tăng Khả Tâm lắc lắc đầu ném rất trong lòng ý niệm bên ngoài sự tình vẫn là làm thần phạm đi phiền nào đi, nàng trước nhìn xem như thế nào mới có thể đem chính mình cấp bậc thăng lên đi mới nói. Trước đại môn lưu nước biên tăng khả tâm ngồi xếp bằng uống canh cắn bạch diện màn thầu, nhìn chính mình cá nhân trang báo thượng chút nào bất động thể lực giá trị có chút vô ngữ, thể lực giá trị không phải có thể thông qua đồ ăn bổ sung sao. Vì cái gì nàng rõ ràng đều ăn no, nhưng này thể lực giá trị chính là không thể đi lên, vẫn luôn ổn ở 30 cái này trị số thượng. Đương nhiên nếu là ngủ một giấc tỉnh lại nói còn có thể biến thành 20 tả hưu, nghĩ trăm lần cũng không gia tăng khả tâm cuối cùng cũng chỉ có thể kéo cái này đi vài bước liền phải nghỉ một chút thân thể đi tuần sơn. Tuy rằng vừa rồi nàng muốn đi theo tiểu nha đầu không có xem cẩn thận bên cạnh cỏ dại tùng chạy tới chạy lui chính là cái gì, bất quá tiểu trên bản đồ kia mấy cái giải rác điểm đỏ nàng vẫn là xem đến rõ ràng, hơn nữa phía trước có một con ly tiểu nha đầu cực gần, cơ hồ là gặp thoáng qua, Bất quá cuối cùng cũng không có phát sinh chiến đấu trường hợp, cho nên Tăng Khả Tâm suy đoán, này đó điểm đỏ hẳn là cấp thấp bị động quái. Tăng Khả Tâm chống Hồng Du dẫn theo trường đao, ba bước dừng lại năm bước một nghỉ hướng có điểm đỏ phân bố địa phương đi qua đi, rốt cuộc thấy được ở trong bùi cỏ chui tới chui lui tựa hồ một chút cũng không sợ người tiểu thỏ xám. Tăng Khả Tâm không có vội vã động thủ mà là hai mắt chăm chú nhìn dùng hết tiêu tòa định, sau đó hệ thống tự mang giám định liền sẽ nhảy ra. Tiểu thỏ sám trên đỉnh đầu liền nhảy ra tên cấp bậc cùng hồng điều, giã thỏ sám, 10 cấp, Tang khả tâm, ngọt tảo. Này bàn tay đại con thỏ cư nhiên là 10 cấp, cái này làm cho nàng cái này cấp bậc chỉ có không, thể lực chỉ có một phần ba cận chiến như thế nào sống. Tang khả tâm bởi vì có hồng du, cho nên cũng là hung hăng bù lại quá một ít vong du trí thức, tuy rằng những cái đó tương đối cao thâm độ vật không rõ, nhưng là ít nhất biết, ở vong du giả thiết, Cấp bậc là một cái thực tuyệt đối đồ vật, vượt cấp khiêu chiến không phải là không thể, nhưng là nghe nói sẽ có một cấp bậc gáp chế đồ vật tồn tại, nghe nói vượt qua mấy cấp lúc sau, cấp thấp đánh đẳng cấp cao căn bản liền không xong huyết, bởi vì căn bản phá không được đối phương phòng ngự. Như vậy hiện tại, nàng gái này không cấp tới khiêu chiến 10 cấp, này kết quả phòng trường chính là đưa đồ ăn phần, đương nhiên nếu là trước đây cái kia thuộc tính trị số nói tăng khả tâm là không sợ, Nhưng là hiện tại thân thể này đấy thật sự quá kém, nếu không, lại đi nhìn xem còn có hay không khác quái. Sự thật chứng minh tăng khả tâm vận khí cũng không tốt, hoặc là nói đỉnh núi này so trong tưởng tượng còn muốn cắn cỗi Tăng khả tâm hoa một ngày thời gian dọc theo sơn đạo đơn sơ dưới bậc thang tới rồi chân núi, dọc theo đường đi cảnh sắc cơ hồ không có biến hóa không tính, cuối cùng liền dã thỏ sám đều không có, chân núi an tính không có một kia vật còn sống thanh âm. Trừ bỏ ngẫu nhiên thổi qua một tia gió nhẹ ở ngoài này một khối địa phương không đến làm người cảm giác được sợ hãi. Tang khả tâm cũng không nghĩ ở chân núi nhiều ngốc, dù sao nàng cũng thử qua căn bản không thể dựa theo thường thức đến xuống núi. Chân núi ly nơi xa thôn xóm cũng có thật lớn một khoảng cách, từ một đạo nửa trong suốt cái chắn ngăn trở nàng về phía trước nền bước. Bị buộc bất đắc dĩ Tăng khả tâm đành phải đối mặt cao nàng 10 cấp tiểu thỏ sám, chẳng qua liền tính quyết định đối thượng lúc sau cũng không phải nói trực tiếp xông lên đi là được, nàng trong tay trường đao đối thượng con thỏ hẳn là không có vấn đề, nói như thế nào cũng là thần khí hẳn là không tồn tại không phá phòng sự tình, nhưng là thương tổn lớn nhỏ liền còn chờ khảo chứng, mặt khác chính là nàng hiện tại phòng ngự rốt cuộc thế nào, đừng chờ hạ con thỏ đặng nàng một chút nàng liền tàn. Huyết, kia thật là không có địa phương khóc đi, cho nên nàng trước hết cần phải làm là thử một chút con thỏ huyết lượng cùng công kích pha vi. Tang Khả Tâm nhặt vài tảng đá, rất xa nhắm chuẩn một con thỏ, sau đó cầm trong tay cục đá tạm qua đi, tuy rằng lực đạo không lớn, nhưng là chuẩn xác độ không thể nghi ngờ, chẳng sợ thân thể cường độ hiện tại theo không kịp, nhưng là nên có nhãn lực cùng độ chính xác cũng không có biến hóa, chỉ là tốc độ kém thật nhiều. Tiểu thỏ xám trên đầu phiêu ra cưỡng chế một đỏ thâm tự, trên đỉnh đầu huyết điểu cũng nhảy ra con số, ước chừng có 1000 nhiều điểm huyết, là tăng Khả Tâm hiện tại huyết lượng gấp 10 lần. Tăng khả tâm thấy tiểu thỏ dám hướng bên này nhảy qua tới, lập tức sau này lui, bởi vì vốn dĩ khoảng cách liền rất xa duyên cớ, cho nên thực mau liền kéo cởi cứu hận. bất quá vẫn là làm tăng khả tâm ngã ngồi trên mặt đất thở hồn hển nhưng nghiêu, không ngừng mặt hãn, xem ra tưởng dựa theo truyền thống đánh. Quái hình thức vượt cấp khiêu chiến là không có khả năng. Như vậy nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Tang khả tâm có thể nói một tiếng còn hảo, đây là game online thực tế hảo. Tang khả tâm trước tiên ở trên mặt đất đào cái hố sau đó lại cắt một ít nhánh cây ném ở hố, tiếp theo chính là lẳng lặng ngồi chờ, ba cái khi còn nhỏ trên mặt đất hố cùng hố nhánh cây mới bị đổi mới rớt, thời gian này chiều dài tăng khả tâm tỏ vẻ vẫn là có thể tiếp thu, sau đó chính là chế tác bấy giờ. Trường đao tức biến dị thú đều cùng tức đầu hủ giống nhau, càng đừng nói mặt đất cùng nhánh cây loại này đồ vật, tăng khả tâm không chút nào cố sức đào một cái hố sâu sau đó ở dưới cắm thượng bén nhọn nhánh cây, tiếp theo chính là cắt một ít cỏ dại cái ở hố sâu phía trên, sau đó dùng hòn đá nhỏ dẫn quái. Thập cấp tiểu thỏ sám đối với tang khả tâm tới nói là một cái trực tiếp đối thượng phải thua không thể nghi ngờ quái vật khổng lồ, nhưng là trên thực tế ở toàn bộ trong trò chơi, thập cấp quái thật sự là không đáng nhắc tới, quan xem nó là bị động quái liền biết, nó kỳ thật là thuộc về quái vật kim tự tháp tầng chốc nhất cho nên cho dù là toàn hệ trò chơi cũng sẽ không che lại lương tâm cấp một con thập cấp con thỏ thiết kế cái gì công kích chiến thuật tới hố người chơi, vì thế chạy thẳng tác. Con thỏ không hề nghi ngờ rớt vào hố sâu, sau đó tăng khả tâm đi theo nhảy đi vào. Phía trước nàng đào hố liền đào hai cái tương liên hố, hai cái hố chi gian chỉ để lại một cái khe hở, dựa theo cửu hận giả thiết tăng khả tâm đi vào con thỏ liền sẽ liều mạng hướng kia duy nhất khe hở thượng pháp. Như vậy tạm quái liền thành công. Sự thật cũng như tăng khả tâm đoán trước như vậy, chẳng qua nàng duy nhất không có dự đoán được chính là, trường đao đối con thỏ thương tổn rất thấp, tùy ý một đao là 5 điểm huyết, trí mạng điểm ra bạo kích là 10 điểm, một con thỏ tăng khả tâm thọc vài cái xuyến khẩu khí, ước chừng dùng hơn một giờ mới ma chết, này vẫn là con thỏ rơi xuống sau đã bị nhánh cây bị thương 1 phần 3 huyết điều dưới tình huống. Bất quá thành quả cũng là khả quan. Đầu tiên này con thỏ làm tang khả tâm ước trừng thăng 3 cấp, đặt thành cái thứ nhất quái vật, vượt cấp khiêu chiến thành công quán quân cùng liền nhảy 3 cấp 3 cái thành tiểu, đạt được hệ thống khen thưởng thần bí hộp qua một cái, còn có chính là con thỏ tuôn ra 3 cái đồng vàng, một khối rách nát con thỏ ra cùng một cái con thỏ chân. Tang khả tâm trước tiên đem tuôn ra tới đổ vật bỏ vào ba lô, tiếp theo chính là xem xét chính mình tư liệu, sở hữu trị số hoặc nhiều hoặc ít đều có biến động. Biến động lớn nhất chính là thể lực, từ 30 biến thành 40, Tăng Khả Tâm giật giật tay chân, quả nhiên thân thể liền so vừa rồi khá hơn nhiều không có như vậy trầm trọng. Bỏ ra hố to lúc sau Tăng Khả Tâm tìm cái địa phương mở ra thần bí hội quà, kết quả bên trong chính là một chương thư mời mặt trên viết tổ thần ban ân. Đây là có ý tứ gì? Tăng Khả Tâm nghĩ nghĩ đem thư mời thả lại ba lô, sau đó tiếp tục đánh con thỏ. Nàng cảm thấy cái này thư mời có thể chờ thần phàm cùng nàng trò chuyện khi nghe một chút hắn ý kiến Tiếp được đi 5 ngày thời gian Tăng Khả Tâm đều ở đảo hố dẫn quái đánh con thỏ chung vượt qua Có con thỏ thịt cùng tiểu nha đầu đưa tới nguyên liệu nấu ăn sau Tăng Khả Tâm cũng không cần luôn là gặm màn tàu cùng rau ngâm Mặt khác nàng phát hiện cái kia hương vị đạm đến cùng thủy giống nhau bạch dưa kỳ thật là một cái thứ tốt Ăn lúc sau ở một giờ nội có thể liên tục không ngừng khôi phục huyết lượng cùng thể lực Hơn nữa theo nàng cấp bậc đề cao, hiệu quả càng thêm hảo. Chẳng qua đang tiếp chính là loại này, bạch dưa chỉ cần vừa ly khai chi đầu liền sẽ xuất hiện một cái 60 giờ đếm ngược, bằng không trên cây bạch dưa phỏng trừng đều phải bị tang khả tâm hái xuống. Hiện tại tang khả tâm đã bắt cấp, thiết con thỏ nghiệp vụ cũng càng ngày càng thuần thụ, hơn nữa không bao giờ dùng hoa sức lực làm bấy dập, trực tiếp đi lên cũng có thể bảo đảm thuận lợi đánh chết con thỏ, mà lúc này thần phàm trò chuyện cũng lại đây. Thần phàm ta cùng ngươi nói ta đã bắt cấp Nga Tăng Khả Tâm một mở miệng liền bắt đầu bẩm báo chính mình thành tích, thuận đường đem hiện tại chính mình tình trạng bở lạ bở lạ toàn bộ nói một lần. Xong rồi Tăng Khả Tâm mới phản ứng lại đây đối phương không có trả lời. Thần phàm, Khả Tâm Ô trả lời Tăng Khả Tâm không phải Thần phàm mà là một cái mang theo nghẹn ngào giọng nữ, thanh âm này ở đời trước chết thời điểm ở bên thai tê thanh kiệt lực khóc hô qua. Tang khả tâm đầu góc còn không có phản ánh lại đây trong miệng đã buột miệng tốt ra, chân chân. Là ta, là ta. Khúc chân chân một bên mặt nước mắt một bên trả lời, lại khóc lại cười. Khả tâm, ta, ta không biết nên nói cái gì hảo, tóm lại ta thật sự cảm ơn ngươi. Tăng khả tâm lúc này đã phục hồi tinh thần lại, một cổ nồng đậm không khỏe cảm ở trong lòng dâng lên. Khúc chân chân nàng rất quen thuộc, cho nên nàng lập tức liền nghe ra tới đối phương thanh âm. Nhưng là đối phương kêu nàng cái gì? Cư nhiên kêu nàng khả tâm. Chẳng những tên kêu sai, liền thanh âm tựa hồ cũng nhận định là hiện tại nàng cái dạng này, thật giống như đời trước chính mình tồn tại bị hoàn mỹ thay đổi, thay đổi thành hiện tại cái này tồn tại. Nói cái gì đâu, chúng ta cái gì giao tình, còn dùng đến nói cảm ơn. Tăng khả tâm vừa đi thần một bên trả lời, cuối cùng vẫn là khúc chân chân trượng phu sợ lao bà cảm xúc quá kích động đối thân thể không tốt. Kết thúc hai khuê mật đối thoại, đem đỉnh bụng to khúc chân chân mang đi. Sau đó tăng khả tâm bên thai vang lên thần phàm lạnh lạnh thanh âm, tăng khả tâm, ngươi không giải thích một chút. Ân. Tăng khả tâm đột nhiên đánh một cái giật mình, môi giật giật cuối cùng nghẹn ra một câu, cái này ngươi nghe ta giải thích. Ân. Bên ngoài thần phàm nhàn nhạt lên tiếng, sau đó mở ra sáng sớm viện phương tân đưa tới chữa bệnh khoang. Cái kia... Kỳ thật đi tang khả tâm áp đặt đã chết trước mặt thỏ sám một bên túi đầu nhặt đồng vàng cùng thỏ ra một bên suy tư việc này nên nói như thế nào, cuối cùng nha một cắn đôi mắt một bế, ngươi nghe nói qua xuyên qua thời không mượn sát hoàn hồn sao. Thân Phàm tuy rằng ở trong lòng có chuẩn bị, nhưng vẫn là không tránh được trong lòng chấn động, không biết nghĩ tới cái gì ánh mắt đã trở nên âm trầm, chẳng qua trong nháy mắt sau lại khôi phục lại, chẳng qua nhân lại mày biểu đạt hắn tâm tình phức tạp. Hắn không tin chính mình sẽ phát hiện không đến bên người người bản chất biến hóa, nhưng là chung rằng có đã hơn một năm thời gian bọn họ cũng không có ở bên nhau. Khi nào? Ở ngươi tiến khách sạn phía trước. Nói đến cái này Tang khả tâm chính là một bụng ngại quất, nếu không phải khi đó vừa mới tiếp quản thân thể, linh hồn còn ở dung hợp, thân thể căn bản không chịu ta khống chế, ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ Tang khả tâm nói tới đây có chút nói không được nữa? Nàng có thể nói nàng ở trong trò chơi đều cảm giác được bên ngoài trầm mặc đại ma vương ở tàn khí lạnh sao. Bên ngoài trầm mặc một hồi lâu mới truyền đến thần phàm trầm thấp thanh âm, thực xin lỗi. Ngữ khí trước sau như một không có phật phồng, nhưng là tang khả tâm lại lập tức che miệng khóc lên. Ai biết hai đời lần đầu tiên là ở cái loại này dưới tình hôn đối nàng tới nói là bao lớn đến đả kích, nhưng là không có cách nào, tình thế so người cường, không thể phản kháng chỉ có thể nhẫn. Khóc thút thít là vô dụng, nàng muốn sống sót, nàng muốn ở cái kia chú định sẽ mặt thế trong thế giới sống sót nhất định phải nhẫn, vì không gian vì gia tăng chính mình tồn tại tỷ lệ, càng là thân. thủ ném xuống chính mình tiết tháo, đạp vỡ chính mình tăng quan, cũng may thần phẩm từ lúc bắt đầu liền không tính một cái khó hầu hạ người, bằng không. Bằng không. Tựa hồ cũng không có gì bằng không, phòng trừng nàng vẫn là sẽ nhịn xuống đi. Tăng khả tâm xoa xoa nước mắt. Trong lòng cuối cùng kia một chút không thoải mái xóa lúc sau, tâm tình lập tức hào rất nhiều, dù sao đã nói liền đem chính mình sự tình hoàn toàn công đạo một cái hoàn toàn, sau đó lại nói chính mình nghi vấn. Người nguyên lai like tên gọi là gì? Thần phàm đem chính mình gặp được tang khả tâm sau sự tình hoàn toàn loát một lần lúc sau, ngày xưa không hợp lý địa phương cũng toàn bộ có giải thích, bởi vì tang khả tâm vô luận làm cái gì đều sẽ không tránh hắn quan hệ, hắn vẫn luôn cảm thấy nàng hẳn là có cái gì kỳ ngộ trên thực tế cũng xác thật là kỳ ngộ, thực thần kỳ, thực kỳ diệu. bọn họ chi gian như thế đại sai biệt cùng khúc chiếc cuối cùng lại tương ngộ ở bên nhau. đây là duyên phận. tang tang, tang khả tâm cảm thấy nói không chừng nàng thai nạn xe cổ xuyên qua thời không đến trong sách, còn biến thành đối phương sau lưng linh chính là bởi vì nàng cùng tang khả tâm cùng họ. tang tang, ngoan ngoãn ngốc tại nơi đó, ta thực mau liền tới đây. Thần phàm khom lưng cái chán chống tang khả tâm kim loại khoang. Ân, tang khả tâm mặt lập tức liền đỏ, nhìn cắt đứt thông tin một hồi lâu mới nghĩ đến. Thần phàm nói qua tới, kia rốt cuộc là như thế nào cái lại đây pháp. Từ từ nói nếu nơi này thật là nàng nguyên lai thế giới, như vậy hiện tại tang khả tâm hoàn mỹ thay thế nguyên lai tang tang nàng tuy rằng không thể lý giải, nhưng là vẫn là có thể tiếp thu. Nhưng là toàn hệ trò chơi gì đó tuyệt đối không nên là nàng nguyên lai like thế giới khoa học kỹ thuật trình độ A, còn có kiếp cái gì nghe cũng chưa nghe qua thần ngôn công ty, còn có càng khoa trường cái gì giả thuyết thực thể hóa kỹ thuật, dung hợp pháp tắc gì đó. Ngao, cảm giác đầu thật lớn. thân Pham nằm tiến chữa bệnh khoang lúc sau liền chính mình khởi động chốt mở, nhưng mà hắn cũng không có nhìn thấy đã từng tăng khả tâm trò chơi bản thuyết minh thượng tiếp dẫn sứ giả mà là trực tiếp đi vào một cái rất lớn nửa trong suốt hình cầu trong vòng, cầu trung gian là một trường rất lớn nửa trong suốt cái bản, vây quanh cái bản chính là 13 cái chỗ ngồi, hắn liền xuất hiện ở duy nhất một trường không vị thượng, đối diện mặt là một vị thân hình cao lớn nam tử, thấy hắn thần sắc bớt, động ngồi ở ghế trên cao rộng ha ha cười, nửa người dưới kim sắc đuôi rắn rất là hưng phân lắc lắc. thân phàm khỏe mắt hơi hơi nhảy lên một chút lúc sau, Bất động thanh sắc quan sát đến mặt khác trên chỗ ngồi mặt khác mười một cá nhân, trong đó bao gồm cái thứ nhất nam tử ở bên trong mặt khác có một nam một nữ là nhân thân đôi rắn, còn có trên đầu trừng rác, ba con mắt, chân giống liệt hỏa, quanh thân bay băng tuyết, đầu mặt sau chuyển ánh nắng hoàn, trên tay cuốn lấy trường xả trong lòng ngực ôm cầm. Tóm lại liền không có một cái nhìn giống người bình thường, mà mặt khác mười hai người cũng ở quan sát đến thần phàm. Trong đó quanh thân bay bông tuyết cô nương bưng một ly trà lại đây, vị tiên sinh này không cần lo lắng, tuy rằng bọn họ đều là trí tuệ nhân tạo, bất quá mọi người đều còn tính hảo ở chung, ân. Ta là thánh mẫu đường điện thần thanh nữ, cùng ngươi giống nhau là người sống. Nói xong dùng cuối cùng ta không phải một người ánh mắt nhìn thần phàm hoan nên ngươi trở thành chúng ta đồng bọn. Thần phàm là một cái làm việc phía trước thích trước chuẩn bị sẵn sàng công tác người. Cho nên hắn chẳng những đem trong trí nhớ tang khả tâm nơi đó nhìn đến trò chơi thuyết minh một lần nữa hồi ước một lần, bên này chữa bệnh khoang tới lúc sau mang thêm bản thuyết minh càng là nghiên cứu một lần, cho nên thanh nữ một mở miệng hắn liền biết đối phương nói chính là cái gì, nơi này hẳn là thần ngôn trò chơi đầu não, mà này một vòng 12 cái chính là 12 cái chủ lưu môn phái các vị. Điện thần, chẳng qua, ta có thể biết được ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Ngươi không phải chính mình nằm tiến khoang trò chơi sao? Ha ha ha, giáo chủ thật đầu. Một thân hắc y di diêm vương vô cái bản cười to. Thân phàm mỹ mắt đều không có ngâng một chút nhìn đối diện mặt kim sắc đuôi rắn nam tử. Nam tử lại là ha ha một tiếng cười to, rất đơn giản, bởi vì chúng ta bên này xem trọng ngươi cùng con của ngươi, cho nên ở các ngươi gặp nạn thời điểm đáp bắt tay, về sau cũng hảo cùng có lợi. Vi vi vi. Làm lơ ta a? No. Nô. Diêm vương bị ngồi ở bên cạnh thái tử trường cầm nhữ mày dùng trà điểm tắc rừng miệng ba, thanh lanh thái tử trường cầm mặt mày chấm tĩnh, ta là hồ điệp cốc điện thần thái tử trường cầm, chúng ta đại biểu cho chín độ không gian trung mạnh nhất 12 cái quyền lên tiếng. Ta đại biểu chính là bình dân, ân, ta chính là cái kia trong truyền thuyết góp đủ số. Thanh y gì vây vây tay biểu lộ nàng cùng phong đầu tường thảo bản chất, hơn nữa một chút cũng không ngại bộ dáng. Từ tính toán tới xem ngươi thế giới ở 50 năm trước cũng đã xuất hiện hỏng mất dự triệu, một cái linh khí loãng đại năng toàn bộ vũ hóa thế giới đối chúng ta tới nói, nó cũng không cụ bị làm chúng ta chú ý tư cách, càng đừng nói nguyên bản quản lý các ngươi thế giới thiên đạo cũng không tính thông minh, chúng ta cũng không nghĩ chỗ tốt không có ngược lại chọc một thân tao. Gặm xong trà bánh Diêm Vương tiếp Thái tử trường cầm nói đầu, ân thuận tiện nhắc tới, ta là dạ tuyết đỉnh điện thần Diêm Vương. Sau đó đứng lên chuyển cái vòng, tiếp theo đối thần phàm gật gật đầu, một bộ đường sùng bài ca, ca chính là truyền thuyết tư thái. Các ngươi thế giới dự kiến bên trong hòng mất, tuy rằng có ngoại lai nguyên nhân, nhưng cũng bất quá là đem hủy diệt thời gian trước tiên. Nhưng là thần kỳ sự tình đã xảy ra kim sắc đôi rắn nam tử bên người là một cái màu bạc đôi rắn nữ tử, chỉ thấy nàng đôi tay một kích trưởng. Cái này ngoại lai nguyên nhân cho các ngươi thế giới trước thời gian hủy diệt đồng thời lại cũng cho các ngươi một đường sinh cơ. Càng đừng nói chúng ta còn phát hiện một cái có thể thay thế thiên đạo tồn tại. Sau đó chúng ta trải qua đầu phiếu quyết định trước tiên đầu tư một chút. Ta đầu tán đồng phiếu. Thanh y cấp mọi người bưng một phần điểm tâm, thuận đường cấp thần phàm giới thiệu. Vị này chính là lục dã tông điện thần nữ hoa nương nương, nương nương ăn trái cây. Khi nào cho ta hai đánh sinh mệnh thủy, ta dùng băng tuyết kết tình cùng ngươi đổi. Có thể à, người cái kia làm trang sức sinh đẹp nhất. Ta thích ngươi bên kia tân đẩy ra kia một khoản nữ hoa thanh niêm bị bên người màu xanh lá đuôi rắn nam tử thấp khụ thanh đánh gãy chớp chớp đỏ như máu dựng đồng ngượng ngùng ngay lâu các ngươi tiếp tục nói sau khi nói xong cùng ném cái đuôi vặn đến thanh y rè bên người hai nữ sinh bắt đầu thấp giọng kể thái nói nhỏ danh kiếm trang điện thần phục hy phục hy thương thanh sắc dựng đồng nhìn thần phàm người thế giới thiên đạo mượn long tộc nguyền rủa chẳng những muốn ngăn cản có thể uy hiếp hắn địa vị lịch thiên giả sinh ra. Càng là không tiếc lấy mà sát thế giới nguyên bản khí vận cây trụ vì đại giới, cũng muốn hủy diệt nghịch thiên giả đầu thai cơ thể mẹ, cho nên chúng ta ra tay. Nghe đến đó ta tưởng ngươi cũng minh bạch thê tử của ngươi chính là cái kia cơ thể mẹ. Chúng ta muốn rời đi cơ thể mẹ nhưng là các thế giới pháp tắc cũng không phải có thể dễ dàng kiêu chiến, cho nên chỉ có thể treo đầu dê bán thịt chó, làm nàng thay thế chú định đột tử đời trước. Nhưng là vấn đề tới, là một cái thế giới khí vận cây trụ. Thế tử của người nếu tồn tại ở thế giới hiện thực, nhất định sẽ cùng nguyên thế giới khí vận cây trụ sinh ra xung đột, khả năng tường an không có việc gì. Khả năng bị cướp đi khí vận cũng có thể cướp đi người khác khí vận nói tới đây đầu mặt sau con quang hoàn dâu bạc lão nhân ra thanh thanh hết hầu. Có thể là người thê tử tương đối cường thế duyên cớ, gần nhất chẳng những liên tục không ngừng đoạt nhân khí vận, liền sinh cơ cũng không có bùng tha. Trước sau 3 cái giờ không đến thời gian bệnh viện liền có 16 cái treo khí người bệnh tắt thở trừ bỏ hung tàn này hai chữ căn bản tìm không thấy hình dung từ tới miêu tả vị này mâu thần. Thật thật là hù chết cá nhân. thân phàm khỏe miệng hơi hơi một câu, cho nên các ngươi khiến cho nàng vào trò chơi, thoát ly hiện thực. Là như thế này không sai, phòng chừng phải chờ tới ngươi nhi tử sinh ra một khắc trước mới có thể đem các ngươi đưa trở về. Dâu bạc lão nhân thở dài. Bởi vì chúng ta không thể tùy ý rời đi duyên cớ, cho nên chỉ có thể từ chính ngươi tự mình hộ tống. Hơn nữa còn muốn che chở chúng ta đối tượng đầu tư bình an lớn lên, cho nên ngươi cần thiết có được cùng các ngươi thiên đạo chống lại bản lĩnh. Khu khụ. về thiên đạo bản lĩnh ngươi có thể tới hỏi ta, ta là tư thiên giám điện thần hồng quân, ta nhưng cũng là đã làm thiên đạo. Đa tạ, thân pháp hiện tại đã cơ bản lộng minh bạch là chuyện như thế nào, Nghĩ nghĩ lúc sau mới nói. Như vậy ta hiện tại nên làm như thế nào? Ngươi biết chúng ta đã đẩy ra thứ 13 cái chức nghiệp, tên là Tiên Duyên Phong, nhưng là Tiên Duyên Phong Điện Thần vẫn luôn không có công khai. Chúng ta giả thiết Tiên Duyên Phong Điện Thần Thông Thiên Giáo chủ sớm tại vạn năm trước cũng đã vũ hóa trở lại. Đương nhiên hiện tại đã lại lần nữa chuyển thế làm người. Cái này chuyển thế giả tư chất chúng ta đã điều chỉnh đến ngươi trình độ. Hy vọng ngươi ở kế tiếp 4 năm dưới thời gian, từ một cái chuyển thế giả trở thành chân chính thông. Thiên giáo chủ, kim sắc đôi rắn nam tử thấy đối phương hai mắt hơi co lại, mở ra tay, ta tưởng ngươi đã biết chúng ta cái này cùng với nói là trò chơi, không bằng nói là một cái khác thế giới, chúng ta thế giới dung hợp tối cao khoa học kỹ thuật cùng tín ngưỡng thân lực, bao trùm chín độ không gian hơn 400 cái song song thế giới, trước mắt tiếp xúc đàm phán chung thế giới cũng có hơn 100, Tỷ như thế giới này chính là hiện tại bắt đầu thí vận hành, chúng ta thực chờ mong trong tương lai có thể cùng. Người thế giới bù lắp nhau. Đúng rồi vẫn luôn đã quên tự giới thiệu, ta là manh hổ doanh điện thần bản cổ. Sự tình nói tới nơi này đã tiếp cận kết thúc, dư lại không có mở miệng toàn bộ hành trình vây xem người, cũng từng người làm giới thiệu, song đao môn điện thần Vũ, Mạc Lam Hiên điện thần Dương Tiễn, Thiên Vân Sơn điện thần Trúc Dung, Phi Vũ Lâu điện thần Hậu Nghệ, cuối cùng còn có dược vương điện điện thần Thần Đông. Đương nhiên hiện tại còn muốn hơn nữa tiên duyên phong điện thần Thông Thiên Giáo Chủ. Thần phàm rời đi cái kia nửa trong suốt đại cầu sau liền ở một gian sắc màu lạnh cổ kính trong phòng đã tỉnh. Từ trên giường lớn ngồi dậy liền nhìn đến gối đầu biên thân thế thư ma giáo giáo chủ thần phàm Thần phàm mở ra đệ nhất trang sau. Cái này giả thiết có điểm quen thuộc. Thần phàm phiên song thân thế thư sau, nhìn thân thế thư hóa thành quang điểm tiêu tán, khỏe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Nguyên lai like là hắn. Lên tới thập cấp tăng khả tâm rốt cuộc có thể giống cái người bình thường giống nhau. Tuy rằng nói thân thể tố chất ly nguyên bản còn kém thật sự xa, nhưng là ít nhất cái kia long tộc Nguyên rùa đã hoàn toàn đã không có, mặt khác chính là nàng cũng không có được đến kỹ năng thư học được hệ thống kỹ năng, bất quá nàng một có rảnh liền luyện tập bản thân đao pháp, cho nên thông qua lĩnh ngộ tự nghĩ ra kỹ năng nàng đều đã đem một loạt kỹ năng ỷ cồn điền một nửa, tăng khả tâm cảm thấy chính mình. Thật là đồng đồng đác. Đương nhiên cũng có rồi giám địa phương. Thì như đánh con thỏ được đến kinh nghiệm đã có thể xem nhẹ bất kể, tuôn ra tới đồ vật cũng càng ngày càng ít, từ lúc bắt đầu vài cái đồng vàng, đến bây giờ một con thỏ chỉ có tượng trưng tính mười mấy tiền đồng này quả thực là vân cùng bùn khác biệt, duy nhất an ủi chính là bình quân mỗi năm con con thỏ liền sẽ bạo một con thỏ chân, tốt xấu còn có thể cải thiện thức ăn. Kết thúc một ngày đánh con thỏ sinh hoạt sau, Tăng Khả Tâm quyết định đi thử thử xem bỏ bên cạnh ngọn núi nhìn xem mặt trên có hay không thứ gì có thể cho nàng lay một chút nói tới đây không thể không nói một chút cái này kêu gì thế ngọn núi đó là thật sự nghèo chết nghèo chết nghèo tồn tại đồ vật trừ bỏ nàng cái này ốm yêu giáo chủ liền dư lại dã thọ sám thực vật cũng liền nàng thạch ốc sau lưng kia cây bạch dưa thụ tương đối thượng cấp bậc mặt khác tất cả đều là chỉ có lớn nhỏ khác Nhau cỏ dại nếu không phải như vậy nàng cũng sẽ không cân nhắc muốn đi bỏ bên cạnh kia tương đối trên vinh tối cao phòng. Ai làm bên cạnh đỉnh núi so với bên người huyền nhai nhiều thật nhiều màu xanh lục đầu. Tăng khả tâm đem rau ngâm cùng thịt thỏ băm làm nhân trưng thật nhiều bánh bao, mặt khác đem bạch dưa phá đi lọc ép nước, bạch dưa nước cùng đơn thuần bạch dưa so sánh với nhiều gấp 3 thời gian, dùng ăn lên cũng tương đối phương tiện, thu thập hảo quần áo thức ăn nước uống, tăng khả tâm liền xuất phát. Đầu tiên là vòng đến huyền nhai mặt khác một bền, ngửa đầu nhìn nhìn hít sâu một hơi bắt đầu hướng lên trên bò. Tăng khả tâm lựa chọn chính là độ dốc nhất hoán địa phương, góc độ ước chừng ở 60-70 tả hưu, đến nỗi địa phương khác cơ bản đều là vô hạn tiếp cận 90, quang nhìn thật giống như muốn áp xuống tới giống nhau. Leo núi cũng không có tăng khả tâm tưởng tượng như vậy khó khăn, thậm chí ngay từ đầu một đoạn nàng là trực tiếp chạy đi lên, chờ đến chạy không đi lên thời điểm liền trực tiếp rút ra trường đào thọc vào núi thể, nàng cũng liền đi theo ổn định. Sau đó lại tìm tương đối kiên cố địa phương làm nàng chính mình đặt chân. trầm rãi theo sơn càng bò càng lên cao, cây cối cao to cũng càng ngày càng nhiều Tang khả tâm trực tiếp một đường đi một đường bắt đầu thiết đại thụ. Tức ra một cái mặt phẳng nghiêng làm chính mình vững vàng mà đứng thẳng. Lúc sau nếu xuống dưới trực tiếp liền có thể giống bậc thang giống nhau từng bước một mẹ xuống. Nói nếu bên này cái gì đều không có nói, tăng khả tâm cảm thấy nàng có lẽ thật sự muốn suy xét tu cái bậc thang gì đó dùng để tiêu ma thời gian. Bất quá thực mau tăng khả tâm phát hiện trừ bỏ nàng cùng dã thỏ sám ở ngoài loại thứ ba vật còn sống. Đó là một loại đuôi to viên mau động vật, so dã thỏ sám thoáng lớn hơn một chút, nhìn có chút giống sóc, tỏa định con trỏ sau nhảy ra tên là đuôi to nhảy chuột cấp bậc là 20. Đôi to nhảy chuột ánh mắt đầu tiên cho người ta cảm giác là thực đáng yêu, nhưng là đương nó toàn thân mau toàn bộ dựng thẳng lên tới, đôi mắt đỏ lên, Lộ ra răng nanh sau liền một chút cũng không đáng yêu, Tăng Khả Tâm phát hiện điểm đỏ thời điểm đã không còn kịp rồi, đối phương cấp bậc tương đối cao, chỉ có đối với người phát động công kích mới có thể trên bản đồ thượng biểu hiện ra tới, cho nên Tăng Khả Tâm một đối mặt đã bị tiểu gia hỏa cắn một ngụm, huyết điểu nháy mắt đi xuống một nửa. Cái gì cũng không nói Tăng Khả Tâm dùng trường đao giá trụ lần thứ hai công kích, ở lại ném một nửa chung một nửa huyết lúc sau, trực tiếp xoay người nhảy xuống, Mai cho đến đại thụ bậc thang bên cạnh điểm đỏ mới lào đảo lắc lư trở về. Tang khả tâm một chút ngã ngồi ở đại thụ tức ra mặt phẳng nghiêm thượng. Thật là hù chết bà bảo bảo. Tang khả tâm lấy ra bạch dưa nước uống xong mấy khẩu lúc sau ngồi xếp bằng. Như vậy đã tỏa tư thế hồi huyết sẽ tương đối mau. Một bên tính tỏa một bên tưởng chính mình rốt cuộc là như thế nào kéo đến cửu hận. Nàng rõ ràng nhìn đến bên cạnh cũng có đôi to nhảy chuột. Nhưng chỉ có này một con đối nàng phát động công kích. Chẳng lẽ là Nàng thiết đại thụ thời điểm không cẩn thận đem nhân ra hoa cấp cắt. Tăng khả tâm mở ra ba lô, bên trong là hai ô vương ba trăm nhiều căn đầu gỗ. Tăng khả tâm cảm thấy nàng yêu cầu cân nhắc giống nhau tân tạp quái biện pháp, bằng không liền nàng hiện tại điểm này bản lĩnh còn chưa đủ đôi to nhảy chuột trọc cười tử. Làm thắp sáng tâm linh thủ xảo kỹ năng giáo chủ đại nhân, tăng khả tâm ở giường đá bên cạnh tìm được rồi nguyên bộ xử lý tài liệu công cụ, trừ bỏ mấy cái các loại tác dụng dụng cụ cắt gọn còn có cây búa cái đinh loại đồ vật này, tăng khả tâm tuy rằng cũng không như vậy tâm linh thủ xảo, nhưng là chậm rãi lộng tổng cũng có thể làm ra muốn đồ vật, nhiều nhất dáng vẻ khó coi một chút, dù sao hiện tại nàng cái gì đều thiếu chỉ có thời gian rất nhiều. Tăng khả tâm gõ gõ đánh đánh, hủy đi hủy đi trang trang hơn một tuần, mới làm thành một cái một chất trường lồng sát, hai đầu môn là mặt khắc dùng dây thừng buộc lấy, một khi cắt đứt môn liền sẽ khép lại, Lồng sắt liền đặt tại đại thụ bên này mảnh đất dắp dành làm cho Tang khả tâm tùy thời kéo thoát ly tự hận, nhìn đinh đến siêu siêu vẹo vẹo lồng sắt Tang khả tâm vẫn là rất có tự hào cảm, thu thập một chút chính mình lúc sau liền chạy tới dẫn quái. Đôi to nhảy chuột so dã thỏ sám thông minh một ít, nó cũng không có trực tiếp đuổi theo Tang khả tâm tiến đại lồng sắt, mà là nhìn lồng sắt Tang khả tâm cân nhắc một chút mới thử chậm dài hướng trong nhảy, tăng khả tâm ước chừng là có chút khẩn trương duyên cớ. Đôi to nhảy chuột còn không có hoàn toàn nhảy vào tới nàng liền cắt đứt dây thừng, vốn là đánh đem đối phương nốt ở lồng sắt chú ý, không nghĩ tới hiện tại đôi to nhảy chuột cái đuôi trực tiếp bị rơi xuống môn kẹp lấy, toàn bộ chuột, đều tạm ở nơi đó, huyết điều càng là hạ một phần năm. Này thật là vận khí tới chắn cũng ngăn không được. Cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, tăng khả tâm không có chút nào do dự liền dẫn theo trường đao chạy vội qua đi. Tang Khả Tâm cảm thấy chính mình trước mặt này chỉ đôi to nhảy chuột thật sự thực thảm. Trước mắt trạng thái nói là thiên đao vạn quả cũng không quá, nhưng là không có cách nào. Thật sự là đối với Tang Khả Tâm cái này thập cấp giáo chủ tới nói đối phương huyết quá dày phòng lại quá cao. Nếu không phải có thần khí nơi tay phòng chừng cũng liền cưỡng chế khấu thượng một chút huyết thôi. Hiện giờ môi đao bạo kích đao đao mười mấy điểm huyết đã là hệ thống nệ tình. Mọi người đều biết trong trò chơi quái vật theo cấp bậc tăng trưởng kêu huyết lượng kêu phòng ngự kia công kích đều là trình bao nhiêu bội số gia tăng, cho nên thập cấp thỏ con là một ngàn nhiều điểm huyết, hai mươi cấp đôi to nhảy chuột đó là ước chừng có bốn nghìn nhiều lấy máu. Tăng khả tâm xoa xoa chính mình có chút to tay, lấy ra một cái bánh bao một bên gặm một bên tiếp tục sách dao thiết, một bên bổ sung thể lực một bên chém quái, tăng khả tâm đều bị như thế nỗ lực chính mình cảm động đến không muốn không muốn. Đệ nhất chỉ đôi to nhảy chuột rốt cuộc kêu rên một tiếng ngã xuống, Tang Khả Tâm rối tay một giờ, máu chảy đầm địa, tiểu thi thể liền ném xuống một tiểu túi đồng vàng một đống quả hạch cùng một đôi giày vải biến thành quang điểm biến mất ở không trung. Tang Khả Tâm cũng hoa lệ lệ thăng hai cấp, các thuộc tính trị số đều thoáng hướng lên trên chướng mấy cái điểm. Tang Khả Tâm nhìn đến rơi xuống đồ vật, đệ nhất kiện làm sự tình không phải lấy đồng vàng cũng không phải lấy đồ ăn, mà là lấy giày. Đáng thương. Tang Khả Tâm tuy rằng cũng không tính tay đặc biệt xảo, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tay buồn, nhưng là muốn nàng chính mình biên dạy rơm gì đó thật sự là quá khó xử, cho nên nhiều như vậy thiên nàng vẫn luôn ăn mặc nguyên thân duy nhất kia một đôi giày, đến nỗi nguyên bản kia một đôi biên một nửa giày rơm đã sớm bị nàng hủy thi diệt tích. Có lần đầu tiên dẫn quái tạp quái chém quái sau khi thành công, mặt sau Tang Khả Tâm liền thông dong nhiều, cái gọi là quen tay hay việc không ngoài như thế. Bởi vì cơ hồ chém rất một con đuôi to nhảy chuột tăng khả tâm đều có thể được đến rất lớn một đoạn kinh nghiệm giá trị, cho nên đến mặt sau liền có chút thu không được. Hơn nữa nó còn sẽ bạo các loại quần áo bộ kiện thậm chí liền trang sức đều có. Nô, tuy rằng là thấp nhất cấp bạch trang, nhưng tiểu dáng bổng bổng đã ta, tổng so nàng. Nguyên bản trên người tay mới bố y y muốn hảo đến nhiều. Vì thế chờ đến ba lô nhét đầy đồ vật hoàn toàn không có không vị. Đồ ăn cũng chính thức khô kiệt thời điểm tang Khả Tâm lưu luyến không rời rời đi đôi to nhảy chuột điệu bàn cẩn thận bò hạ ngọn núi, mà lúc này Thạch Úc đã đôi vải thiên nguyên liệu nấu ăn. tang Khả Tâm cầm quả hạch dùng bột mì cho chính mình trưng quả hạch bánh, không nghĩ tới ăn mấy cái lúc sau nàng cư nhiên thăng cấp, lại nhìn chăm chú xem trong tay quả hạch bánh, cư nhiên là mang thêm kinh nghiệm giá trị tay mới thực phẩm, cho nên nàng nguyên bản còn kém mấy trăm kinh nghiệm giá trị bị bổ xong rồi lên tới 20 cấp. Đồng thời về sau cái này quả hoạch bánh nàng chỉ có thể coi như đồ ăn tới ăn, bởi vì nàng đã thoát ly tay mới hàng ngũ. 20 cấp người chơi rốt cuộc giải khóa kênh thế giới nói chuyện phiếm công năng, đáng tiếc tăng khả tâm chỉ có thể nhìn. Các loại bán đồ vật mua đồ vật, tìm đội ngũ cầu thông đồng không ngừng quay cuồng, đột nhiên ra tới một cái thiếu chút nữa không làm uống nước tăng khả tâm trực tiếp sắp chết. Bánh đô nất và nghi. hôm nay ta ở soát ra thời điểm ngoại ý muốn gặp ma giáo giáo chủ. Sau đó bài đến đội, ta nhận được ma giáo giáo chủ nhiệm vụ, à, giáo chủ tự mình để nhiệm vụ quyển trục cho ta, ta đời này đều không rửa tay. Một thân lụ co, mội tử hôm nay mang theo may mắn phủ. Nghiêm trang lưu manh, cái nào nhiệm vụ, là ma giáo em mở ta. Thưa Phong Hoa Thủy, ta nơi này là bí dược nhiệm vụ. Bánh đô nất và nghi, đều không phải, ta nhận được nhiệm vụ là, nô thê tăng tăng. Thế giới an tĩnh vài dây, tăng khả tâm phun. Cái này ma giáo giáo chủ chẳng lẽ là nguyên thân cường cái kia? kia cái này ngô thế tang tang trừ bỏ nàng cơ bản không có những người khác tuyển. Thế giới an tĩnh vài giây lúc sau lập tức tạc, bởi vì trừ bỏ tiên duyên phong nhiệm vụ ở ngoài, môn phái nào nhiệm vụ trước sau đều tiếp xúc 10 năm sau, phần lớn đều quen thuộc, chỉ có tiên duyên phong là tân môn phái, môn phái đại bối cảnh đều còn không có hoàn toàn ra tới, liền môn phái thần điện đều còn ở môn phái cấm điện. Bởi vì còn không có người chơi mở ra nhiệm vụ, cho nên đến bây giờ mới thôi Tiên Duyên Phong liền điện thần là ai cũng không biết. Toàn phục thông cáo Tiên Duyên Phong môn phái lịch sử tiến trình nhiệm vụ nhưng thật ra ra tới, tìm kiếm Quang Minh Bạch Liên Giáo Giáo Chủ. Nhưng hố cha chính là cái này, Quang Minh Bạch Liên Giáo nhiệm vụ chủ tuyến đại đa số người đều vừa mới bắt đầu tiếp xúc. Về tên này kỳ ba giáo hội các người chơi đều là cái biết cái không, vì biết kia giáo chủ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cho nên hiện tại trên thế giới thảo luận tiên duyên phong tương quan nhiệm vụ nhiều nhất. Thậm chí nhận được tương đồng nhiệm vụ người tự phát hợp thành cơ giúp thảo luận nhiệm vụ. Cái này nghe nói có tân nhiệm vụ, kênh thế giới nhưng không phải hoàn toàn tạc. Cái này tùy cơ đổi mới ma giáo giáo chủ cho tới nay đều chỉ tuyên bố hai nhiệm vụ. Một cái là về ma giáo phản đồ, một cái khác là về một loại bí dược, người trước làm giáo chủ phía trước bị thương pha trọng. Người sau còn lại là hơn 20 năm trước tiên duyên phong cùng ma giáo quyết liệt mấu chốt, chỉ là lúc này đột nhiên toát ra cái thứ ba nhiệm vụ, nguyên bản liền hết đường xoay sở các người chơi càng là đầu đại. Bất quá thực mau liền có người chơi chú ý tới quang minh bạch Liên giáo giáo chủ cũng họ tang, miên cương cũng có thể kêu lên một tiếng tang tang, nếu ma giáo giáo chủ trong miệng ngô thê tang tang chính là quang minh bạch Liên giáo giáo chủ tang khả tâm nói, như vậy này còn không phải là rổ mẹo và rủ lì é sao. Vì thế trên thế giới thảo luận thực mau từ ngô thê tăng tăng ai đến xả cái sập giờ đi, hơn nữa không một lát liền có không ít người xào đi lên, sau đó kêu gào một mình đấu đánh hội đồng bang hội chiến. Tăng khả tâm lại nuốt xuống một cái quả bánh, sau đó uống miếng nước lau miệng. Những người này thật đúng là thanh xuân. Tăng khả tâm phát ra cảm thán không có bao lâu liền đến phiên nàng chính mình thanh xuân, bởi vì thú chiều tới không có nhìn lầm cái này tiểu nhân định đinh điểm bản đồ cư nhiên tới thu chiều. tăng khả tâm lúc ấy đang ở thạch ốc sửa sang lại chiến lợi phẩm hơn nữa cân nhắc chờ sửa sang lại hảo lại đi sắt một đợt đuôi to nhảy chuột tuy rằng hiện tại đi sát phòng trường kinh nghiệm giá trị rất ít nhưng là liền hướng về phía nó sẽ rất quả hoạch cùng thay đổi quần áo nàng cũng nguyện ý lại đi một lần đương nhiên chính yếu sự tình nàng này không phải không có chuyện gì sao dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi coi như huấn luyện thân thủ Kết quả nàng chiến lợi phẩm còn không có sửa sang lại hảo liền cảm giác được mặt đất chấn động. Dương mắt vừa thấy liền thấy trên bản đồ rầm rạp điểm đỏ hướng nàng bên này xuống tới, mặt trên một đại sóng phía dưới một đại sóng thực sự có tiền hậu giáp kích chi thế. Tăng khả tâm động tác chỉ là ngừng lại một chút, liền đem bên ngoài ôn một đại lung quả hạch bánh bưng vào nhà, sau đó tốc độ nhanh nhất để ra hai bó củi gỗ vào nhà, dương mắt hướng lên trên đã nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh lao xuống tới. Lập tức đem bên cạnh tân cái phòng chất tuổi đá phiến bỏ vào ba lô, sau đó tới rồi cửa lại lấy ra tới ngăn trở đại môn phía dưới một đại bộ phận. Đá phiến mới vừa phóng hảo Tăng Khả Tâm nắm chặt trường đao liền có đuôi to nhảy chuột từ phía trên khe hở. Nhảy tiến bảo, thời gian một giây một giây qua đi, Tăng Khả Tâm cũng không biết chính mình chém nhiều ít đuôi to nhảy chuột, dù sao bên chân đã chất đầy tiền đồng cùng quả hạch. Nhưng thật ra bạch trăng ngay từ đầu còn rất vài món sau lại dứt khoát đã không có, nhưng thật ra đã phiến chặn phía dưới đám thỏ con làm tăng khả tâm không có luôn cuống tay chân, nhưng mà theo thời gian biến đá bù tát phòng bắt đầu rơi xuống tiểu hòn đá, cái này làm cho tăng khả tâm thần kinh banh đến nhất hẳn, nàng phòng trừng. Này nhà ở căng không được bao lâu, bên người bản đồ như cũ rậm rạp điểm đỏ, duy nhất đáng giá cao hưng chính là mặt sau đã không có lại qua đây điểm đỏ. Sở hữu đều ở chỗ này, nhìn trên bản đồ điểm đỏ số lượng giảm bất tốt xấu còn có điểm hy vọng. Tăng khả tâm không biết chính mình giết bao lâu thời điểm nàng giao diện thượng xuất hiện một cái không ngừng nhảy lên con số 566, 1000 trước mặt mặt con số nhảy đến 600 thời điểm. Tăng khả tâm thể lực giá trị đã thấp hơn 20, hơn nữa không song chính là nàng chắc bụng giá trị đã biến thành đỏ thấm, toàn buồn bởi vì lên tới 20 cấp đã thực linh hoạt thân thể trở nên rất là trầm trọng. Cuối cùng Tang khả tâm không thể không dùng hồng du tắc ở trên cửa lớn nửa bộ phận chỗ hồng, sau đó dùng trường đao tức thạch ốc bàn đá mặt bàn, sau đó ở đại môn hai bên tức ra hai cái trường điều chỗ hồng, lại đem mặt bàn ấn đi lên chính mình phía sau lưng để đi lên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá thực hiển nhiên bên ngoài vẫn luôn nhảy ra đi lên dã thỏ xám nhóm cũng không thể cái gì đều không làm, nay không Tang khả tâm mới vừa xuyến một hơi liền phát hiện có điểm đỏ bay nhanh tiếp cận chính mình. Sau đó thạch ốc mặt đất chậm rãi xuất hiện chấn động, tiếp theo mặt đất bắt đầu phồng lên, một cái màu xám đậm bóng dáng từ dưới nền đất chạy trốn ra tới lao thẳng tới tang khả tâm. Tang khả tâm nheo lại đôi mắt nhấp miệng nâng lên trầm trọng cánh tay huy đao, tuy rằng chắn xuống dưới nhưng là lại một chút cũng huy không ra đi, cắn chặt răng nâng lên một cái tay khác dùng sức nâng lên đối với này chỉ vóc rõ ràng lớn hơn nhiều dã thỏ xám chụp đi xuống. Đại giã thỏ sám đỉnh thỏ vương tên bị tăng khả tâm một đao một phiến trụt một nửa huyết, nhưng là lúc này tăng khả tâm thật là một chút cũng không thể động, thể lực giá trị đã hàng tới rồi mười dưới, trừ bỏ bảo trì thanh tỉnh nàng là một ngón tay đều không động đại nổi, mà vừa rồi thỏ vương đào ra địa đạo còn một con tiếp theo một con ra bên ngoài nhảy con thỏ. Tăng khả tâm dựa vào đại môn đá phiến thở hồn hẹn, nàng đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là cứ như vậy làm nàng ngoan ngoãn bị con thỏ cắn chết cũng là tuyệt đối không có khả năng. Như vậy nàng hiện tại còn có thể thế nào? Nhìn nhảy dựng lên chiều chính mình đánh tới thỏ vương tăng khả tâm trừng lớn đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt. Cho dù là ở trong trò chơi, lần đầu tiên đối mặt khả năng đã đến tử vong. Tăng khả tâm phát hiện chính mình cũng không có một chút sợ hãi, toàn thân chỉ có. Chan đầy sát khí trăng ập. Đột nhiên tàng khả tâm nghe được bên thai có thứ gì phát ra ca ca ca thanh âm, thanh thúy hình như là vỏ trứng vỡ vụn thanh âm, thời gian phản phất toàn bộ chấm lại, sau đó trong đầu hong đến một vang, cảm giác có thứ gì từ trong đầu thoát ly ra tới, trước mắt liền thấy một đạo thon dài hắc ảnh hiện lên, thỏ vương đã ngã xuống trên mặt đất biến thành một đống đồng vàng cùng dược phẩm, nhảy ra con thỏ cũng ở hắc ảnh hiện lên lúc sau toàn bộ biến thành tiền đồng hóa thành quan điểm. Thứ gì? Tang khả tâm còn không có thấy rõ ràng là thứ gì hắt ảnh liền chiều nàng phát lại đây. Sau đó đồng dạng long một tiếng lúc sau tăng khả tâm cảm giác chính mình trong ốc nhiều cái gì. Lại tiếp theo muốn nói gì lại phát hiện chính mình dưới chân xuất hiện quang điểm. Quang điểm chậm rãi biến đại xoay tròn sau đó biến thành một đóa tuyết trắng đại hoa sen. Hoa sen trung gian đài sen thượng sinh ra nhỏ vụn màu xanh lục quang điểm. Theo này đó quang điểm dung nhập đến tăng khả tâm thân thể. Tăng khả. Tâm cảm giác được nguyên bản trầm trọng thân thể càng ngày càng nhẹ, góc trái phía trên nhân vật trạng thái cũng khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Mà nguyên bản rực rỡ lung linh màu trắng đại hoa sen cũng trở nên nổi hoài, ở tăng khả tâm khôi phục lúc sau lại trầm rãi biến trở về quang điểm vèo một chút phi vào nàng giữa mày. Tăng khả tâm dơ tay đè đè có chút nóng lên giữa mày, nàng hiện tại không có thời gian để ý tới này đó mạc danh cứu nàng đồ vật, chờ đến nàng đem dư lại quái đều giải quyết. Đến lúc đó lại chậm rãi cân nhắc đây là có chuyện gì. Tăng khả tâm rỡ xuống ngăn trở thượng nửa bộ phận mặt bàn hướng thỏ vương đào ra cửa động một cái. Đã không có thỏ vương bình thường con thỏ căn bản đào không khai thạch ốc đá phiến mặt đất. Nàng chỉ cần chuyên tâm đối phó dư lại đuôi to nhảy chuột thì tốt rồi. Đương không có đuôi to nhảy chuột lại nhảy vào tới sau Tang khả tâm rời đi trên mặt đất mặt bàn. Sau đó giống bắn chuột cống giống nhau, ra một con thỏ liền thiết một con thẳng đến lại lần nữa yêu cầu khôi phục thể lực mới đem con thỏ sát sạch sẽ, nhưng mà nàng vị trí trên bản đồ lại còn có một cái điểm đỏ, tăng khả tâm nếu gặp qua thỏ vương, như vậy tự nhiên cũng biết bên ngoài cái kia tương đương trầm ổn hẳn là chính là đôi to nhảy chuột vương. Gặm xong quả hạch bánh bổ sung xong thể lực, tăng khả tâm thu hồi ngăn trở đại môn đa phiến, quả nhiên nhìn đến một con nửa người cao kim sắc đuôi to nhảy chuột hồng hai mắt xé nha tứ chi chấm đất trừng mắt nàng. Tang khả tâm một tay nắm dù một tay nắm đau đi ra ngoài, điểm điểm mũi chân hơi hơi để thấp thân thể, có như vậy trong nháy mắt nàng cho rằng về tới cái kia mặt thế thế giới, mà trước mặt chính là một con biến dị sóc. Tăng khả tâm tốc độ cùng lực lượng đều cùng trước kia không thể so, nhưng là trước mặt đuôi to vương cũng không phải cái gì đại nhân vật, hai bên đối thượng có thể coi như là lực lượng ngang nhau, chẳng qua tăng khả tâm tương đối xảo trá. Tiến lên thời điểm liền đem vừa mới thu hồi tới tảng đá lớn bản đối mặt tạp qua đi, kia khối đá phiến tuy rằng bị trảo đến gồ ghê lối lõm, nhưng là có thể như vậy thời gian khiêng lấy công kích thủ vương che trở đại môn tưởng cũng biết này độ dày này trọng. Lượng là tuyệt đối không thể khinh thường. Đối to vương nhất thời không tra, bởi vì tang khả tâm phía trước biểu hiện ra ngoài chính là mặt đối mặt một hồi trận đánh ác liệt ý tứ, nó cũng làm hảo chuẩn bị kết quả đối diện nhân loại chơi trá. Đã hơi cụ chỉ số thông minh đôi to vương sinh sôi ăn một chút trực tiếp bị tạp rất một phần mới huyết, tức khác tạc mau. Nhưng mà cái này cũng chưa tính tăng khả tâm trực tiếp tiếp theo thạch ốc gỗ ghề lồi lõm mặt ngoài bước nhanh hướng lên trên. Sau đó hai chân vừa dẫm vặn eo chết thần, toàn bộ liền đến giữa không chung đối với mới từ hòn đá bỏ ra tới đôi to vương liều mạng tạp đầu gỗ. Đúng vậy không nhìn lầm, chính là phía trước tức đại thụ khi được đến mỗi một tiết có một mét trường 10cm đường kính viên mục. Đôi to vương mới vừa bỏ ra tới đã bị đau đầu rơi xuống đầu gỗ tạp đến chi chi gọi bậy, thật vất vả từ một đống lớn đầu gỗ chung chui ra tới đã bị tăng khả tâm đôi tay nắm dù giống bóng chảy giống nhau trực tiếp tạp bay ra đi, sau đó vung tay lên đem trên mặt đất đầu gỗ lại thu vào ba lô. Thừa dịp đôi to vương chảy về tới kia một đoạn thời gian từ bên cạnh bệ bếp nhảy ra đánh lửa thạch cùng hỏi lấy lửa cùng chai dầu, sau đó tay chân cùng sử dụng bò tới rồi thạch ốp trên đỉnh. Đôi to vương một lại đây đã bị Tăng Khả Tâm ném lại đây chai dầu tạp vừa vặn, đốt lửa xuất thần nhập hóa chính là trăm phần trăm đốt lửa thành công. Mang theo hỏa ngòi lấy lửa cùng đôi to vương thân thể vừa tiếp xúc lập tức biến thành hừng hực lửa lớn. Tăng Khả Tâm đứng ở nóc nhà thượng đôi tay chống hồng du mặt vô biểu tình nhìn chăm chú vào chi chi la hoàng đôi to vương cùng nó trên đầu không ngừng bay ra màu đỏ thương tổn giá trị. Rốt cuộc chi chi thành đã không có chỉ còn lại có một. Đống phát hỏa. Tang Khả Tâm mới dọc theo mặt khác một bên hạ nóc nhà, một đao bổ về phía thạch lưu. Dầm một chút thạch lưu thủy nhanh chóng dập tắt lửa lớn, Tang Khả Tâm ở ngẩng đầu xem, nguyên bản ở trong mắt nàng liền rất rách nát cho ở đã biến thành một mảnh phế tích. Tang Khả Tâm đối với mặt ngoài gồ ghề lồi lõm nhìn tùy thời đều phải sập, hơn nữa chính phía trước bị ngọn lửa bụi mù bỏng cháy đến đen nhánh thạch ốp sờ sờ cái mũi, tiên lặng đối tâm linh thủ xảo nguyên thân nói một câu xin lỗi. Vốn dĩ sao ở trong trò chơi nên có đổi mới loại đồ vật này tồn tại, nhưng là cái này bản đồ không biết sao lại thế này, trừ bỏ không cần thượng vê nút cờ ở ngoài quả thực chân thật có chút không hảo chơi. liền tỷ như này trường trên bản đồ quái là thiết một cái thiếu một cái. Trên giường đá bị dẫm một cái dấu chân liền sẽ vẫn luôn ở nơi đó trừ phi chính người lau. đương nhiên quái vật rơi xuống đồ vật đồng dạng sẽ không đổi mới. Tang khả tâm núi mặt thạch ốc bên trong chất đầy tiền đồng. thọ chân. Quả hạch còn có các loại mặt trang, con con khỏe miệng này cũng coi như là có chỗ lợi, bằng không nàng chém lâu như vậy quái phỏng trường trên mặt đất rơi xuống đồ vật đều phải bị hệ thống đổi mới rớt. Không vội mà thu thập trong phòng trên mặt đất đồ vật, ta khả tâm đi trước tới cửa rối tay sờ sờ chỉnh cháy đen sắc đuôi to vương thi thể, thi thể hóa thành quang điểm sau lưu lại một đại túi đồng vàng, một phen trừng đao, một cái lông sủ sù đường may siêu siêu vẹo vẹo bọc nhỏ, còn có một quyển họa cầu vương vỡ mặt trên viết bạch liên tâm pháp, tăng khả tâm nhặt lên trường đao nhìn nhìn cư nhiên là màu xanh lục, nàng trước kia song đao xử quán nhưng thật ra tới vừa lúc, sau đó là nhìn xấu hắc bọc nhỏ cư nhiên vẫn là một cái năm cách ngoại trí ba lô, tuy rằng là thấp nhất cấp bạch trang bất quá cũng coi như mưa đúng lúc, bằng không nhiều như vậy đồ vật thu thập lên còn rất tốn công tình. mặt khác chính là cái này bạch liên tâm pháp phẩm chất là màu trắng, mặt trên đệ nhất trang cư nhiên viết đuôi to vương thân thế thư. Đôi to vương là mô một thế hệ bạch liên giáo chủ sủng vật, bởi vì vẫn luôn đi theo bạch liên giáo chủ bên người lây dính linh khí khai linh trí, sau đó liền trộm tâm pháp chạy đến di thế phong thượng chiếm địa bàn, toàn bộ di thế phong thượng đôi to nhảy chuột đều là này chỉ đôi to vương hậu đại, nhìn đến nơi này tăng khả tâm ngẫm lại chính mình mấy ngày nay tới giờ chém rất đôi to nhảy chuột, yên lặng phun tào một câu thứ này thật đúng là có thể sinh. Lật qua trang liền nhìn đến thư thượng viết đến đôi to vương như vậy có thể sinh ra được là bởi vì tu tập bạch liên tâm pháp, tăng khả tâm. Nguyên lai bạch liên tâm pháp vốn dĩ chính là từ nữ tử sáng chế, mà vị kia nữ tử lại là cái thai phụ, cho nên này tâm pháp chẳng những nữ tử thân thể cực hảo, đối hài tử cũng càng tốt, tu tập sau nội kính lâu dài hồn hậu. Cửa này công pháp chủ yếu thiên hướng dưỡng sinh, mị dung dưỡng nhan, kéo dài tuổi thọ, nữ tử chuyên dụng Tăng khả tâm, B, D. Mặt sau cùng còn đi theo hệ thống ôn nhu nhắc nhở chỉ có người đang có thai người chơi nữ mới có thể ở Bạch Liên giáo hệ liệt nhiệm vụ trung đạt được công pháp tàn trang. Thích góp nhất định tàn trang số lượng sau nhưng bằng danh vọng giá trị đổi tương ứng cấp bậc Bạch Liên tâm pháp. Tương ứng cấp bậc. Tàn trang. Tăng khả tâm cầm vợ đảo lại nhìn thoáng qua, không có phát hiện cái gì cấp bậc đánh dấu. Đương nhiên cái này vợ tuy rằng nhìn cũ một ít nhưng cũng thực hiển nhiên không phải cái gì tàn trang. hơi hơi kỳ quái một chút liền tiếp theo đi xuống phiền sau đó liền thấy quyển sách trên tay bùn toàn bộ hóa thành bảy màu quang điểm chui vào tăng khả tâm giữa mày, lại sau đó liền cảm giác trong thân thể có một cổ ấm rào rạt đồ vật chậm rãi lưu động, từ nhỏ bụng nơi đó lúc đầu dòng nước ấm chia làm hai cổ, một đạo hướng lên trên một đạo đi xuống đi qua toàn thân các nơi cuối cùng trở lại bụng nhỏ hình thành hai cổ cho nhau hài hòa lại lẫn nhau không quá nhiều tuần hoàn. Đây là truyền thuyết nội công tâm pháp. Thật là hảo thần kỳ, cùng trước kia sử dụng dị năng khi cảm giác rất giống, bất quá có thể là nguyên lai dị năng không có tuần hoàn duyên cớ, tổng cảm thấy hiện tại cái này càng thêm lưu sướng tự nhiên. Tăng khả tâm một bên huy tân trường đao thử xúc cảm một bên thu thập trồng chất tiền đồng, đồng bạc cùng đồng vàng. Cũng may này đó vào ba lô trực tiếp biến thành con số mà sẽ không chiếm ba lô ô vông cũng không chiếm phụ trọng. Sau đó chính là thỏ chân cùng quả hạch, 200 trồng lên ô vông cư nhiên dùng 5 cách mới chứa, sau đó là trang sức cùng quần áo dày, mặt khác ở một đống bạch bản cư nhiên phát hiện đỉnh đầu kim sắc phẩm chất mũ. Nói là mũ kỳ thật chính là trường hai con thỏ trường lỗ hai cái đầu. Tang khả tâm rồi dám nửa ngày cuối cùng vẫn là hướng về phía mũ thượng mang thêm chủ thuộc tính nhanh nhẹn 2. Á thuộc tính tính giác năm này hai cái, đem hai con thỏ lỗ thai đưa tới trên đỉnh đầu, nếu là trong tay lại chảo cái cả rốt thay bí đỏ váy quần, phòng trường liền có thể giả mạo trường nhĩ tộc. Tăng khả tâm đem thạch ốc có thể thu thập đồ vật đều thu thập sạch sẽ, lúc này mới vòng đến bên ngoài đem còn hoàn hảo cục đá bệ bếp dùng trường đao từ mặt đất tức ly, ngoài ra còn thêm nổi sạn lồng hấp cùng nhau bỏ vào ba lô, sau đó con phóng mãn quần áo giày tay nải hướng huyền nhai bên kia đi đến. Lung lay sắp đổ thạch úc là không thể lại ở. Tang Khả Tâm nghĩ nghĩ liền quyết định lại đào một cái sơn động tới trụ. Mà Huyền Nhai bên kia địa thế rất là bình thản, dựa lưng vào ngọn núi vừa lúc có thể dùng để đào sơn động. Tang Khả Tâm tới rồi địa phương lúc sau liền tuyển một cái tương đối thuận mắt địa phương khai đào. Đào đào phát hiện chính mình tựa hồ thật nhiều thiên đều không có thu được thần phạm thông tin. Hiện thực cùng trò chơi thời gian so là một sáu, Nàng yên lặng tính toán một chút chính mình tiến vào trò chơi thời gian. Này hẳn là sắp một tháng rơi đi, vì thế thần phàm cư nhiên một tuần đều không có cùng nàng ở trong hiện thực nói chuyện. Quả thực không thể nhẫn. Hồ mặt tăng khả tâm quyết định thần phàm nếu là bắt trò chuyện lại đây tuyệt đối không thể có hảo khẩu khí cho nàng, nhìn đã đào ra miễn cưỡng có thể ở lại người địa phương sau. Tăng khả tâm ở trên đỉnh nạm đa phiến, trên mặt đất cũng trải lên một khối đảm đường giường đa phiến, sau đó liền vô tâm tình lại lộng. Chỉ đem ba lô đồ vật lấy ra tới thô sơ giản lược thả phóng liền lệnh qua trên giường đá Sinh trong chốc lát khí lúc sau lại cảm thấy không thú vị Liền chạy ra đi xách theo trường đao đi rồi 4 năm biến đao pháp Ngay từ đầu là giáo luyện bên kia học được đơn đao Sau lại là thần phạm nơi đó học được song đao Trực tiếp đem thể lực giá trị tiêu hao rất hơn phân nửa Đổi chính mình một thân mồ hôi mới cảm thấy tâm tình hảo không ít Sau đó xách một bộ quần áo từ huyền nhai bên kia đi xuống bò Này vẫn là nàng phía trước chém đôi to nhảy chuột thời điểm phát hiện, dưới vực sâu mặt. Cư nhiên có cái mạo nhàn nhạt nhiệt khí hồ nước nhỏ. Phía trước tăng khả tâm mang nước đều là đúng chô với dưới chân núi cái kia dòng suối nhỏ đi, muốn tắm rửa thời điểm cũng là, chẳng qua dòng suối nhỏ quá tiểu không thể tẩy đến tận hứng, cho nên nhìn đến cái này hư hư thực thực suối nước nóng hồ nước nhỏ lúc sau tăng khả tâm chính là hương phấn thật lâu, chẳng qua gần nhất huyền nhai bò lên bò xuống không có phương tiện. Thứ hai chính là thú triều tới đột nhiên, nàng vừa mới chém tới tận hứng còn không có tới kịp. Mà hiện tại đã không có trách có thể chém, lại được một phen tân trường đao vừa lúc có thể một bên đi xuống bỏ một bên tu cái cây thang ra tới, tăng khả tâm ghé vào huyền nhai bên cạnh trước dùng hồng du trường đao ở huyền nhai trên bách cắm ra một cái động tới, lại sau đó đổi một khắc đem đi sau đó nắm lấy trường đao xoay người đi xuống treo ở trên vách núi. Dùng trường đao rất khinh xảo ở huyền nhai trên vách đào ra một cái cánh tay thâm 10cm tả hữu đường kính động. Sau đó, thu hồi đao từ ba lô lấy ra tước thành bút chỉ viên mục nhét vào trong đậu. Dựa theo phương pháp này một chút đi xuống, chờ đến thượng trăm căn viên mục toàn bộ dùng xong tang khả tâm liền khởi động hồng du. Tuyển phía dưới tương đối bình thản địa phương thả người nhảy xuống. Hai ba trăm mét độ cao có hồng du ở tang khả tâm nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất kéo thể lực giá trị hàng đến 30 thân thể, 3 bước một xuyễn dịch tới rồi ấm áp hồ nước nhỏ bên cạnh, sau đó lấy ra quả hạch bánh cùng bạch dưa nước bổ sung thể lực. Kỳ thật nếu nàng sẽ biên dây thừng nói liền đơn giản nhiều, biên một cái thang dây mặt trên cố định ở huyền nhai biên, sau đó bỏ lên bỏ xuống là được, bất quá ở tăng khả tâm nhận chi, cái loại này sở hữu an toàn hệ với huyền nhai đỉnh thang dây thấy thế nào đều không có loại này đầu gỗ cây thang tới an toàn. Ít nhất thang dây nếu là chặt đứt vậy chết chắc rồi, nhưng là đầu gô nếu là chặt đứt, này không còn có thật nhiều căn sao, tiểu tâm một chút căn bản không tính chuyện này. Thể lực giá trị khôi phục tăng khả tâm đem có chút chói buộc áo khoác thời ra, sau đó đôi tay cầm đào chậm rãi đi vào hồ nước nhỏ, tuy rằng rất muốn lập tức thoải mái dễ chịu phao suối nước nóng, nhưng là đi vào một cái xa lạ địa phương, đầu tiên phải làm việc đầu tiên tất nhiên là xác định chung quanh an toàn. Tang khả tâm quyết định trước nhìn xem cái này hồ nước nhỏ có hay không cái gì quái ở nút, chờ xác định an toàn tính sau lại hướng bốn phía đi một vòng, lúc sau mới là mị mị phao suối. Nước nóng thời gian. Mà giờ này khắc này thần phàm cũng đồng dạng ở trong nước, bất quá cùng Tang khả tâm điều tra có hay không quái bất động, hắn chính là hướng về phía nơi này quay tới. Bởi vì cái này ở vào tiên duyên phong môn phái cấm địa hồ sâu thấp hẻn có một cái dấu giếm buộc sẽ bạo một cái kiếm trận tàn trang. Chính là thông tiên giáo chủ rất có danh chu tiên kiếm trận. Chu tiên kiếm trận xong bốn là đi thông tiên duyên phong tối cao phong gì thế phong màu chốt. Mà cách đó không xa còn có bốn cái người chơi ở nơi đó lén lút nói chuyện hiếm Thánh mẫu đường bánh đô nất vani giáo chủ biết bơi thật tốt. Phi vũ lâu mũi tên vô địch. Chờ một chút ra tới các ngươi thuyết giáo chủ quần áo có thể hay không là ước. Thánh mẫu đường nước hoa ngọt quyển quyển, hy vọng là ước. Phi vũ lâu núi tên vô địch, nước miếng. Song đao môn kiểu hoa một đóa thỉnh thương tiếp, các ngươi hai cái đủ rồi à, mau thượng trạng thái, chờ hạ quái lao tới liền tới không kịp. Tiên Duyên Phong cái nhỏ lười nhác, không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến tiểu hoa tên xuất hiện, ta đều có chút nhịn không được trong thân thể hồng hoàng chi lực muốn đem hắn băm đi băm đi sau đó huynh nghiu. Song đao môn kiều hoa một đóa thỉnh thương tiếc, lao tử tên như vậy có cách điệu nơi nào e ngại ngươi, nói vu em mau thượng trạng thái A. Thánh mâu đường bánh đô nất vàn y, mại ngươi muội, chết kiều hoa muốn kêu ta tiểu điểm điểm, bằng không tin hay không làm ngươi một giây nằm liệt giữa đường. Song đao môn kiều hoa một đóa thỉnh thương tiếc, xem như ngươi lợi hại, kia tiểu điểm điểm ngươi mau thượng trạng thái A. Thánh mâu đường bánh đô nất Điểm đỏ còn không có ra tới đâu, chờ điểm đỏ xuất hiện thượng trạng thái nhất thích hợp, thì tỷ tỷ chính là chuyên nghiệp, không chết được các ngươi." Tiên duyên phong cá nhỏ lười nhác, "Thật muốn đem hai người các ngươi băm đi yêu. Phi Vũ lâu muối tên vô địch, ai, chúng ta không bằng tới thảo luận một chút cốt truyện, tỷ như chúng ta cư nhiên thật sự sờ đến tiên duyên phong cấm địa tới. Hai cái giáo chủ cư nhiên thật sự thông đồng ở bên nhau. Ai nha, ta có thể náo bổ 100 vạn tự yêu hận tình thu nha." Hào kích động Hảo tưởng nhanh lên nhìn đến tang tang giáo chủ. Thánh mâu đường bánh đô nất vạn ta cũng muốn biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì, hoặc là nói làm cuồng bá khốc huyễn tún một thân bá đạo tổng tài giáo chủ nói ra ngô thê tang tang bốn chữ. Ngao. Hảo kích động, lang huyết sôi trào. Phi vũ lâu mũi tên vô địch, nghĩ ra đi bắn mấy mũi tên giảm bớt một chút trong thân thể hồng hoang chi lực. Song đao môn kiều hoa một đóa thỉnh thương tiếp, các người bình tĩnh điểm. Cảm xúc quá kích động sẽ bị hệ thống đá hạ tuyến. Tiên Duyên Phong Cái nhỏ lười nhát, ta nói các ngươi như vậy giáp mặt bát quái còn có thể hay không hảo. Giáo chủ tuy rằng không thể dùng văn tự nói chuyện thiếm, nhưng là nhân ra xem tới được nói chuyện thiếm. Dư lại ba con. Lần đầu tiên cùng nờ tờ cờ tổ đội, quá kích động hoàn toàn quên còn có chuyện này nhi. Ma giáo giáo chủ thân phàm, đều căm miệng. Bốn con tiểu đồng bọn ngao. Nờ tờ cờ cư nhiên có thể sử dụng kênh trò chuyện. Giây tiếp theo, bốn cái tiểu đồng bọn đều mở to hai mắt nhìn. Giáo chủ cư nhiên vẫn là nửa nờ tờ cờ người chơi. Thánh mẫu đường bánh đô nất vạn y, giáo chủ Kaka cầu thông đồng cầu hợp thể, Kaka hoa phải cho người sinh hầu tử. Phi vũ lầu mũi tên vô địch, cầu kết giao, chúng ta buôn hiện đi. Song đao môn kiều hoa một đóa thỉnh thương tiếp, nữ hài tử có thể hay không rụt rẻ điểm. Tiên Duyên Phong cái nhỏ lười nhác, giáo chủ, hỏi cái vấn đề, ngươi cùng cái kia quang minh bạch liên giáo giáo chủ cái gì quan hệ? Hai cái nữ hài tử, ngoa tàu. quên mất giáo chủ có phía chính phủ CP, hơn nữa các nàng còn muốn giúp giáo chủ đi tìm tình địch. Hảo muốn khóc chết ở trong bê đốt cờ. Ma giáo giáo chủ thần phàm, thế tử. Bốn cái tiểu đồng bọn, phu thê cùng nhau chơi trò chơi hảo hảo Nga, đều là nửa nở cờ người chơi hảo hảo Nga chính là lại hảo cũng mặt sắt không được hai người kia cấp toàn phục mọi người uy cầu lương, dùng toàn phục thông cáo ngược độc thân cầu, dùng môn phái lịch sử tiến trình nhiệm vụ tú ân ái, thật là hảo tưởng thiêu chết bọn họ. Đột nhiên bốn người tiểu trên bản đồ sáng lên điểm đỏ, sau đó chính là từ hồ sâu nhảy ra thần phàm, lại tiếp theo phía dưới đi theo vụt ra tới một con hỏa hồng sắc bốn chân đại thần lằn, bay thẳng không trung trương đại miệng đi cắn thần phàm. Mắt thấy liền phải cắn chúng chỉ thấy thần phạm ở giữa không chung chân vừa nhắc đối với đại thần lần trực tiếp đâu đầu đạp qua đi. Thật lớn hỏa hồng sắc đại thần lần lập tức đầu một ai trực tiếp tạp tới rồi hồ sâu bên cạnh đá vụn cỏ dại chi gian. Giờ song đao nhìn rất là văn nhược nam tử lập tức phi thân tiến lên song đao dựng phách. Một cái đại đại màu đỏ 4.000 chữ từ đại thần lần đỉnh đầu toát ra tới, phá vỡ cừu hận giữ chặt, ok. Mặt khác ba cái cũng lập tức chạm hảo vị trí bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời các loại kỹ năng cùng tạp, thần phàm tắc đứng ở bên cạnh nhìn, hắn là tuyên bố nhiệm vụ nở cờ cờ, nhiệm vụ trách hắn liền tính đánh cũng là không có hiệu quả, tựa như vừa rồi giống nhau, cũng không thể tạo thành thực chất thương tổn. Hơn nữa, thần phàm nhìn cái kia một tay hồng du một tay trường đao nam tử, âm thầm đem động tác toàn bộ nhớ kỹ, nở cờ, cờ kỹ năng cùng người chơi là hai việc khác nhau, pháp thuật chức nghiệp là không có cách nào. Nhưng là vật lý chức nghiệp vẫn là có thể thông qua bắt trước luyện tập tới bù đắp nhau. 40 phút lúc sau đại thần lần bị 4 người giết chết, sau đó từ thần phạm trước sờ thi thể, quả nhiên lấy ra một phần tư bổn chu tiên kiếm trận, đại thần lần đổi mới thời gian là 1 giờ một lần, cái này 1 giờ là chỉ hiện thế thời gian, trò chơi thời gian vì 6 tiếng đồng hồ, mấy người ở cấm địa cũng không thể đi địa phương khác, nhưng là hạ tuyến vẫn là có thể. Hơn nữa nơi này bởi vì hàng năm không người cho nên cũng còn tính an toàn, vì thế liền thay phiên hạ tuyến hoặc là làm chút. Chuyện khác, thì như luyện luyện phó chức nghiệp loại này. Phiếm lưu hình vị suối nước nóng tăng khả tâm ngâm mình ở bên trong chịu tải chim nổi, hai mắt nhìn chầm chầm cá nhân giao diện phía dưới đang xuất kiện hạ con số, nàng nhớ rõ ngay từ đầu tựa hồ là 250 tới, hiện tại đã biến thành 190. Tăng khả tâm ở chính mình nhật tử ký lục tiến vào trò chơi sau số trời là 360 thiên, nói cách khác nàng tiến vào trò chơi đã không sai biệt lắm có một năm, trong hiện thực tắc đã qua hai tháng, như vậy cái này con số chính là hiện thế số trời, nàng nguyên bản. Bình thản bụng nhỏ đã lồi lên, tính tính thời gian cũng sắp năm tháng. Nhưng mà từ lần đầu tiên thần phàm cùng nàng liên lạc sau liền không còn có liên lạc qua nàng, nàng từ lúc bắt đầu bực bội đến bây giờ đã biến thành lo lắng. Trừ phi có cái gì không thể kháng cự nhân tố, bằng không tăng khả tâm thật sự không nghĩ ra được vì cái gì thần phạm không có liên hệ nàng. Phía trước thần phạm nói qua muốn tới tìm nàng, như vậy cũng nhất định là muốn vào trò chơi, nếu tiến vào trò chơi lúc sau cùng nàng giống nhau không thể họ phơ lỉn, lại tạm thời tìm không thấy nàng nơi địa phương, như vậy loại tình huống này tăng khả tâm cảm thấy còn xem như có thể, liền sợ thực hiện xảy ra vấn đề vậy không xong. Phía trước thần phàm cũng không có nói qua tới lúc sau có phải hay không dị năng đi theo lại đây, nếu chưa từng có tới. Nô, vũ lực giá trị tựa hồ cũng có thể nghiến áp tuyệt đại bộ phận người, chỉ là nàng nhớ rõ thần phàm tựa hồ là một con cánh tay cùng một chân đều gây xương đi. Tăng khả tâm sở sờ, sờ bụng từ nhỏ hồ nước đi ra, lau khô thân thể sau đó mặc vào chính mình sửa chữa quá quần áo, ngồi ở bên hồ ghế đá thượng bắt đầu sắt tóc. Nàng hẳn là cấp trò chơi trang phục thiết kế điểm cai tán, bởi vì nàng này đó bạch trang tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều không dài, nhưng là tuyệt đại bộ phận là váy liền áo, có thật dài tay áo cùng khoan khoan vòng eo, chỉ cần không hệ thượng đai lưng nàng 5 tháng đại bụng cũng không có vấn đề, hơn nữa nàng hủy đi mấy cái áo tròn chết. Trường thanh lớn lên váy dài hình thức phùng ở váy ngăn phía dưới, tạm thời thật không có thiếu quần áo sầu lo, cho nên nói người đều là bị buộc ra tới. Giao nhớ ngày đó Tang Khả Tâm còn cảm thấy nguyên chủ thật là tâm linh thủ xảo, nhưng là một năm đi qua Tang Khả Tâm có thể khẳng định nói nàng cũng đồng dạng đốt sáng lên tâm linh thủ xảo kỹ năng, xe chỉ luận kim may đều toàn bộ điểm tới rồi xuất thần nhập hóa, còn có đầu gỗ chế phẩm nàng đều sẽ dùng cục đá phát họa đào ra khe lõm lợi dụng được khảm đua trang, dùng trường đao tức cục đá càng là mau đổi kịp nhân ra đầu bếp dùng dao phay làm khắc hoa đồ. Ăn Tang khả tâm cũng không biết chính mình cư nhiên như thế đa tài đa nghệ, duy nhất đáng tiếc chính là cái này ngọn núi từ thú chiều lúc sau mặc cho nàng một tức tức bái qua đi cũng tìm không thấy một con có thể soát kinh nghiệm quái, mắt thấy tổn thỏ chân cùng quả hạch lập tức liền phải thấy đấy, tăng khả tâm liền có chút yêu thương. Lại nói cái kia đưa nguyên liệu nấu ăn tiểu nha đầu thật là cố chấp mà thực, mỗi ngày chính là củi lửa, gia vị, bột mì, rau ngâm cùng canh. Vô luận Tăng Khả Tâm nói như thế nào nàng chỉ đưa này mấy thứ, 360 thiên như một ngày một tiểu sọ đồ vật lộng tới cuối cùng Tăng Khả Tâm cũng không hề cùng tiểu nha đầu lãng phí miệng lưỡi. Huyền nhai trên bách nguyên lai một đám biên mục thượng bị Tăng Khả Tâm dùng cỏ dại biên dây thừng trói lại tấm ván gỗ, cũng không hề thẳng thượng thẳng hạ mà là trình một cái rất lớn sườn dốc chậm rãi hướng lên trên, Tăng Khả Tâm lắc lắc trưởng đến đùi căn lại mật lại hậu màu đen tóc dài. Một tay chống hồng du, một tay nắm trường đao chậm rãi đi tới. Đi rồi trong chốc lát Tang khả tâm sẽ đỡ rửa vào huyền nhai kia một mặt nghỉ ngơi trong chốc lát. Này bụng từ 4 tháng bắt đầu liền có chút thấy phong lớn lên xu thế. 5 tháng bụng giống nàng lúc trước hoài phảm Phàm khi 7 tháng. Đã hoàn toàn nhìn không thấy mũi chân. Cho nên hiện giờ nàng đi đường đều rất cẩn thận. Ngày thường đi lại địa phương đã sớm rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng không biết trong trò chơi có hay không sinh non việc này tình. Nhưng là mang thai sau thân thể một ít biến hóa, nhưng thật ra bất trước 10 phần 10, cho nên xuất phát từ cẩn thận vẫn là tiểu tâm vì thượng. Mà lúc này chân núi lại sáng lên một cái hình tròn truyền tống trận, sau đó đi ra năm người, đúng là làm nhiệm vụ làm được ghê tẩm đến sắp phun ra thần phàm đoàn người, từ truyền tống trận ra tới sau một thân hắc y. y thần phàm chỉ là bước chân hơi hơi dừng một chút liền cả người hóa thành một đạo màu đen lưu quang biến mất ở bốn người trước mặt. Bốn cái tiểu đồng bọn hai mặt tương khuy lúc sau lập tức dơ chân đuổi kịp. Chờ bọn họ lúc chạy tới trinh thấy thần phàm đứng ở một cái huyền nhai biên một cái sơn động trước. Sơn động tu thật sự là tinh xảo, mặt trên còn hữu dụng màu đỏ tiểu trái cây xuyến một đạm mảnh, bên ngoài bàn đá ghế đá, bẫy bếp lưu nước giống nhau không thiếu. Xuyên thấu qua mảnh còn có thể nhìn đến bên trong sửa sang lại thật sự sạch sẽ phòng, chỉnh khối đầu gỗ làm thành gỗ chắc ghế dài thượng phóng hai cái hào phong gối đá trên bàn trà phóng hàng mây che mâm, mâm có hai cái màu trắng trái. Cây, bên cạnh còn có một tiểu đôi giống tùng quả quả hạch, sơn động tựa hồ là một cái phóng xếp, bên trong còn có một đạo mảnh loang thoang có thể nhìn đến bên trong có trương giường đá. Thân Phàm từ dọc theo đường đi nhiệm vụ biết tăng khả tâm ở chỗ này là một người trụ, dưới chân núi duy nhất một cái có thể đi lên tặng đồ vẫn là một cái cấp thấp nở cờ cờ, tưởng cũng biết mấy thứ này đều là tăng khả tâm chính mình làm. Thần Phạm không sai biệt lắm từ nhận thức Tăng Khả Tâm đến rời đi lại đến sau lại gặp lại liền chưa thấy qua Tăng Khả Tâm đã làm việc nhà hạ quá phòng bếp, càng đừng nói này đó vừa thấy liền không phải bình thường nữ hài tử sẽ nắm giữ kỹ năng. Hắn cũng không cảm thấy này có cái gì không đúng, chỉ là hiện tại nhìn cái này sơn động trong miệng mạc danh cảm giác phát khổ. Trong trò chơi đã hơn một năm thời gian, Tăng Khả Tâm cư nhiên trở nên như thế tâm linh thủ xảo. Thần Phạm ở khiếp sợ đồng thời lại vô cùng đau lòng, Tang khả tâm cái kia nũng nịu bộ dáng thần Phạm cảm thấy hắn thật muốn giống không ra nàng làm nũng cùng giết người ở ngoài bộ dáng. Thần Phạm Rõ ràng màu xanh lục điểm liền ở chỗ này, nhưng là tìm một vòng đều không có tìm được người thần Phạm chính bực bội liền nghe được một cái thử thanh âm, sau đó xoay người liền nhìn đến đã lâu không thấy Tang khả tâm đi bước một từ huyền nhai bên kia đi lên tới. Một thân phấn màu làm cổ trang váy ngắn được hẳn thật dài không chung màu lam váy dài biên, hai chỉ tay háo rộng thượng bộ cùng trung gian dùng cùng sắc dây lưng chắc khởi phía sau khoác đen nhánh tóc dài, một tay chống hồng du một. Tay nắm trường đao giờ phút này chính đại mắt ngập nước nhìn hắn, ánh mắt lược hiện dại ra. Tăng thần phàm nuốt xuống khả tâm này hai chữ vài bước vượt đến tăng khả tâm bên người, duỗi tay chậm rãi đem người ôm đến chính mình trong lòng ngực tăng tăng ta tới. Tang Khả Tâm ngẩng đầu nhìn cùng chính mình đối diện thần phàm, giật giật môi một hồi lâu mới mở miệng nói: Ngươi chỉ nói một chữ Tang Khả Tâm nước mắt liền toát ra tới. Một phen đem người đẩy ra, nâng lên trường đao liền gác qua thần phàm trên cổ. Ngươi đã đến rồi, ai muốn ngươi đã đến rồi. Xem đem ngươi có thể. Ngươi sao không dứt khoát trời cao a? Thần gia thất thiếu a, nghe một chút này dọa người danh hào. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi dám không dám chậm một chút nữa? Dứt khoát chờ ngươi nhi tử ra tới ngươi lại đến. Bụng to lớn lên cùng giáo hội tên giống nhau nhu nhược đáng thương nũng nịu bạch liên hoa giáo chủ. Giờ phút này chính đem trường đao đặt tại ngoại hình cùng bá khốc huyễn tún hơn nữa một thân bá đạo tổng tài phong ma giáo giáo chủ trên cổ. Vây xem các bạn nhỏ đồng thời phủng trụ chính mình tiểu tâm can, ngọ tảo tào, tào, tào. Cầu lương ăn đến một nửa phong cách đột biến, bọn họ có điểm áp chế không được thân thể hồng hoàng chi lực. Mắt thấy liền phải bị hệ thống đá họ phờ lìn. Trò chơi thời gian đã hơn một năm a Tăng Khả Tâm chưa thấy được người kia thật là lo lắng để phòng liền sợ thần phàm xảy ra chuyện. Hiện tại thấy người tự nhiên là ngày thường tích góp hỏa khí toàn bộ toát ra tới. Giờ phút này một bên khóc một bên gạo, nắm trường đau tay đều run lên. Làm lần thứ hai bị Tăng Khả Tâm thanh đau chỉ hướng chính mình đại ma vương. kia mặt nhất định là hắc, tâm tình nhất định là không mỹ diệu. Bất quá tăng khả tâm nói hắn tới vãn cũng là sự thật, hắn không nghĩ tới vừa lên trò chơi liền không thể họ phờ lỉnh, càng không nghĩ tới đi vào nơi này cư nhiên hoa suốt một năm trò chơi thời gian, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến sơn động cùng nơi này đồ vật thần phàm liền cái gì không vui cũng đã không có, tăng khả tâm xác thật là chịu khổ, là hắn không có hộ hảo. Nàng, đang muốn mở miệng nói cái gì đã bị tăng khả tâm đánh gãy, người cư nhiên còn dám cho ta bãi sát mặt. Ngươi cút xéo cho ta, ta không cần nhìn đến ngươi, ngươi cái xả tinh bệnh, mau cút. Tang khả tâm rời đi trường đao hướng dưới chân núi một lóng tay, từ đâu ra hồi nào đi. Tăng khả tâm. Ngươi đừng quá qua. Thần phàm dơ tay hấn xuống thái dương nhảy lên gân xanh, hắn là nghe nói qua thai phụ tính tình thực quỷ dị. Đương nhiên còn chính mắt gặp qua lương tuệ đồng đối với thần qua một lời không hợp nhất chân liền đá xong rồi lại làm lũng xin lỗi. Ở thần phàm xem ra quả thực là bệnh tâm thần không nghĩ tới hắn nơi này cũng ở chỗ này chờ. Ai quá mức? Tăng khả tâm cũng biết chính mình lúc này có chút không đúng, nhưng là trong lòng kia cổ buồn bực nếu là không tiết ra tới, nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi, tâm tình hảo đã kêu ta tăng tăng, tâm tình không hảo đã kêu ta tăng khả tâm, cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Nói tới đây dơ tay một lau mặt xoay người nói, ai cũng đừng ngăn đón, ta đây liền mang theo nhi tử đi tìm chết. Thân Phàm. Vây xem tiểu đồng bọn dựa. Vì cái gì toàn bộ hành trình vây xem đều cảm thấy chính mình thiếu quan trọng cốt truyện, vì cái gì đột nhiên liền phải nhảy huyền ai. Này trên dưới văn rốt cuộc như thế nào liên hệ. Mã chứng. Thai phụ đều là như vậy đáng sợ sinh vật sao. Tăng khả tâm quay đầu lại liền thấy thần phàm thực hiếm thấy, biểu tình chỗ trống vẻ mặt ngộng bức nhìn nàng, ý thức được chính mình nháo đến có chút quá, mặt có chút nhiệt, bất quá vẫn là hổ mặt. Ta muốn đi tìm chết người cư nhiên không ngăn cản, ta không cần cùng ngươi qua, chúng ta ly hôn. A phi, chúng ta căn bản không có kết hôn, ly cái con khỉ hôn. Chúng ta đi ra ngoài liền kết hôn. Thần phàm cuối cùng bắt lấy một chút chính mình linh hồn cái đuôi kéo lại tiến lên đem người trực tiếp bế lên lui tới rời xa huyền nhai kia vừa đi. Đừng nóng giận, là ta không tốt, là ta không tốt. Tăng khả tâm trừng mắt nhìn thần phàm, sau đó nước mắt liền tiêu ra tới. Vòng thần phàm cổ một đầu chắt ở thần phàm khuôn mặt, hoa, wow. ngươi không biết ta lo lắng, ta liền phát tiết một chút ngươi còn hung ta, hoa, wow. là ta không tốt, đều là ta không hảo thần phàm một bàn tay ôm tang khả tâm hai cái đùi chỗ, một cái tay khắc vuốt tang khả tâm tán tóc đầu chân an, tang tang oan, không khóc, đều là ta không hảo. Vây xem tiểu đồng bọn, như vậy thay đổi rất nhanh nhiều tới vài lần, bọn họ khả năng muốn trực tiếp bị hệ thống đá hạ tuyến sau đó đưa bệnh viện. Tang khả tâm hoàn toàn phát tiết xong cảm xúc sau mới phát hiện cách đó không xa toàn bộ hành trình vây xem hai nam hai nữ, mặt đột nhiên liền bạo hồng, dây rủa từ thần phàm trên người xuống dưới, khỏe miệng câu ra một cái cứng đờ mỉm cười, cho các ngươi chê cười tiến vào ngồi đi. Cũng không đợi bốn người mở miệng nói cái gì trực tiếp liền liêu mảnh lôi kéo thần phàm vào sơn đậu. Đoàn người ngồi ở gian ngoài Tang khả tâm thỉnh bọn họ ăn quả hạch bánh, bạch dưa nước cùng thịt thỏ bánh. Chính mình tắc lôi kéo thần phàm hai người vào nội thất cho nhau công đạo tình hình gần đây. Thân ái tiểu thiên sứ nhóm, bởi vì sự ra đột nhiên, tiểu mục hôm nay muốn đi thăm bệnh, cho nên này trương liền có chút đoạn, chờ ta về nhà lại bổ đến 4.000 tự. Như vậy nhật thiên, ta đã hóa. Thân nguồn trò chơi từ bắt đầu vận hành đã đã trải qua 10 năm, trong lúc trừ bỏ năm thứ nhất người chơi đều là nhân loại ở ngoài, lúc sau người chơi chủng tộc liền càng ngày càng đa nguyên hóa. Nhưng tổng thể tới nói đại thể chia làm tam loại. Này tam loại phân pháp phi thường đơn giản thô bạo, chính là dựa theo tuổi thọ trung bình tới phân. Thọ mệnh ở 200 năm trong vòng giống nhau vì đoạn sinh tộc, 201.000 năm nội vì trung sinh tộc, 1.000 năm trở lên chính là trường sinh tộc. Đương nhiên bởi vì trò chơi này là nhân loại khai phá, hơn nữa có một năm giảm sóc kỳ, nhất quan trọng là nhân loại ném mặt khác hai cái chủng tộc vài con phố biêu hãn sinh sản năng lực. Tóm lại ở người chơi số lượng chung, lấy nhân loại là chủ đoạn sinh tộc chiếm người chơi tổng số 60% trở lên. Trung sinh tộc chung cũng coi nhân loại, bất quá đó là tuổi thọ trung bình ở 500 tả hưu, hơn nữa tỷ lệ không phải rất lớn. Cơ bản này đây cường hãn loại người trí tuệ sinh vật là chủ, chiếm so 28%, dư lại cơ hồ đều là tùy tùy tiện tiện thọ mệnh 5.000 năm hướng lên trên số trường sinh tộc. Bất quá bởi vì sinh sản gian nan cùng mặt pháp thời đại trà lan, tổng nhân số chiếm so chỉ có 5%, dư lại 7% là bao gồm nở tờ cờ người chơi ở bên trong mọi người công trí năng số lượng. Bởi vì thọ mệnh bất đồng quan hệ, chúng tộc cảm tình cùng liên tục thời gian cũng có rất lớn bất đồng, nhân loại rất khó có thời gian dài chuyên chú giống nhau tình cảm thời điểm, đương nhiên liền tính thật sự có cái loại này phải nhớ hận hoặc là yêu quý một người cả đời người. Thời gian này chiều ngang nhiều nhất cũng liền vài thập niên. Đối với ghi hận một người một giây hơn một ngàn thượng vạn năm trường sinh tộc tới nói vài thập niên bất quá chính là nháy mắt công phu, chuyên chú tìm tra một vạn năm không cần quá bình thường. Người chơi chủng loại đa nguyên hóa sau, bởi vì tam quan bất đồng quan hệ mâu thuẫn khi có phát sinh, vì thế có sau lại chủng tộc đánh dấu, đoàn sinh tộc vì không dễ dàng cùng chung sinh tộc, trường sinh tộc phát sinh mâu thuẫn. Để tránh miễn mấy chục năm đối phương hưng thú bừng bừng tìm ngươi một mình đấu, cho nên thực chú trọng đánh dấu, giá đội gì đó đương nhiên không thành vấn đề, nếu là cố định đội gì đó vẫn là tìm cùng chủng tộc tương đối hảo. Mà trường sinh tộc cũng đồng dạng như thế, tận lực tránh cho cùng đoàn sinh tộc phát sinh mâu thuẫn, miễn cho chính mình trả thù tìm tìm đối phương trong nháy mắt liền lao đến ở cờ bất động, này quả thực không thể càng buồn bực. Đoàn sinh tộc đỉnh đầu tiên phía trước sẽ có một cái cùng loại con bướm bảy màu đại cánh côn trùng đánh dấu. Ý bảo ngắn ngủi mà sáng lạ. Trung sinh tộc là một con tam sắc loại mã tư chi động vật đánh dấu. Ý bảo lâu dài mà tươi đẹp. Trường sinh tộc còn lại là một đóa tuyết bạch sắc loại liên thực vật đánh dấu. Ý bảo vĩnh hằng mà thuần tịnh. Ngày này ba cấp chủ thành vô song thành phụ cận người chơi. Ở 30-40 cấp luyện cấp khu nội phát hiện một cái cầm trong tay song đao điên cuồng chém khoái. Đại bụng bà. Quan trọng nhất chính là đối phương là một cái đoàn sinh tộc. Chói lọi bảy màu đánh dấu đỉnh ở trên đầu quả thực lóe mù mọi người đôi mắt. Mọi người đều biết đoàn sinh tộc tuy rằng sinh sản năng lực phi thường cường, đoàn sinh tộc giống cái càng là kiêm dung lực kinh người, thường thường làm chung sinh tộc cùng trường sinh tộc giống được xem đến tâm ngứa, nhưng là bi kịch chính là đoàn sinh tộc ở trong hiện thực dị thường yếu ớt, trong đó giống cái càng là cơ hồ tới rồi một chạm vào liền hư rất nóng nỗi. Cái này làm cho đông đảo tưởng buôn hiện trung sinh tộc cùng trường sinh tộc giống được cơ hồ khóc chết ở trong bê đốt cờ. Cho nên ở trong trò chơi nhìn thấy đại bụng bà cơ bản đều là tương đối cường hãn trung sinh tộc, trường sinh tộc nói. Mười năm hiện thế thời gian, sáu mươi năm trò chơi thời gian trung, thần ngôn trò chơi cho tới nay mới thôi còn không có gặp qua trường sinh tộc thai phụ, vì vẫn luôn gặp phải diện tộc nguy hiểm trường sinh tộc châm nến. Vì thế mọi người xem đến một cái như vậy hung hãn đoàn sinh tộc đại bụng bà, quả thực, ngoa tào Nhất định là ta hôm nay nằm tiến khoang trò chơi phương thức không đúng. Tăng tang giáo chủ A, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút. 78 cấp thánh mẫu đường bánh đô và nỉ vận khí tương đối tốt được đến một quyển sơ cấp băng hệ pháp thuật. Tuy rằng lực sát thương cơ hồ xem nhẹ bất kể, nhưng là bởi vì là quần công dùng để dẫn quái là phi thường tốt. Tuy rằng một cái vũ em dẫn quái gì đó rất kỳ quái. Bánh đô nất vã ní bởi vì vẫn luôn là chuyên nghiệp vũ em cho nên vũ em kỹ năng thuần thục độ soát thật sự cao. Mà cái này băng hệ kỹ năng tắc bởi vì thực dụng tính quá thấp duyên cớ vẫn là sơ cấp. Nhưng là lúc này là buổi luyện. cư nhiên dùng một lần liền đem cái này kỹ năng thuần thục độ soát tới rồi cao cấp. Lại xem phía trước đối với chân thật cảm trăm phần trăm một đám sói đói. Bánh đô cầm cây quạt. Nàng cũng không xác định cái nào càng hung tàn trường một chút, bất quá cái này giáo. Chủ hộ vệ nhiệm vụ rất là soát tam quan là thật sự. Không cần. Tăng khả tâm nhìn nào hào hướng lên trên kinh nghiệm giá trị, trên người qua một trận liền sáng lên thăng cấp quang mang cảm giác toàn thân đều là lực đạo, hơn nữa theo cấp bậc lên cao, nàng toàn thân thuộc tính đều ở cọ cọ hướng lên trên, trừ phi chắc bụng giá trị đạt tới đỏ thấm, hoàn toàn không có dừng lại tất yếu. kia. Vậy được rồi. Ngươi tiếp tục. Bánh đô nhìn bên người dần dần nhiều lên vây xem người chơi, tiên lặng lay bản đồ, nhìn xem tiếp theo cái luyện cấp địa điểm lượng người nhiều hay không. Nếu nhiều nói kia nhất định muốn lại tìm một người thiếu một chút địa phương, giáo chủ ca rời đi thời điểm chính là nói tang tang giáo chủ nhất không kiên nhẫn cùng người khác giao tiếp. Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp. Có một trận bạch quang hiện lên tang khả tâm thuận lợi lên tới 36 cấp, giáo chủ đại nhân lập tức song đao vung thu lên. Lấy ra một cái hamburger gặm lên, một bên gặm một bên tiếp đón bánh donut, quyển quyển tới, chúng ta đổi bản đồ. Tăng tăng giáo chủ. Ngươi nếu không kêu tăng ngọt nào Nếu không hương hương cũng thành. Bánh donut biêu môi. Vì cái gì chọn tới chọn đi cuối cùng cư nhiên kêu nàng quyển quyển. Bánh donut nhìn tăng khả tâm không sao cả gật đầu lúc sau. Lược bi phẫn mà thú nhận chính mình hai người tọa kỵ tuyết liên hoa. Này vẫn là lần này tìm kiếm quang minh bạch liên giáo giáo chủ được đến màu cam phẩm chất tọa kỵ, hai đóa tịnh đế liên kia tạo hình kia khí chất quả thực không nói, tuyệt đối ở hai người tọa kỵ chung bài thượng hào. Tăng khả tâm không có khách khí nhảy lên trong đó một đóa hoa sen phía trên, hướng trung gian ngồi xếp bằng một tòa nhanh chóng ăn xong hai cái hamburger sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bánh đô nất chịu thường chịu khó giá tịnh đế liên phi thường phong tao ở không trung lung lay một vòng mới trực tiếp lên không hướng tân luyện cấp bản đồ mà đi. Cùng lúc đó thần phàm tắc đổi đi ma giáo giáo chủ đặc có phục sức, một người đi soát dã tìm được kinh nghiệm quả linh tinh đồ vật tắc sẽ trực tiếp gửi cấp tăng khả tâm, để tăng khả tâm cấp bậc nhanh chóng thăng lên tới, bởi vì bọn họ vừa ra tới liền chạy đi tìm nguyệt lao kết hôn. Tuy rằng có kết hôn sau bọn họ ở bên nhau nếu soát quái kinh nghiệm chẳng nhưng sẽ có gấp đôi thêm thành hơn nữa có thể cùng chung. Còn có đôi trong bụng hải tử cũng có cái gia đình mỹ mãn hữu ích trạng thái này hay. Cái chỗ tốt, nhưng càng có rất nhiều kỳ thật hai người đều là thật sự tưởng kết hôn. Nhưng mà nguyện vọng có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc. Hai người hấp tấp chạy đến miếu Nguyệt Lao tiến vào nhân duyên điện tìm người Lao. Sau đó Nguyệt Lao lắc đầu nói hai vị môn không đăng hộ không đối là sẽ không hạnh phúc. Thần phàm cùng Tăng khả tâm. Môn đăng hộ đối là cái quỷ gì? Nguyệt Lao ném cho bọn họ một cái tình duyên nhiệm vụ, sau đó liền không để ý tới bọn họ. Bởi vì trong trò chơi ly hôn trừng phạt rất lớn, hơn nữa hôn sau hai người ba lô là cùng chung, cho nên điều kiện cũng tương đối hà khắc. Thần phàm cùng Tăng khả tâm thân mật độ sớm đã siêu tiêu, nhưng là cấp bậc kém quá lớn. Kết hôn hai bên cần thiết cấp bậc kém ở 20 cấp trong vòng. Thần Phạm 125 cấp, mà Tăng Khả Tâm chỉ có 20 cấp, rất nhớ mà biết ngay lúc đó Tăng Khả Tâm muốn cắn chết Nguyệt Lao sau lại tiếp theo cắn chết Thần Phạm Tâm. Trứng mắt đối Thần phàm nói một câu từng người luyện cấp, ta thực mau đuổi theo đi lên quay đầu liền đi. Thần phàm không yên tâm Tăng Khả Tâm lại sợ nàng thấy hắn liền sinh khí, đành phải lui một bước đối chạy tới vây xem nở tờ cờ kết hôn bốn cái tiểu đồng bọn tuyên bố hộ vệ nhiệm vụ, bốn cái tiểu đồng bọn một thương lượng đều gật đầu đồng. Ý, lấy trò chơi thời gian 6 ngày vì đơn vị 4 người luôn tới, sau đó cái thứ nhất liền từ bánh đô nất thượng, bởi vì nàng là mọi người chung vũ lực giá trị thấp nhất, thừa dịp tăng giáo chủ cấp bậc thấp thời điểm tốt nhất, thay đổi mặt khác 3 cái, nhất chiêu trực tiếp đem quái toàn dây, còn dẫn cái con khỉ quái. Chờ đến 6 ngày sau phi vũ lâu mua tên vô địch con trưởng cung mang theo 5 con chiến sủng lại đây đổi bánh đô nất thời điểm, Nhìn đã 68 cấp tăng khả tâm biểu tình đầu tiên là bộ dáng này, sau đó là cái dạng này, cuối cùng là cái dạng này. Nhưng mà mũi tên vô địch tiền nhiệm mới 3 ngày liền chịu đựng không nổi, đoạt mệnh liên hoàn khấu đem mặt khác 3 cái tiểu đồng bọn toàn bộ kêu lại đây. Chỉ thấy nàng cầm cung đôi tay đều ở phát run, nhìn đến bánh đô đều mau khóc. Bánh đô huy cái kỹ năng chính là một phiến cây quạt, nhưng là nàng chính là thật đánh thật kéo cung đắp huyền bắn tên A. Dùng thương tổn thấp nhất quần công, kỹ năng cũng dùng đến thể lực toàn vô, ăn cái gì chống được chắc bụng giá trị đỏ thấm, nàng này ba. Ngày đã cấp không ngủ không nghỉ tăng khả tâm quỷ không biết bao nhiêu lần. Mũi tên vô địch, ai nói hai cái giáo chủ là cuồng bá khốc nguyên ở bá đạo tổng tài cùng thân kiều nhu nhược bạch liên hoa tổ hợp, bánh đô ngươi người ra tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Thân kiều ở nơi nào? Nhu nhược ở nơi nào? Cái gì bạch liên hoa? Rõ ràng là thực người bá vương hoa. Tiểu mũi tên chuẩn bị đổi bản đồ. Các ngươi như thế nào đều tới? Đã 72 cấp tăng khả tâm ném trường đao, đỉnh bụng to kinh ngạc nhìn gặp quỷ giống nhau vây xem nàng ba người tổ. Ai tiểu mũi tên? Ngươi mới tiểu mũi tên. Ngươi cả nhà đều tiểu mũi tên. Mũi tên vô địch bi vẫn trả lời nói, giáo chủ ngươi cấp bậc đã không thể so chúng ta kém nhiều ít, chờ một chút lại đổi bản đồ ta một người liền hộ không được ngươi. Cho nên ta đem bọn họ đều gọi tới, rất một bậc cần phải rất một nửa kinh nghiệm, rất là thịt đau. Loại này ngay từ đầu còn sẽ chém bình thường quái, nhưng là từ chém một cái tinh anh quái lúc sau liền chuyên tìm tinh anh quái cùng bản đồ tiểu bột luyện cấp của ma, nàng một cái nũng nịu phi vũ lâu sao có thể hồn được. Nhiều như vậy, cư nhiên phải làm trước cấp bậc một nửa kinh nghiệm. Tăng khả tâm nhìn xem đã sắp mãn kinh nghiệm tạo, nắm mũi tên vô địch tay nói. Vẫn là tiểu mũi tên ngươi suy xét chú đáo, thật là cảm ơn ngươi. Giáo chủ ngươi xem nếu không ngươi đã kêu ta vô địch hảo. Câu đừng lại kêu tiểu mũi tên. Tiểu mũi tên thật xinh đẹp, cùng vô địch tên này phong cách không đúng. Tang khả tâm bỏ lên trên mũi tên vô địch hai người tọa kỵ u minh quỷ xe một bên bưng chén một bên ăn canh ăn sủi cảo. Chẳng lẽ tiểu mũi tên tên này liền cùng nàng rất xứng đôi sao. Mũi tên vô địch đã lười đến phung tảo. Dù sao chiếu tăng khả tâm trước mắt thăng cấp tốc độ, không cần mấy ngày nàng liền hoàn toàn cắm không thợ thủ, cùng mới lấy lại tinh thần ba cái tiểu đồng bọn chào hỏi làm cho bọn họ đuổi kịp. Tăng khả tâm hoa trò chơi thời gian 3 tháng thời gian bỏ tới rồi người chơi trước mắt tối cao cấp bậc 100 cấp, mặt khác ba cái tiểu đồng bọn trung trừ bỏ bản thân liền mãn cấp tiểu hoa ở ngoài, mặt khác ba cái từ lúc bắt đầu đương tay đấm phân kinh nghiệm cấp tăng khả tâm, đến sau lại trái lại phân tăng khả tâm kinh nghiệm. Trong lúc mưu trí lịch trình thật là, nói nhiều đều là nước mắt. Một trăm cấp sau tăng khả tâm thăng cấp liền trở nên gian nan lên, cao cấp bản đồ đừng nói tinh anh quái chính là bình thường quái đều đủ bọn họ uống một hồ, trừ bỏ kiều hoa ở ngoài ba cái tiểu đồng bọn đã hoàn toàn quỳ, thật sự hồn không được, không thể không cùng tăng khả tâm từ biệt. Sau đó từ kiều hoa giới thiệu hắn hiệp hội người lại đây trên đỉnh. Kiều hoa hiệp hội phong vân độ là toàn phục nổi danh đại thần trại tập trung. Liếc mắt một cái xem qua đi toàn bộ đều là mãn cấp, nhân số không nhiều lắm các đều là tiến vào trăm tên bảng luyện cấp của nhân. Những người này vẫn luôn lập chí với làm nhiệm vụ, làm thành tựu vượt cấp khiêu chiến, tờ cơ chiến, bang hội chiến, bất quá mãn cấp lúc sau những người này soát ra không nhiều lắm. Phần lớn đều ở soát có kinh nghiệm, có tích phân, có trang bị chiến trường tích phân, nhưng là này không đại. Biểu bọn họ đối với một trăm cấp trở lên bản đồ không có hứng thú. Đặc biệt là vây xem hung tàn muội tử gì đó nhất có ái, vì thế nguyên bản tiểu hoa chỉ là tính toán tổ cái tiểu đội mang theo giáo chủ cùng đi 120 cấp bản đồ khai hoang. Kết quả một không cẩn thận liền trực tiếp tổ một cái 20 người khai hoang đoàn, sau đó một đám sói con ngao ngao ngao mà kêu vào 120 cấp bản đồ. Bởi vì hiệp hội dưỡng ba cái mãn cấp đại vũ em duyên cớ, này đó đấu đá lung tung sói con nhóm chính là một cái đều không có ngã xuống vẫn luôn ở 120 cấp bản đồ nhảy nhót 6 tháng trò chơi thời gian, trong lúc trừ bỏ 3 cái đại vũ em không có thay phiên ở ngoài, mặt khác vị trí đều bị hiệp hội cấp thay phiên, thẳng đến tăng khả tâm bỏ đến 120 cấp những người này mới lưu luyến không rời rời đi 120 cấp bản đồ, rốt cuộc thiếu tăng giáo chủ cái này phòng ngự công kích đều biến thái cận chiến, 120. Cấp bản đồ đối bọn họ tới nói cấp bậc gáp chế vẫn là quá lớn, Đánh đều không thế nào rất huyết còn có cái gì hảo chơi. Sáu tháng này trương bản đồ đều cân nhắc không sai biệt lắm, liền từ từ cấp 1 khai lại đây đại sát tứ phương. Thần phàm tuy rằng thường thường liền tới đây cùng tang khả tâm thấy một mặt, nhưng là nhìn trong khoảng thời gian ngắn liền từ 20 cấp bỏ đến 120 cấp tang khả tâm, vẫn là tự hào không muốn không muốn, quả nhiên không hổ là hắn thần phàm nữ nhân. Lại lần nữa đi vào miếu nguyệt lão trung nhân duyên điện, Nguyệt Lão một trương mặt già lập tức liền cười đến hoa khai phú quý, nhanh nhẹn cho kết hôn nhiệm vụ hơn nữa căn cứ hai người lựa chọn lấy ra một đống lớn hôn lễ chuẩn bị đồ dùng cung bọn họ lựa chọn. Thân Phàm cảm thấy hắn cùng Tang khả tâm kết hôn tự nhiên là muốn chọn lớn nhất tốt nhất quý cách, bất quá cái này không nên Tang khả tâm nhọc lòng, nàng chỉ cần ở tân mua trang viên nhàn nhãm mà chờ làm tân nương thì tốt rồi, đến nỗi mặt khác, nợ tờ cơ chỉ cần chính mình trong túi có cái gì. Muốn làm chuyện gì hoàn toàn có thể tuyên bố nhiệm vụ sau, vì thế thần phàm đem ra sản lấy ra tới đi tìm người chu bị hôn lễ, lưu lại tăng khả tâm đánh ngáp phùng bụng to nghỉ ngơi hai ngày sau liền lại chạy. Tới luyện cấp, chẳng qua lúc này đây nàng là một người, cho nên thu ngày xưa không quan tâm bộ dáng, thật cẩn thận chạy đến phía trước thần phàm luyện cấp bản đồ, căn cứ thần phàm nơi đó nghe được bản đồ tư liệu tinh tế cân nhắc, chuẩn bị kết hôn trước liền hóa ở chỗ này. Thân Pham cùng tăng khả tâm đi vào trò chơi này mắt thấy liền phải một năm, nhưng là này hai chỉ trừ bỏ luyện cấp vẫn là luyện cấp. Nói một câu chưa từng có nhàn nhãm mà dạo quá cái này giả thuyết thế giới cũng chưa quá, cho nên ở lựa chọn hôn lễ hình thức khi hai người lựa chọn xe hoa du hành. Du hành lộ tuyến là hai cái trung lập một bậc chủ thành và phụ cận bản đồ, trong đó quan trọng nhất một đoạn chính là miếu nguyệt lao tả hữu hoa hảo thành cùng nguyệt viên thành. Này hai tòa trong thành gian một khối to bản đồ đều là tình lữ thánh điện, trước nữ trì, phóng đế đèn, thiên thang mây, ngàn cầu hỷ thước, dương liếu ngạ, hứa nguyện thụ, một lòng cốc, rừng hoa đảo, nhân duyên điện, tương tư hồ, hà hoa đình. Dùng hai chân đi có lẽ sẽ ngại quá trưởng, nhưng nếu quả là ngồi ở tòa kỳ thượng, kia thật là không kịp nhìn, Mỹ đến tựa như ảo mậu. Bởi vì trong trò chơi kết hôn trên kênh thế giới đều sẽ đánh ra thật lớn cùng với hoa tươi hồng tự chúc mừng ma giáo giáo chủ thần phạm cùng quang minh bạch liên giáo giáo chủ tang khả tâm hỷ kết liên lý, hôn lễ đem lấy xe hoa du hành hình thức cử hành, chúc tân nhân bách nghiên hào hợp, sớm sinh quý tử. Nói thật đương này một câu đỏ thẫm tự trên kênh thế giới soát ra tới thời điểm, toàn bộ sẽ vờ đều ngốc. Liên tính lúc trước có người suy đoán hai người kia có cái gì không thể không nói chuyện xưa. Nhưng kia không phải suy đoán sao, hơn nữa là một cái tùy tiện ngẫm lại liền không đáng tin cậy suy đoán, kết quả nhân ra thật sự ở bên nhau, còn cao điệu mà chuẩn bị cử hành du hành hôn lễ, này chẳng lẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Quả nhiên tình yêu phá tan hết thể sao? Trong trò chơi hiện tại chia làm tu tiên cùng thành ma hai cái trận doanh, tiên duyên phong làm có phương đông đặc sắc tiên hiệp chức nghiệp vốn nên không hề nghi ngờ là thuộc về tu tiên này một hối. Bất quá bởi vì điện thần còn không có ra tới, chính là còn không có mở ra môn phái này. Chu tiên đọa ma cùng thủ điện hóa thần này hai nhiệm vụ, cho nên tiên duyên phong người chơi trước mắt toàn bộ đều là trung lập trận doanh. Nhưng cứ việc có tu tiên cùng thành ma này hai cái đại trợ doanh. Nhưng không nói trung lập trận doanh trung liền không có đối thủ một mất một còn. Này không nhiều trùng hợp chính là ma giáo cùng quang minh bạch liên giáo chính là đối thủ một mất một còn. Nếu nói toàn phục người chơi khác nhìn đến cái này đỏ thấm tự chỉ là đơn thuần bởi vì thực thần kỳ mà ngốc nói. Như vậy Quang Minh Bạch Liên giáo cùng ma giáo sở hữu thành viên chính là hoàn toàn một bức Ma giáo giáo chúng, bọn họ giáo chủ rời nhà trốn đi mất tích gần một năm, nguyên lai là đi lừa gạt Quang Minh Bạch Liên giáo giáo chủ sao? Thật là làm được thật tốt quá. Nhưng là vì cái gì muốn kết hôn đâu? Nói tốt bội tình bạc nghĩa đâu? Còn có vì cái gì loại việc lớn này không cho chúng ta biết, chẳng lẽ giáo chủ bị quang minh bạch liên giáo giáo chủ mê hoặc, đã muốn đi làm nhân ra tới cửa con rể? Thái! Chết bạch liên giáo quả nhiên dụng tâm hiểm ác, cư nhiên liền giáo chủ đều dùng ra mỹ nhân kế lừa gạt ta ma giáo sang giáo tới nay nhất có tiền đổ giáo chủ, có thể nhận không? Tuyệt không có thể nhẫn! Mà bên kia quang minh bạch liên giáo giáo chúng! Nhà bọn họ giáo chủ rõ ràng ở tư quá nhai bế quan tĩnh dưỡng thân thể, vì cái gì sẽ chạy đến bên ngoài đi cùng ma giáo giáo chủ kết hôn đâu. Các trưởng lão hộ pháp tốc tốc tiến đến tư quá nhai điều tra, kết quả tự nhiên là người đi nhà trống sau đó toàn bộ quang minh bạch liên giáo đều tạc Bọn họ ra xuất nhập thế giáo chủ thiện lương đơn thuần không biết nhân tâm hiểm ác, nhất định là vạn ác ma giáo giáo chủ dùng các loại mưu kế lửa lấy nhà bọn họ ngốc bạch ngọt, phi Là đơn thuần thiện lương không biết nhân tâm hiểm ác giáo chủ, có thể nhẫn không? Tuyệt không có thể nhẫn. Vì thế hai cái giáo hội sôi nổi khuynh xảo xuất động, chộp vũ khi hướng đối phương đại bản doanh mà đi, hơn nữa dọc theo đường đi còn quảng phát nhiệm vụ. Một chúng người chơi lập tức hưng phấn tiếp nhiệm vụ gia nhập giáo hội, sau đó hấp tấp đi theo nở cờ cờ nhóm hướng đối thủ một mất một còn bên kia mà đi. Toàn phục thông cáo, tiên duyên phong xử thi cấp nhiệm vụ điện thần xuất thế bắt đầu khởi động. Thân ái người chơi mau đi tìm tương quan manh mới đi. Kênh thế giới bởi vì này thông cáo an tĩnh một hồi lâu, sau đó lại nổ tung, mọi người chỉ nghĩ đến một câu đó chính là đi tiên duyên phong, liền tính tiên duyên phong trong môn phái biên vào không được, nhưng là này không ngại ngại bọn họ ở phụ cận tra xét nhiệm vụ A. Sau đó này đó muốn tiếp xúc xử thi cấp nhiệm vụ các người chơi thực mau lại có không ít gia nhập ma giáo cùng Quang Minh Bạch Liên giáo đội ngũ, một hồi đại hình hôn chiến sắp bắt đầu. Này hết thể thần phàm cùng tang khả tâm cũng không phải rất rõ ràng, đương nhiên liền tính là đã biết phòng trừng cũng sẽ không để ý tới, bọn họ chính vội vàng cử hành hôn lễ đâu. Nhân duyên điện một thân màu đỏ tang khả tâm cùng thần phàm nghe dâu bạc nguyệt lao tuyên đọc kết hôn lời thề, sau đó rối tay ấn xuống nhân duyên thư, sau đó đem tên viết đến tam sinh thạch thượng, sau đó này kết hôn khế ước liền thành lập, từ đây sau hai người ba lô cùng chung, kinh nghiệm cùng chung căn cứ phu thê thân mật độ càng sẽ có rất nhiều phu thê chuyên trúc kỹ năng. Bên cạnh lập tức vang lên vỗ tay, đều là tiếp thần phàm kết hôn nhiệm vụ người chơi, này đó người chơi ở hoàn thành nhiệm vụ sau đều sẽ thu được hôn lễ thư mời, vây xem hôn lễ là một cái, còn có thể đi theo đội ngũ cùng nhau chạy đồ, đến nỗi cái gì thân hữu thần phàm liền mời vào trò chơi sau nhận được quá hắn nhiệm vụ người chơi. Đại khái là hai cái nở tờ cờ hôn lễ trong trò chơi vẫn là lần đầu tiên. Vì thế thu được thư mời người chơi cơ bản đều tới, còn có nhìn đến trên kênh thế giới đỏ thấm tự chạy tới vây xem. Thân Phàm cùng tăng khả tâm bị bên người các người chơi vây quanh đi ra miếu Nguyệt Lão ngồi trên trang trí tinh mỹ voi, một chuỗi mười mấy chỉ voi trừ bỏ ngồi người ở ngoài còn thả rất nhiều đồ vật tới biểu hiện nhà trai nhà gái tài sản. Đương nhiên hai cái xoát quái cùng nhân thứ tốt đó là tuyệt đối không ít, ở khiếp sợ với hai vị giáo chủ cao nhan giá trị sau. Đại gia lại sôi nổi đối treo ở voi trên người thứ tốt chảy nước miếng. Bởi vì đại gia tiến trò chơi đều là có thể chính mình nít mặt, cho nên các người chơi mãn đường cái đều là mị nữ xoay ca. Muốn nói các sáng mù mắt cũng không khoa trường, nhưng là nở cờ liền không giống nhau. Bọn họ đều là thực bình thường tướng bạo, có mỹ có xấu, có yêu nghiệt cũng có người qua đường giáp. Giống thần phàm cùng tăng khả tâm như vậy cấp bậc ở yêu nghiệt tụ tập người chơi chung đều không hiện nhạt nhéo càng đừng nói là ở nhan giá trị trình độ tương đối bình thường nở tờ cờ trung gian. Vì thế không chút nào ngoài ý muốn hai vị giáo chủ bước lên nở tờ cờ nhan giá trị bảng đệ nhất danh. Thân phàm cùng Tăng Khả Tâm ngồi ở voi trên lưng mạ vàng màu đỏ ghế trên, ngồi ở mặt sau người chơi một đường giải hoa giải đường giải đồng tiền giải các loại tiểu ngoạn ý nhi, còn muốn phóng pháo hoa đưa tặng tiệc rượu đồ ăn, còn muốn thường thường chụp hình chụp video, thật là vội đến vui vẻ vô cùng. Chúng ta sau khi trở về lại cử hành một lần hôn lễ, thân phàm nắm lấy tăng khả tâm tay, túi đầu đối với ngẩn đầu tăng khả tâm hơi hơi mỉm cười, tăng khả tâm trên mặt tươi cười triển khai, nghe ngươi, tăng tăng thật ngoan. Thân phàm ở tăng khả tâm trên môi điểm điểm, đôi mắt hắt hề hề tựa hồ có cái gì lại nhảy lên, xem đến tăng khả tâm mặt đều đỏ, thân phàm thật vất và áp xuống tới tới ý niệm lại bị tăng khả tâm nũng nịu ép hẹn biểu tình liêu lên. Ngón tay giật giật ngâng lên khuôn mặt nhỏ hôn đi xuống, bên người ổn nào an tĩnh vài giây sau đó chính là ngao ngao ngao tiếng sói chu, còn có người chơi ngồi trên phi hành tọa kỵ mở ra ghi hình công năng, đương nhiên chụp hình cũng là không tránh được. Thường thường hôn môi cùng với các người chơi tiếng sói chu làm tang khả tâm thật sự có nàng kết hôn bộ dáng này chân thật cảm, nàng cảm thấy dựa vào thần phàm trên người chính mình thật sự phi thường thoải mái phi thường cao hứng, bốn phía cảnh vật cũng thực mỹ. Phía sau các người chơi cũng thực đang yêu, sở hữu hết thể đều thực hảo. Này ước chừng chính là hạnh phúc hương vị. Khởi điểm làm miếu nguyện lão, trung điểm chính là thần phạm tân mua thôn trang. Cái này thôn trang không tính rất lớn nhưng là thật xinh đẹp. Thần phàm ôm tăng khả tâm vào cửa đem dư lại sự tình đều ném cho tiếp nhiệm vụ các người chơi. Sau đó vào bọn họ phủ kín hoa tươi tân phòng. Thần phàm thật sự tố thật lâu, nhưng là vẫn như cũng phải cẩn thận cẩn thận. Bởi vì Tang Khả Tâm bụng thật sự có chút rở người, bất quá nói như thế nào đâu, ăn uống thả cửa không thể, nhợt nhạt uống xoàng một phen vẫn là có thể. Nhưng thật ra Tang Khả Tâm cảm thấy định như vậy đại bụng còn rối rắm khăn trải giường, có chút mặt nhiệt, bất quá khoáng lâu rồi cũng không phải thần phàm một cái, vì thế động phòng vẫn là rất hài hòa. Thân phàm một tay phủng Tang Khả Tâm trước ngực bạch ngọc con thỏ, một bàn tay bảo hộ thức vòng ở đánh trên bụng, lực dính sát vào non mềm phía sau lưng mặt trôn ở tăng khả tâm cổ gian, ngủ thật sự là thích ý. Nhưng mà hai người sáng sớm tỉnh lại liền phát hiện không đúng rồi, tựa hồ thôn trang đại môn nơi đó xuất hiện tiếng đánh nhau, hai người vội vàng mặc rửa mặt hảo đi ra ngoài vừa thấy, nguyên lai là đánh cả đêm ma giáo cùng quang minh bạch liền giáo lại đây, một đen một trắng lập trường rõ ràng, mặt sau càng là theo một đống lớn hương phấn người chơi. Giáo chủ, hai phương nhân mã đồng thời quỳ một gối xuống đất mở miệng, Kêu song sau đều lẫn nhau trừng đối phương dùng ánh mắt chém giết, đêm qua đánh một buổi tối mới tạm thời ngừng chiến, quyết định lại đây biết rõ ràng chính mình giáo chủ bị lừa gạt chân tướng sau lại đánh tiếp. Tăng khả tâm là biết chính mình là quang minh bạch liên giáo giáo chủ, nhưng là nàng chỉ xem qua thân thế thư mà thôi, cụ thể giáo chủ là như thế nào một cái cảm giác, bởi vì vẫn luôn sống một mình quan hệ cho nên cũng không rất rõ ràng, ngay không, đối mặt này tràn đầy một đoàn giáo chúng. Tương đối với có kinh nghiệm thần phạm tới nói, tăng khả tâm tới nói liền có chút ché mắt. ngươi muốn nói tăng khả tâm phía trước cũng làm quá giáo chủ, kia thật đúng là không nói cũng thế, một cái bị hoàn toàn hư cấu hoặc là nói hoàn toàn phủi tay trưởng quậy giáo chủ gì đó không nói cũng thế. a, giáo chủ bụng to. Một tiếng thét trói hai long trời lở đất, nguyên bản dùng ánh mắt chém giết chửi bậy hai phương người tập thể ấn xuống nút tạm rừng. Sau đó giống như người máy giống nhau ca ca ca xoay qua cổ nhìn về phía một thân màu hồng phấn tề ngực đại váy dài tang khả tâm, quả nhiên nhìn ra được bụng hơi hơi nô lên. Mọi người, tề ngực đại váy dài là có tiếng ẩn thân tài, đặc biệt là eo không đủ mảnh khảnh cô nương cùng trên giới thân tỷ lệ không đủ tốt đẹp cô nương, quả thực là thần khí, nhưng là như vậy ẩn thân tài váy đều nhìn ra được bụng hơi hơi nô lên, tưởng cũng biết váy phía dưới kia bụng nhất định đã đại thật sự khoa trương. Quang Minh Bạch Liên giáo các bạn nhỏ cảm thấy toàn bộ thế giới đều phải sụp, phục hồi tinh thần lại sau nhìn thần phàm ánh mắt kia thật là hận không thể thực này thịt gặm khởi cốt. Ma giáo bọn giáo chúng cũng là có nháy mắt biểu tình chỗ trống, nhưng là phản ứng thật là cùng đối thủ một mất một còn hoàn toàn tương phản. Cái loại này cuồng nhiệt sùng bái ánh mắt làm thần phàm đều cảm thấy không thể đối diện. Phía sau các người chơi xem đến mùi ngon còn không quên hiện trường phát sóng trực tiếp thuận đường an lợi cho chính mình bạn bè thân thích. Chuyện này thần ngôn nở tờ cờ nhóm nhất đáng giá vây xem vợ kịch lớn của năm. Giáo chủ A Hoa đối mặt ma giáo mọi người đắc ý rào rạt ánh mắt, Quang Minh Bạch Liên giáo bọn giáo chúng không ít trực tiếp khóc, thực mau tiếng khóc lây bệnh, toàn bộ Quang Minh Bạch Liên giáo tất cả mọi người như là đã chết mẹ ruột giống nhau gào khóc, nghe được tăng khả tâm thái dương nhảy dựng nhảy dựng, dơ tay đem chuẩn bị mở miệng thần phàm ngăn lại, lạnh leo thanh âm làm tất cả mọi người mạc danh một run run Cảm giác được một cổ nói không nên lời áp lực, đều câm miệng, ta còn chưa có chết đâu. Muốn khóc đều lằn xa một chút. Ta kết hôn cùng các ngươi có cái gì quan hệ. Ta là giáo chủ, chuyện của ta ai cho các ngươi lá gan tới khoa tay múa chân. Quang Minh Bạch Liên giáo các bạn nhỏ. Giáo chủ đột nhiên hắc hóa như thế nào phá. Cấp. Online chờ Giáo chủ. Ma giáo là ta Quang Minh Bạch Liên giáo đối thủ một mất một còn. Ngươi sao lại có thể cùng bọn họ giáo chủ thành hôn đâu? Này dâu tóc bạc trắng lao nhân trung khí mười phần, hung hăng rậm trong tay quả trượng, giáo chủ như thế không biết hối cải như thế nào phục chúng. Nga, như vậy a Vậy các ngươi là muốn đổi giáo chủ sao? Vẫn là muốn trực tiếp đem ta trục xuất quang minh bạch liên giáo? Tăng khả tâm mặt vô biểu tình, trong ánh mắt không có một kia dao động, chỉ bảo chúng nhóm ngẩn người lúc sau đều nhìn về phía dâu bạc, dâu bạc hiển nhiên cũng là cả kinh. Nửa ngày vớt dâu nói, nếu là giáo chủ khăng khăng như thế như vậy ta chờ chỉ có thực xin lỗi giáo chủ. Ha ha! Thật là cười chết người, một cái có thể bị giáo chúng hủy bỏ giáo chủ các ngươi ai ai đương ai đương. Bất quá ta nếu không phải các ngươi giáo chủ cũng không thuộc về các ngươi quang minh bạch liền giáo, như vậy chuyện của ta các ngươi càng thêm không có sen vào đường sống. Tăng khả tâm hơi hơi nâng lên cảm, nếu không có việc gì liền thỉnh các ngươi rời đi cửa nhà ta. Ta không chào đón đối chủ nhân báo có ác ý khách không ngợi mà đến. Cái gì gọi là giáo chủ, một giáo chi chủ, cái gì gọi là chủ, chi phối chúa tể. Vốn dĩ chính là cấp bậc rõ ràng địa phương cư nhiên yêu cầu dân chủ, đương nhiên chiêu hiền đại sĩ khoan dung thuộc hạ cũng không sai, nhưng là vừa lên tới liền chất vấn uy hiếp chủ tử hạ sĩ cùng thuộc hạ gì đó vẫn là tính. Quang Minh Bạch Liên giáo các bạn nhỏ bị tang khả tâm nói làm cho một trận choáng vắng đầu. Trực giác thượng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là nghe đi lên thật sự thực hợp lý. Nếu đại gia thừa nhận nàng là giáo chủ như vậy đương nhiên đều hẳn là nghe nàng. Mà nếu đại gia không thừa nhận nàng là giáo chủ, như vậy nàng có phải hay không gả cho ma giáo giáo chủ theo chân bọn họ liền hoàn toàn không có quan hệ, hảo cường đại lý do cư nhiên hoàn toàn vô pháp phản bác. Nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Nờ tờ cờ nhóm một bộ phấn ốc. Mặt khác một bộ phận tắt hai mắt lóe ánh sáng nhạt đây là số liệu bay nhanh giải toán trinh thám biểu hiện, trong lúc nhất thời trường hợp cầm cự được, nhưng là các người chơi hai mắt đều sáng, sẽ trộm đổi khái niệm cao chỉ số thông minh nở cờ vẫn là lần đầu tiên thầy A. Các người cũng là tới phản đối. Tính toán đem ta trục xuất ma giáo. thân phạm nhìn quang minh bạch liên giáo bên này giáo chúng tựa hồ có chút phản ứng lại đây, đối với phía chính mình hơi hơi gợi lên khoẻ miệng. Lương Bạc Thanh Âm cùng Tang Khả Tâm giống nhau mang theo lệnh lệnh. Ma giáo các bạn nhỏ ngẩn người lúc sau quyết đoán toàn bộ lắc đầu, sau đó có đầu vóc linh hoạt liền mở miệng, chúng ta là tới chúc mừng giáo chủ, thuận tiện nhìn xem có hay không những cái đó không có mắt tới cấp giáo chủ một ngạc, chúng ta cũng làm tốt giáo chủ hiệu khuyển mã chi lao. Ma giáo các bạn nhỏ lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình đối giáo chủ duy trì. Thân phàm nhướng mày nhìn về phía Tang Khả Tâm. Tăng khả tâm hơi hơi nghiến răng can, đối với quang minh bạch liên giáo mọi người lạnh lùng cười. Nhìn xem nhân ra là như thế nào làm tiểu đệ. Ma giáo giáo chúng vừa nói sâu tới quang minh bạch liên giáo bên kia thiếu chút nữa khí hôn mê, hợp lại bọn họ chính là những cái đó không dương mắt tình. Các người cái này mặt mũi bóng loáng trong bụng tràn đầy hát thủy giáo chủ lừa lấy bọn họ thuần khiết thiện lương giáo chủ, còn đem nguyên bản chân thiện mỹ giáo chủ hoàn toàn dạy hư, hiện tại ngược lại là bọn họ không phải. Tang Khả Tâm tức giận đến dâu đều phải nết lên tới lao nhân, vô cùng đau đớn mà hô lớn giáo môn bất hạnh. Sau đó chỉ vào Tang Khả Tâm nói: Chúng ta giáo chủ đã bị ma giáo giáo chủ mê hoặc, hiện giờ chết cũng không hối cải, thật sự khó làm ngôi vị giáo chủ. Hôm nay ta đại biểu Quang Minh Bạch Liên giáo trưởng lão hội hủy bỏ Tang Khả Tâm ngôi vị giáo chủ, cũng lấy phản giáo tội luận xử. Các vị môn nhân nghe hảo, phản giáo giả ai cũng có thể giết chết. Hôn chiến liền tại hạ một khắc bắt đầu, Ma giáo giáo chúng lập tức liền cùng Quang Minh Bạch Liên giáo mọi người đánh tới cùng nhau. vô luận là Ma giáo vẫn là Quang Minh Bạch Liên giáo chuyên này, ngọn nguồn đều là thuộc về Tiên Duyên Phong Môn phái này, vì thế liền thấy một mảnh đủ loại kiểu dáng các loại nhan sắc dù bay tới bay lui, lại sau đó chính là các loại trường đao huy tới huy đi. Tăng Khả Tâm túi đầu nhìn chính mình trong tay cầm song đao khẽ miệng ắc oai, nói thật trước mắt cái này. Cảnh tượng thật là mạc danh hỉ cảm. Bất quá thực mau này phân hỉ cảm liên biến mất, bởi vì ma giáo cùng quang minh bạch liên giáo đánh nhau rồi. Mặt sau người chơi thật là hướng về phía thần phàm cùng tăng khả tâm tới. Phi thường đột ngột mà tiểu bản đầu nguyên bản màu trắng điểm nhỏ toàn bộ biến thành điểm đỏ. Thần phàm trực tiếp phất tay đóng cửa sau đó ôm tăng khả tâm lập tức thối lui đến thôn trang tận cùng bên trong. Hai người nhiều đối đột nhiên đối địch hình thức có chút sở không được đầu góc. Toàn phục thông cáo. Chúc mừng người chơi hoàn thành tiên duyên phong điện thần xuất thế đệ nhất hoàn nhiệm vụ duyên chi khởi nguyên mở ra khiêu chiến phó bản ma giáo chi chủ, bạch liên thánh địa, thông thiên chi nộ, trò chơi đem ở 10 giây sau đi vào giữ gìn đổi mới, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh gặp quan phương trang ép. Thân Phàm cùng Tang Khả Tâm cũng đều thấy được toàn phục thông cáo, tựa hồ chính là theo chân bọn họ phía trước sự tình có quan hệ, bất quá so với cái này Tang Khả Tâm càng quan tâm khác. Trò chơi giữ gìn đổi mới chúng ta làm sao bây giờ? Người chơi đều bị đá họ phơ lỉn, như vậy bọn họ này đó tương đối khác loại nở tở cờ làm sao bây giờ? Dùng cái này. Thân phàm lấy ra một chồng màu đỏ miêu giấy mạ vàng thư mời, Tăng Khả Tâm thỏ lại gần vừa thấy mặt trên viết chủ thần thư mời năm cái kim sát chữ to, Nô. No. Nhìn qua lửa quen mắt. A, ta giống như cũng có một chương. Tăng Khả Tâm lập tức chạy đến cách vách nhà kho sau đó từ nhất bên trong phong giấy chất loại trên giá lấy ra một trương đồng dạng thư mời, sau đó đưa cho thần phàm xem, cái này muốn tới làm cái gì? tự bảo vệ mình. thần phàm mở ra trong tay thư mời, thư mời lập tức hóa thành quang điểm bất quá không có biến mất, mà là khuyết tán lại ngưng kết cuối cùng biến thành một phiến hai ba mễ mạ vàng biên màu đỏ đại môn. thần phàm tựa hồ không phải lần đầu tiên thấy rất quen thuộc đẩy cửa ra, sau đó bắt tay ruồi hướng tăng khả tâm. Tang Khả Tâm chớp chớp mắt một bàn tay lấy thư mời, một bàn tay đưa cho thần phàm. Hai người bước vào đại môn trong nháy mắt kia. Tang Khả Tâm trong tay thư mời cũng hóa thành quan điểm. Đóng cửa lại lúc sau hai người liền ở vào một cái thâm sắc bốn phía lóe điểm điểm hàn quang trong không gian. Dưới lòng bàn chân có một cái màu xám bạc đường nhỏ vẫn luôn đi phía trước kéo dài. Thần phàm lôi kéo Tang Khả Tâm đi phía trước đi. Sau đó đối với có chút khẩn trương Tang Khả Tâm thấp giọng giải thích. Chủ thần thư mời chỉ có nở tờ cờ người chơi mới có thể đạt được, nó có thể làm đi trước trò chơi đầu não nơi không gian lộ dẫn, giống nhau nở tờ cờ người chơi sẽ ở có trọng đại nghi vấn, hoặc là gặp phải thời khắc nguy hiểm sử dụng. Trò chơi bản thân đối với tồn tại với nội sinh vật tinh thần lực đều có nhất định bảo hộ, nhưng là dừng lại trò chơi giữ gìn đổi mới cùng tại tuyến đổi mới không giống nhau, vốn dĩ chính là một cái tương đối bá đạo sự tình. Liền tính lại tiểu tâm cũng có thể có vạn nhất phát sinh, cho nên giống nhau nở tờ cờ các người chơi đều sẽ ở trò chơi đổi mới trước cầm trong tay thư mời đi trước đầu não nơi không gian, chờ đến trò chơi đổi mới xong lại trở về. Bất quá vì nở cờ người chơi đối với bản thân sở đảm nhiệm nhân vật không xuất hiện chậm trễ, cho nên thư mời không phải miễn phí phát, mà là làm nhiệm vụ khen thưởng phát đến nở cờ người chơi trong tay. Thần Phạm bởi vì gần nhất tuyên bố nhiệm vụ rất nhiều quan hệ cho nên tích có một đại điệp thư mời, nợ tờ cờ người chơi chi dàn cũng là có thể giao dịch, đương nhiên đầu tiên ngươi muốn tìm được cùng chính mình đồng dạng tiểu đồng bọn. Tăng Khả Tâm gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, liền ở thần phàm thấp giọng giải thích trong lúc bốn phía môn một phiến tiếp theo một phiến xuất hiện, sau đó bị đẩy ra, các loại tuổi cả trai lẫn gái đi đến, trong lúc nhất thời màu xám bạc đường nhỏ khắp nơi nở hoa. Chẳng qua vô luận khởi điểm ở nơi nào, trung điểm đều là trọng điệp ở bên nhau, mà nguyên bản an tĩnh mà chỉ có thần phàm cùng tăng khả tâm ám sắc không gian trở nên ồn ào lên. Giáo chủ lão bà ngươi A, thật xinh đẹp. Một cái cao thần phàm rất nhiều đại hán ở hai người nghiêng phía dưới đường nhỏ thượng đối với hai người phất tay, thần phàm gật gật đầu. Sau đó đối tăng khả tâm giới thiệu, đây là hồng hoang vùng quê bên kia 160 cấp phó bản người khổng lồ chi sâm đại bốn. Tăng khả tâm hai mắt trừng mắt nhìn lên, còn không có phản ứng lại đây đại hán đã thực nhiệt tình mời bọn họ. Cấp bậc này hạn mức cao nhất khai đến cũng quá chậm, lao tử thật là mỗi ngày nhàn đến đánh mua ơi Giáo chủ ngươi gì thời điểm 155 cấp A? Mang lão bà ngươi cùng nhau tới nhà của ta luận bàn luận bàn A. Nếu là tháng ta, ta nhất định đem của cải nhảy ra tới cấp ngươi. Nhanh! Thân phạm nhàn nhạt lên tiếng, ngươi nơi đó ra cái gì thứ tốt? 160 cấp phó bản bài cái, ta cũng không cần thiết chạy người nơi đó đi. Ai, đừng đừng đừng, bọn họ nơi đó có cái gì thứ tốt, ta đều đi quét qua vài biến, nhàn chán vô cùng. Ngươi tới tìm ta chơi, ta nhất định lấy thứ tốt ra tới. Đại hán đối với cùng nhau chơi đùa tiểu đồng bọn thực chấp nhất. Vậy được rồi, thần phàm nghĩ nghĩ liền đồng ý. Chờ tới rồi 155 cấp liền đi người khổng lồ chi xâm suất buột. Tăng khả tâm. Đối mặt như vậy nhiệt tình mời người khác đi soát chính mình bốt, nàng nên dùng cái gì mặt bộ biểu tình tương đối hảo đâu. 160 cấp cũng nhanh, ta phỏng chừng lúc này quay xong đổi mới khả năng liền phải khai 110 cấp cấp bậc hạn mức cao nhất. Lại một cái nam tử thanh âm cắm lại đây, tăng khả tâm ngẩn đầu liền thấy một cái kim sắc tóc dài diện bạo phi thường tinh xảo nam tử. Cái này nam tử giờ phút này chính phe phẩy một đôi tuyết trắng cánh phiêu đang ở bọn họ tả phía trên màu xám bạc đường nhỏ thượng. Vẻ mặt hư không tịch mịch lãnh, ta bên kia mới là thật sự liền quỷ ảnh đều không có một cái, liền nở tờ cờ đều là thấp kém nhất cố định nở tờ cờ, muốn tìm cá nhân nói chuyện luôn hồi ta cùng câu, ta cảm thấy còn như vậy đi xuống ta liền phải. Đến bệnh tự kỷ, đó là 200 cấp mới có thể mở ra bản đồ, thiên không chi thành thành chủ. thân phà mới vừa thấp giọng nói xong lời nói tăng khả tâm liền nghe được một cái phi thường táo bạo lõ lì âm, bệnh tự kỷ. Ta nhưng thật ra nghĩ đến tới, mỗi ngày chết thượng mấy chục biến nhật tử rốt cuộc khi nào là cái đầu. Tiểu cô nương ăn mặc phấn phấn nộn nộn, chẳng qua sau lưng cong hai thanh cùng người không sai biệt lắm cao dịu lớn. Ai, đừng nói nữa, ngươi còn có thể nghiên cứu nghiên cứu mỗi lần như thế nào nằm đảo càng xinh đẹp một chút. Ta ở góc đường đứng vài thập niên, lăng là một cái người chơi cũng chưa nghĩ tới chủ động cùng ta đáp lời. Một cái ăn mặc một thân đồng thao khôi giáp chợt vừa thấy chính là một tôn pho tượng nam nhân vừa đi một bên oán giận, nhiều nhất chỉ biết nói. Các ngươi xem cái này pho tượng hình như là sống, nhìn một cái lời này nói được nhiều suốt ruột, cái gì hình như là sống. Lao tử rõ ràng chính là sống. Tăng khả tâm, mọi người đều hảo có sức sống bộ dáng. Dọc theo đường đi đại gia cho nhau hoán giận đậu bỉ nhưng thật ra thực náo nhiệt thật cao hứng, tới rồi màu xám bạc đường nhỏ trung điểm sau mặt khắc một phiến đại môn liền xuất hiện. Mọi người sôi nổi đi vào, đập vào mắt là một cái rất lớn rất lớn cung điện, bốn phía một vòng đều là phòng, trung gian giải rác phóng rất nhiều ghế dựa, thần phàm cùng quen thuộc mấy người từ biệt sau mang theo tang khả tâm vào viết thông thiên giáo chủ tên phòng. Phong liên cùng thường thấy khách sạn phòng rất giống, thần phàm ôm tang khả tâm nằm ở trên giường, buổi sáng như vậy náo, ngươi ngủ tiếp trong chốc lát, trò chơi đổi mới hảo trong phòng sẽ có truyền tống trận trực tiếp làm chúng ta hồi tại chỗ. Hảo Tăng khả tâm đảo không phải thật sự rất mệt, bất quá lúc này cũng không có chuyện khác làm tự nhiên sẽ không phất thần phàm hảo ý. Vì thế thực nghe lời nghiêng người nhắm mắt lại, thần phàm đi theo nằm xuống tới, một cánh tay cấp tăng khả tâm đương gối đầu, mặt khác một bàn tay tắc vòng qua đi đặt ở nàng trên eo, không nhẹ không nặng nhẹ nhàng xoa. Tăng khả tâm thoải mái than thở một chút đầu cọ cọ thần phàm ngực, không trong chốc lát cư nhiên thật đến ngủ rồi. Chờ đến lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Tăng Khả Tâm phát hiện chính mình đã về tới thôn trang thượng phòng lớn, bên người thần phàm tựa hồ đang xem cái gì, Tăng Khả Tâm xoa xoa đôi mắt thấu qua đi, đang xem cái gì. Chúng ta nơi này có cái gì biến hóa? Nhà của chúng ta biến thành phó bản. Thần phàm đem Tăng Khả Tâm ôm xuống giường tùy tay đem trong tay giấy ném tới một bên, đưa qua một trương màu vàng lá bừa, ta phía trước dùng thư mời thay đổi một ít thứ tốt, lại đây nhìn xem. Tang khả tâm mới vừa tỉnh ngủ vô ý thức mà tiếp nhận thần phàm đưa qua thanh khiết phù bốc nát, lập tức cảm giác cả người đều bay bạc hà hương. Hôm nay thanh khiết phù là bạc hà vị, thật tốt nghe. Từ Tử vừa mới thần phàm nói cái gì tới? Cái gì phó bản? Tăng khả tâm hậu chi hậu giác nghe được cái gì đến không được sự tình, sau đó thực tự nhiên nghĩ tới một ngày liền cân nhắc như thế nào nằm đảo thuật nhìn tương đối mị mị đắt táo bạo lò ly. Lại đây xem bản đồ. Thần Phạm tạm thời buông cấp tăng khả tâm tặng lễ vật ý niệm lãnh người tới phòng bên ngoài trong đại sảnh. Nguyên bản coi như thực chống trải trong phòng xuất hiện một cái rất lớn lập thể sa bàn. Xa bàn mô hình là tam trương hoàn toàn bất đồng nhưng lại tương liên bản đồ. Thần Phạm chỉ vào xa bàn thượng sẽ chính mình đi lại các loại nhan sắc tiểu nhân. Đây là chúng ta sau khi trở về chính mình xuất hiện, chuyên môn dùng để chỉ huy phó bản nhân viên phối trí đồ vật thần phàm ngón tay từ nhất bên trái ám sắc điệu bản đồ một đường rời qua đi, màu đỏ, màu trắng, đây là phó bản ma giáo chi chủ, sau đó là thông thiên chi nộ, cuối cùng là bạch liên thánh địa, bởi vì ba cái đều là khiêu chiến phó bản, cho nên khó khăn rất cao, trong khoảng thời gian ngắn không cần chúng ta làm cái gì, chờ đến các người chơi trên thực lực tới liền yêu cầu chúng ta chỉ huy này đó hộ vệ, hoặc là nói tiểu quái cùng tinh anh quái, mục đích chỉ có một, đem sở hữu người, Chơi đều giết chết. Tăng khả tâm nhìn ở cố định vị trí thượng đi tới đi lui các màu tiểu nhân. Mặc danh có chút chờ mong phó bản mở ra sau rầm rộ. Vì cái gì là ba cái phó bản? Nếu là hậu kỳ người chơi trên thực lực tới, chúng ta không phải mỗi ngày đều phải bị soát. Làm sao có thời giờ thăng cấp? Chỉ có thông quan bạch liền thánh địa cùng ma giáo chi chủ sau mới có thể bắt được đi thông thông thiên chi nộ đại môn chìa khóa. Mặt khác hai cái phó bản cuối cùng bột là trí năng nở cờ cờ. Cùng chúng ta không có quan hệ, nhìn xem tên của chúng ta mặt sau. Thân phạm điểm điểm hai cái bản đồ cuối cùng địa phương, quả nhiên có hai cái dựa theo hai người hình tượng niết tiểu nhân, trên đầu đỉnh tăng khả tâm thần hồn cùng thần phạm thần hồn như vậy chữ, mà lại xem chính bọn họ tên mặt sau mang lên chân thân này hai chữ. Cho nên, chúng ta hiện tại liền có thể dọn dẹp một chút đi 130 cấp bản đồ. Tăng khả tâm từ ba lô lấy ra hai đại chén nóng hầm hập sủi cảo. Hướng bên cạnh trên bàn ngăn tiếp đón thần phàm khai ăn, thần phàm đối với tang khả tâm phản ứng cong cong khoe miệng, tiến lên ngồi xuống ăn sủi cảo. Đảo không phải nói tang khả tâm không có lòng hiếu kỳ, tương phản tang khả tâm lòng hiếu kỳ còn rất trọng, chẳng qua đâu. Hiện tại nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở như thế nào thăng cấp, như thế nào sớm ngày hồi mặt thế thế giới sau đó đem cái kêu muốn nàng cùng hài tử mệnh thiên đạo bắt được tới, lại sau đó băng vi thành thường. Cho nên chuyện khác tự nhiên chỉ cần không ngại ngại nàng, nàng liền không thèm để ý. Hai người ăn xong đồ vật hậu quả nhiên dọn dẹp một chút đồ vật liền từ thôn trang cửa sau thẳng đến 130 cấp bản đồ, đến nỗi tụ ở cổng lớn đi vào một đợt chết trở về một đợt người chơi, ân. Bọn họ mới mặc kệ. Thời gian một ngày một ngày quá khứ, trong trò chơi Xuân Hạ Thu Đông tới đi đã có 3 cái năm đầu, thần phàm cùng Tăng Khả Tâm đi vào trong trò chơi đã 4 cái năm đầu. Hai người hiện tại đều là 260 cấp, cơ hội là trừ bỏ điện thần ở ngoài cấp bậc tối cao nở cờ cờ, nhưng là còn chưa đủ, tăng khả tâm là bản thân tư chất có hạn, trong khoảng thời gian ngắn ở hướng lên trên khả năng tính không cao, nhưng là thần phàm bản thân liền có điện thần tư chất cho nên còn có hướng lên trên không gian, chỉ là muốn. Ở nửa năm nội lại thăng 20 cấp liền có chút không phù hợp thực tế. Hơn nữa Tăng Khả Tâm bụng càng lúc càng lớn đã tới rồi thập phần khoa trương nông nỗi. Tuy rằng Tăng Khả Tâm nói không cần thần phàm thời thời khắp khắp nhìn, nhưng thần phàm nhìn lớn như vậy bụng liền có chút hái hùng khiếp vĩ Sao có thể chẳng phân biệt tâm tư chú ý? Vì thế Tăng Khả Tâm dứt khoát ở nhà mình phó bản. Không phải là nhà mình thôn trang nơi huyền vũ thành bảy cái đổi sạp, tự nhiên là bọn họ soát đến không cần các loại tài liệu, tiết giá rõ ràng dùng kinh nghiệm giá trị đổi. Người có thể trực tiếp dùng chứa đựng kinh nghiệm giá trị đổi vật phẩm, cũng có thể dùng gia tăng kinh nghiệm giá trị đồ ăn, dược tề linh tinh vật phẩm đổi. Như vậy tăng khả tâm đã có thể được đến rất nhiều kinh nghiệm giá trị cùng gia tăng kinh nghiệm giá trị vật phẩm, lại bởi vì đai ở trong thành mà sẽ không xuất hiện nguy hiểm, thần phàm cuối cùng có thể yên tâm lại nỗ lực thăng cấp. Đúng lúc này hai người trước mắt đồng thời nhảy ra hệ thống nhắc nhở khung phó bản thông thiên tri nộ thành công mở ra. Phó bản tương ứng buột quang minh Bạch Liên giáo giáo chủ tăng khả tâm cùng ma giáo giáo chủ thần phàm thỉnh chú ý phó bản khó khăn không chế. Bạch Liên thánh địa cùng ma giáo chi chủ hai cái phó bản đầu sắt là trò chơi thời gian một năm trước liền hoàn thành, nhưng là có thể thông quan một lần không đại biểu phía dưới liền đơn giản, khó khăn bãi tại nơi đó, không phải qua một lần liền tính. Này hai cái phó bản đối với hiện tại người chơi tới nói diệt đoàn là chính thực bình thường sự tình. Mỗi lần thông quan sở yêu cầu thời gian đều này đầy trò chơi nguyện tới tính toán, hơn nữa dọc theo đường đi có thể nói bộ bộ kinh tâm. Hơi co vô ý liền toàn bộ nằm liệt giữa đường, càng đừng nói cần thiết bắt được hai cái phó bản tín vật mới có thể mở ra thông thiên chi nộ. Hoa gần 3 năm trò chơi thời gian mới có người gom đủ tín vật mở ra cái thứ 3 phó bản cũng coi như là dự kiến chung sự tình. Đương nhiên quan trọng nhất chính là tháng trước trò chơi khai 120 cấp cấp bậc hạn mức cao nhất. Bằng không này đó người chơi còn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể tới đệ tam phó bản cổng lớn. Một đại sóng một đại sóng toàn thân tu đến sáng lấp lánh đến tiến phó bản xám xịt đến ra phó bản. Tăng khả tâm mỗi ngày đều cảm thấy chính mình là ở tham gia cái gì cảm động nhân tâm nhiệt huyết chuyện xưa. Nàng bản thân cũng không đối trò chơi có bao nhiêu si mê. Tuy rằng hiện tại đang ở trong đó cũng cảm thấy rất thú vị, nhưng vẫn là bội phục này đó khai hoang đoàn mấy năm như một ngày kiên trì bền bỉ. Đương nhiên bội phục về bội phục Tăng Khả Tâm cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Không đợi thần phàm bên kia tới thông tin, Tăng Khả Tâm liền bắt qua đi, sau đó liền nghe được thần phàm tiếp nổi lên thông tin, bối cảnh âm nhạc là cái gì thật lớn sinh vật tiếng giống giận, hệ thống nhắc nhở thu được, ta lập tức quay lại. Không cần, ta tới ứng phó liền hảo. Tăng Khả Tâm nhưng không cho phép loại này việc nhỏ chậm trễ thần phàm luyện cấp, phó bản vừa mới mở ra. Liền tính các người chơi hiện tại đều tiếp cận 120 cấp, nhưng là muốn đánh tới cuối cùng vẫn là thực không dễ dàng. Bất quá ngươi nếu là tưởng ta cùng hài từ đâu, liền sấn nghỉ ngơi thời điểm trở về nhìn xem chúng ta. Hảo. thân Phạm Thanh Em mang lên một chút ý cười, trong trò chơi 4 năm thời gian làm hắn nhìn qua đã rất giống người bình thường. Đương nhiên như cũng là một cái biểu tình thoáng lánh đạo người bình thường. thân phàm tuy rằng đáp ứng rồi nhà mình phó bản trước từ tang khả tâm tới lộn bất qua rốt cuộc vẫn là thừa dịp thời gian nghỉ ngơi đã trở lại một chuyến, sau đó ở hệ thống quy định hỏa lực phối trí phạm vi chung, thông qua tính toán sau tổ hợp vài loại khó khăn không sai biệt lắm hình thức tới chi phối phó bản các cấp cấp quái cùng bột. Thông thiên giáo chủ là thần thoại trong truyền thuyết giáo dục không phân nổi giống đại năng, hắn giáo chúng trải rộng các chủng tộc, chẳng qua bởi vì ở phong thần chi chiến chung thất lợi mới lại sau lại đạm ra tín ngưỡng giả nhóm tầm mắt, Đông đảo điện ảnh kịch trung thông thiên giáo chủ càng là cho mọi người sai lầm dẫn đường, tăng cứ thần thoại trung ghi lại thông thiên giáo chủ là một cái bề ngoài 20 tả hữu tuấn mỹ nam tử, hơn nữa thiên tư chắc tuyệt thâm chịu sư phụ yêu thích, khai. Sáng giáo phái sau cũng là kiên trì chúng sinh bình đẳng giáo dục không phân nói giống. Quang như vậy xem quả thực có thể nói hoàn mỹ, đáng tiếc cuối cùng bởi vì hắn đệ tử bị người suối dục gia nhập phong thần chi chiến, cuối cùng kết quả tự nhiên là thảm bại. Cho nên nói thánh nhân gì đó thật sự không phải hảo làm. Tóm lại thông thiên giáo chủ coi như là một cái phi thường xuất sắc rồi lại làm người bóp cổ tay thần thoại nhân vật. Tăng khả tâm ra phó bản kia thật đúng là chủng tộc lầu thấp cẩm. Cái gì yêu ma quỷ quái chỉ có người không thể tưởng được liền không có bên trong không có. Lớn nhỏ bột nhiều đạt 24 cái. Đến nỗi tiểu quái, tăng khả tâm căn bản không như thế nào số quá. Thật sự là rầm rạp tê ở bên nhau quá nhiều. Thần phạm bồi tăng khả tâm vây xem đệ nhất sóng khai hoang đoàn, tiến vào khai quái không đến 2 phút liền toàn bộ nằm liệt giữa đường. Đối mặt như vậy cách xa thực lực khai hoang đoàn các người chơi sẽ ghé vào trong vế đút cờ khóc bao lâu thần phạm cùng tăng khả tâm quản không được. Bọn họ hai người chỉ biết phòng trừng không cái 1-2 năm là không quá khả năng có khai hoang đoàn tới bọn họ trước mặt, lại nói nửa năm sau bọn họ ở thế giới này thời gian liền đến, cái này phó bản cuối cùng thế nào. Dù sao đều không liên quan bọn họ sự tình. Vì thế hai vợ chồng soát quái tiếp tục soát quái, cấp đoạt kinh nghiệm tiếp tục cấp đoạt. Huyền vũ thành mặt trời trói trang dưới ánh mặt trời tang khả tâm trống đã rèn đến 15 hùng du, ngồi ở quán trà đối diện tiểu sạp trước an tĩnh mà chờ sinh ý tới cửa. Sau đó liền nghe thấy có người bước chân vội vàng đi tới, tới nữ nhân một thân lạnh lẽo cảm giác giống như là một cái băng tuyết nữ vương, trên người ăn mặc lóa mắt kim sắt nhuận giáp. Phía sau có một trường kim sắc cử cung, minh diễm trên mặt mang theo một chút nôn nóng, ở tăng khả tâm sạp trước mặt đứng yên sau lập tức hấp. giọng do hỏi, nghe nói phu nhân nơi này đổi đẳng cấp cao vật phẩm. Là như thế này không tồi, người nghĩ muốn cái gì? Tăng khả tâm nơi này chỉ có một ít rõ ràng tác dụng đồ vật tương đối được hoàn nền, tỉ như sủng vật trứng, đẳng cấp cao đa quý, phối phương, bản vẽ, kỹ năng thư lại hoặc là vũ khí. Loại đồ vật này tác dụng rõ ràng liền tính tạm thời dùng không đến cũng có rất nhiều người nguyện ý muốn, mà mặt khác một ít đồ vật muốn người tương đối thiếu, tỉ như các loại không biết tên tài liệu, thứ gì tàn trang, hoặc là cái gì hài cốt, không biết tên kỳ quái đạo cụ, cho dù có muốn bác một bác người chơi. Nhưng loại này nhân số là phi thường thiếu. Đêm tối ma quỷ mảnh nhỏ, nữ tử rất là khẩn trương, đôi mắt chừng đến đại đại nhìn tang khả tâm liền sợ nhìn đến nàng lắc đầu. Người muốn nhiều ít. Tăng khả tâm nhướng mày nhìn thoáng qua nữ tử, này rõ ràng không phải người chơi bình thường, nàng mấy thứ này đều là còn không có mở ra bản đồ. Người chơi bình thường giống nhau đều sẽ trước xem nàng có thứ gì mới ở bên trong lựa chọn, chưa từng có cái nào chạy tới nói rõ muốn nào một loại đồ vật. Nữ tử theo tăng khả tâm lấy ra một cái đại hộp hô hấp trở nên rồn rập lên, nhìn tăng khả tâm đem hộp mở ra, liền thấy bên trong là suốt một hộp màu đen tâm hình kim loại vật phẩm. Cái loại này màu đen phẳng phất đem quang hít vào đi hắc động giống nhau. Ta toàn muốn. Nữ tử đôi tay dao nắm tựa hồ ở bình phục tâm tình của mình, yêu cầu nhiều ít kinh nghiệm. Ta có hai cái hào, cái này 200 cấp một cái khác 118 cốc. Sở hữu kinh nghiệm đều có thể đổi, ngươi xem có đủ hay không. Song hào. Tăng khả tâm thần kỳ nhìn trước mắt nữ tử. Này rốt cuộc người nào. Ở tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhân yêu yêu nhân cùng tiểu hào thần ngôn nàng cư nhiên có hai cái hào, này cũng liền thôi, cư nhiên vẫn là cấp bậc 200, không phải mới khai 120 cấp sao. Này không khoa học. Bất quá khoa không khoa học loại chuyện này cùng tăng khả tâm một mao tiền quan hệ đều không có, nàng chỉ cần có kinh nghiệm đổi là được, vì thế ở nữ tử sau khi gật đầu cũng không vô nghĩa, thật cao hứng mà lấy ra một cái chỗ chống kinh nghiệm châu. Đây cũng là 250 cấp phó bản soát ra tới thần khí, có thể dự trữ không vượt qua người nắm giữ bản thân kinh nghiệm chỉ số kinh nghiệm, nói cách khác hiện tại hạt Châu này ở tăng khả tâm trong tay lớn nhất ngạch độ liền có thể chứa đựng lên tới 260. Cấp sở yêu cầu toàn bộ kinh nghiệm số lượng, đêm tối ma quỷ mảnh nhỏ tổng cộng 483 cái, một quả đổi kinh nghiệm giá trị là 7.000 vạn, Ngươi này 200 cấp cấp bậc phòng trừng miễn cưỡng không sai biệt lắm, Ngươi xác định sao? ta xác định nữ tử không có chút nào do dự gật đầu, bất quá tiếp theo nháy mắt giơ tay nói chờ một chút liên ở tăng khả tâm cho rằng đối phương hối hận thời điểm nữ tử thu hồi cự cung đổi đi trên người kim sắt nhuế giáp cả người lập tức từ tràn đầy nữ thần phạm trạng thái biến thành khí chất không tồi người qua đường giáp người chơi hảo có thể bắt đầu rồi tăng khả tâm đứng lên đôi tay nứt liên một đóa tuyết bạch sắc hoa sen chống rỗng ở nàng trong tay tràn ra kinh nghiệm châu thăng lên dán ở nữ tử cái chán, sau đó bạch quang một đạo tiếp theo một đạo hiện lên, đây là cấp bậc rơi xuống nhắc nhở. tăng khả tâm trong tay này đóa hoa sen, chính là lúc trước ở huyền nhai biên đối mặt thú triều khi xuất hiện ở nàng dưới chân trợ giúp nàng khôi phục trạng thái kia một đóa. hơn nữa căn cứ này đóa hoa sen thượng quen thuộc hơi thở, tăng khả tâm xác định này hẳn là cùng trong không gian kia đóa bạch liên hoa là cùng đóa. Ngay từ đầu thời điểm tăng khả tâm căn bản không cảm giác được nó, chính là sau lại theo tăng khả tâm cấp bậc càng ngày càng cao, thân thể trị số thậm chí ném lúc trước chính. Mình mấy cái phố sau, tăng khả tâm liền thường thường sẽ ở trong ngộng nhìn đến một mảnh ma huyễn màu bạc biển rộng, nàng liền ngồi ở một đóa thật lớn hoa sen phiêu đang ở màu bạc mặt biển thượng, lại sau đó có một lần thần phạm bị thương còn muốn che chở nàng, nàng một kích động liền không biết như thế nào đem bạch liên hoa cấp chiêu ra tới. Nàng từ bạch liên hoa trên người cảm nhận được chậm rãi sinh cơ cùng năng lượng, tăng khả tâm căn bản không có thời gian tự hỏi, chỉ là dựa theo theo bản năng bản năng sử dụng bạch liên hoa cấp thần phẩm khôi phục trạng thái. Tuy rằng xong việc bạch liên hoa héo đã lâu, nhưng là lúc ấy cái loại này tình huống quả thực là cứu mạng thần khí. Lại lúc sau hai người cũng từng nghiên cứu quá này đóa bạch liên hoa thậm chí cầm thư mời đi dò hỏi đầu não, được đến đáp án là bản mạng thần vật. Điện thân nhóm. Tiên Duyên Phong là tiên hiệp loại chức nghiệp có bản mạng vũ khí là thực bình thường. Tăng khả tâm chẳng qua đem vũ khí đổi thành thực vật, không có gì đại kinh tiểu quái. Tăng khả tâm cùng thân phàm, nếu các ngươi ngay từ đầu không cần biểu hiện như vậy kinh ngạc, có lẽ bọn họ liền thật sự tin tưởng này không có gì ghê gớm. Tăng khả tâm không để ý đến này đó điện thần nhóm nói hiệu nói vượng, lầm to, mà là cẩn thận chính mình thử nghiệm, cuối cùng phát hiện bạch liên hoa hai cái sử dụng. Cái thứ nhất chính là cùng nàng nguyên lai tư một chi hoàng rất giống có thể dùng cho trị liệu. Cái thứ hai có thể dùng cho năng lượng thay đổi liền cùng nguyên lai cái kia trong không gian hồ sâu giống nhau. Mà nơi này tăng khả tâm lấy ra bạch liên hoa bất quá là giảm bất kinh nghiệm thu trong quá trình tiêu hao. Hai phút thời gian 200 cấp nữ thần liền thành bạch bản. Nhưng là thực hiện nhiên đối phương một chút cũng không ngại thu hồi hộp cùng tăng khả tâm từ biệt liền rời khỏi. Đương nhiên tăng khả tâm chính mình cũng không ngại. Thu hồi kinh nghiệm châu cùng Bạch Liên Hoa liền tiếp tục bày quán, trong lòng cân nhắc khấu rất hao tổn này đó kinh nghiệm giá trị có thể làm thần phàm thăng mấy cấp, nếu là nhiều tới mấy cái thì tốt rồi. Một ngày bày quán sau khi kết thúc tăng khả tâm tra xét một chút thần phàm toa độ, sau đó trước đi vào ngoài thành truyền tống trận chuẩn bị đến thần phàm nơi đó đi, phu thê kỹ năng chung nhưng thật ra có truyền tống đến đối phương bên người cái này kỹ năng, nhưng là tương đối hô chính là cần thiết ở cùng cái đại địa đồ. Tăng khả tâm tâm hiện tại nhân gian thiên tương ứng đại địa đồ, thần phàm thì tại còn không có mở ra thiên giới thiên đại địa đồ, lại bởi vì thiên giới thiên còn. Không có mở ra cho nên cũng không có thẳng tới truyền thống chung, chỉ có thể từ thiên thang ngay bên kia dùng trời cao tọa kỵ đi lên, các bậc thấp sẽ trực tiếp bị trời cao gió xoáy lưới dao gió tức thành trọng thương, nếu không xuống dưới một giây liền phải đi địa ngục lưu một vòng. Tăng khả tâm nhưng thật ra không sợ hãi này đó gió xoáy, Bởi vì cấp bậc duyên cớ này đó rõ xoáy căn bản phá không được hán phòng, nhưng là mỗi đi một lần đều sẽ quần áo hôn độn tóc biến ổ ga vẫn là thực không kiên nhẫn. Tăng khả tâm mới ra thành liền bắt đầu vừa đi một bên đem đầu tóc biên thành bím tóc, sau đó toàn bộ bàn lên cố định hảo. Chẳng qua tóc mới vừa cố định hảo liền có một cái người chơi đi tới. Vị này phu nhân, chúng ta hội trưởng nghe nói ngươi có một ít đẳng cấp cao đổ vật đuổi tưởng thỉnh ngươi đi chúng ta bang hội một chuyến nói chuyện. Không biết phu nhân ý hạ như thế nào? Muốn đổi đồ vật ngày mai thỉnh sớm, ta hiện tại đuổi thời gian không rảnh. Tăng khả tâm không phải không gặp được loại người này, vừa thấy phòng trừng liền không chuyện tốt, lúc trước nàng cùng thần phàm đều sẽ đem đồ vật ở nhà đấu giá gửi bán, nhân tiện thu các loại kinh nghiệm vật phẩm, còn có phù hợp chính mình trang phục bản vẽ từ từ, sau đó không bao lâu đã bị người theo dõi. Giết hại nờ tờ cơ tội ác giá trị là sát người chơi gấp 10 lần nhưng là cùng sát người chơi không giống nhau chính là có thể tuân ra nở tơ cờ ba lô tất cả đồ vật còn bao gồm trên người trang bị cùng vũ khí mặt khác còn có tiền tài liền cùng sát bên ngoài hình người bộ giống nhau bất qua giống nhau nở tơ cờ là không ra thành mà những cái đó ra khỏi thành sẽ tuyên bố hộ thống nhiệm vụ hơn nữa nở cờ bản thân cấp bậc đều rất cao huyết hậu phòng cao còn chạy trốn mau cho nên rất ít có người sẽ đi sát nở tơ cờ thành công càng thiếu Nhưng là người chơi cấp bậc thăng lên tới lúc sau có chút đồ vật liền thay đổi, thì như tăng khả tâm cùng thần phàm bộ dáng này rõ ràng giàu đến chảy mỡ. Hơn nữa ra khỏi thành chưa bao giờ thỉnh người chơi hộ tống nở cờ cờ, này không phải thỏa thỏa dê béo sao. Vì thế kia một đoạn thời gian tăng khả tâm cùng thần phàm vì tránh né thật là không thắng này phiền, cuối cùng dứt khoát tới một cái tể một cái, tới hai cái tể một đôi, còn diệt vài cái hỏa lực đoàn, sau đó rốt cuộc ngừng nghỉ. Nhưng là mọi người luôn là dễ quên, này không, còn không đến 3 năm lại có đuôi mù đã tìm tới cửa. Quả nhiên tăng khả tâm dứt lời đã bị một đám người chơi vây quanh lên, mỗi một cái cơ bản đều ở 115 cấp tả hưu, nhìn qua vẫn là rất cao hỏa lực phối trí, bất quá tăng khả tâm không có phản ứng bọn họ, nàng là thật sự đổi thời gian, sau đó đối phương trực tiếp khai quái. Làm bị khai quái tăng khả tâm đẻ đẻ thái dương dơ tay cầm trong tay hồng du ném trời cao không. Màu đỏ tinh xảo cây dù thượng phảng phất sẽ lưu động sao trời theo chuyển động dù mặt biến thành lốc xoáy, sau đó sao trời hóa thành rậm rạp trường đao rơi xuống, đây là hồng du rèn đến 15 cấp lúc sau mang thêm kỹ năng chung trong đó một cái phạm vi lớn quần công kỹ năng sao trời phi nhận, cái này kỹ năng tối cao giết địch số chính là đối địch nhân số. Có một cái tính một cái đao đao nháy mắt hạ gục, chờ toàn bộ người đều nằm tới rồi. Tăng khả tâm mới dơ tay nắm lấy bay trở về trong tay hùng du, tiếp tục hướng truyền tống trận đi đến. Dây tiếp theo kinh thế giới liền có người lại nói chuyện này, thế giới đại gia cùng nhau bái một bái, lôi đế nhóm ám đức cả các nhóm. Tiểu nhân bái một bái 10 năm như một ngày vì ngài làm xuất sắc hiện trường đưa tin, vừa rồi tại hạ vừa lúc đi ngang qua huyền vũ thành ngoại, thấy có người ở cổng lớn vây sát nở cờ thai phụ, thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Nhưng mà cuối cùng còn bị thai phụ phản sát hơn nữa là nhất chiêu nháy mắt hạ gục, thật là vô cùng mất mặt, mất mặt cực kỳ. Thế giới phấn củ cải, chúng ta củ cải thế ra cũng vừa lúc đi ngang qua thấy được, 15 viên tinh tiên duyên phong dù đao, kia lực sát thương. Tổng cảm thấy mạc danh quấn mắt. Thế giới thứ 100 cái bách hiểu sinh, lấy dù đao nở cờ cờ thai phụ toàn phục chỉ có một. 110 cấp khiêu chiến phó bản bạch liên thánh địa cuối cùng đại bột quang minh bạch liên giáo giáo chủ tang khả tâm thần hồn chân thân, cách vách 110 cấp khiêu chiến phó bản ma giáo chi chủ cuối cùng đại bột ma giáo giáo chủ thần phạm thần hồn chân thân thế tử, ta nói nhiều như vậy chính là biểu đạt một cái ý tứ, bị nháy mắt hạ gục đến không oán. Thế giới đại thần đại thần ta yêu ngươi, ha ha ha, hồ nhất bả nổi danh. Thế giới phong hoa chính mộ. Vây sát tăng tăng giáo chủ chính là Hồ Nhất Bả Hiệp hội đúng không? Thế giới vây xem đảng, ngọa tào tào tào tàu. Phong vân độ phó hội trưởng, nghe một chút khẩu khí này, đây là muốn trực tiếp diệt Hồ Nhất Bả tiết tấu sao. Quả nhiên dây tiếp theo liền nhìn đến trên thế giới xuất hiện phong vân độ đối Hồ Nhất Bả bang hội chiến thông chi, sau đó không đến một giờ trên thế giới lại soát ra Hồ Nhất Bả bang hội giải tán thông chi. Thế giới vây xem đảng. Phong Vân Độ vẫn là trước sau như một hung tàn. Màu đen trong sơn cốc cơn lốc tàn sát bừa bãi, bốn phương tám hướng thổi quét mà đến bạo tuyết cùng băng trủy làm nơi này trừ bỏ phong tuyết lại nghe không được mặt khác thanh âm. Xuyên qua cái này được xưng là sáng sớm chi sơ tử vong hẻm núi chính là thiên giới thiên nhất của ấy. Nghe nói nơi đó có một tòa cùng hạ giới giống nhau thiên thang mây tồn tại, thông qua thiên thang mây có thể đi hướng cực là thiên. Thiên giới thiên ở 160 cấp thời điểm liền có thể mở ra, thân phàm cùng tang khả tâm ở 155 cấp thời điểm liền đem người khổng lồ chi sâm đại hán buộn đẩy rất nhiều lần, mỗi lần đều ai hoán nằm liệt giữa đường đại hán cho bọn họ mở ra chấn thiên môn chìa khóa, sau đó hai người liền chẳng trọc đi hướng thiên giới thiên, 190 cấp thời điểm thiên không chi thành thành chủ rốt cuộc nên đón có thể người nói chuyện, hơn nữa rất là nhiệt tình cùng bọn họ hai vợ chồng hợp thành ba người. Tiểu đội cùng nhau bày mưu tính kế đẩy hắn hạ hạt các phó bản. Sau lại càng là nói cho bọn họ, hắn ở chỗ này du đáng hảo thời điểm tử vong Sơn Quốc nơi đó truyền đến không gian vạn vẹo cảnh tượng, rất giống tân khai bản đồ ý tứ, nếu là thần phàm hướng nơi đó đi có thể đi thăm thăm, phát hiện cái gì bắt cái thông tin lại đây nói cho hắn nghe nghe. Chờ đến hai người đều 240 cấp thời điểm. Không trung thành chủ đứng ở thiên không chi thành nhất bên cạnh cột múc biên giới thượng đưa tiễn hai cái tiểu đồng bọn, khôi phục hắn đối với cấp thấp nở tờ cờ tịch mịch hư không lánh sinh hoạt. thân phàm vốn dĩ có thể không cần đi tìm chết vong sân cốc quanh thân quái tối cao cũng đều có 280 cấp, nhưng là bởi vì cấp bậc kém không lớn duyên cớ, chẳng sợ hiện tại hắn cũng là vượt cấp soát quái, kinh nghiệm tốc độ tăng cũng cơ hồ xem nhẹ bất kể. Trò chơi thời gian còn có không đến 2 tháng liền đến lúc trước ước định thời gian, nhưng là hắn cấp bậc còn kém 3 cấp, này 3 cấp cơ hồ muốn so với trước 30 cấp đều phải khó. Thần Phàm chắc bụng giá trị cơ bản hàng năm đều là siêu địa, thể lực giá trị tắt hàng năm ở vào thấp tiêu chuẩn, bất quá vì chính mình có thể thuận lợi thông qua tử vong sân cốc, Thần Phạm cố ý nghỉ ngơi một đoạn thời gian đem chắc bụng giá trị tiêu đi xuống lại bổ sung hào thể lực giá trị cùng tinh lực giá trị lúc này mới tiến vào sơn cốc này. Đỏ như máu thương tổn không ngừng toát ra tới, thần phàm dôi tay đụng chạm không ngừng nện ở trên người hắn băng truy, hắn cho rằng hắn tại đây loại cực hạn ác liệt hoàn cảnh sẽ một bước khó đi, nhưng là trên thực tế chính tương phản, hắn trừ bỏ trên người thoáng chật vật một ít liền đã chịu thương tổn đều không lớn, có một loại đã lâu cảm giác lượn lờ hắn toàn thân, thần phàm đứng ở báo tuyết trung tinh tế cảm thụ quanh thân quần động. Chậm rãi nâng lên tay, từng đợt năng lượng dao động lấy thần phàm vì trung tâm ra bên ngoài khuyết tán, nơi đi đến phong tuyết chậm rãi tạm dừng xuống dưới. Bất quá một cái hô hấp chi gian nguyên bản làm cho người ta sợ hãi sơn cốc toàn bộ liền an tĩnh xuống dưới, màu trắng tuyết lưu loát, băng trụ cũng biến thành thật nhỏ băng hạt ở trong gió nhẹ đi theo tuyết trắng cùng nhau phi dương, vừa mới còn tàn sát bừa bãi không ngừng báo tuyết lập tức ôn nhu không thể tưởng tượng. Nay trương bản đồ rất kỳ quái cùng phía trước đi qua sở hữu bản đồ đều không giống nhau. Đang lúc thần phàm nghĩ đến nguyên nhân thời điểm bên người lượng ra một cái chớp động hoa hồng truyền tống trận, đúng là đỉnh bụng to lại đây tang khả tâm, chỉ nghe nàng tán thường nói, cái này địa phương cũng thật xinh đẹp, bất quá nơi này đã không phải không thuộc về thiên giới thiên phạm vì sao. Thiên không chi thành bên kia không thể truyền tống lại đây. Thần phàm rôi tay đỡ lấy tang khả tâm, mỗi lần nhìn đến nàng đỉnh lớn như vậy bụng còn cầm song đao nhảy tới nhảy lui. Hắn liền cảm giác toàn thân mỗi khối cơ bắp đều nhịn không được run run, tinh tế đánh giá đối phương không có gì vấn đề mới hỏi tiếp nói, ngươi có việc têu ta trở về thì tốt rồi, nơi này không có truyền tống trận không có phương tiện. Ta không phải không có việc gì sao? Tăng khả tâm thấy thần phàm lạnh mặt, duỗi tay sờ sờ thần phàm mặt, ta tưởng ngươi nha. Thần phàm đôi môi nhấp nhấp rời mắt, trên mặt lạnh băng đã không thấy, nhưng mày vẫn là nhăn, ta đưa ngươi đi thiên không chi thành bên kia. Tang khả tâm lớn như vậy bụng luôn là làm hắn thực không yên tâm. Trong chốc lát ta chính mình đi là được, nhìn xem cái này. Tang khả tâm lệ thường liêu hắn song song lấy ra phía trước kinh nghiệm châu, suốt 220 cấp kinh nghiệm, nhìn xem có thể hay không đem người dư lại 3 cấp cấp lớp đầy. Nhiều như vậy. Thần phàm luôn luôn bất động như núi trên mặt cũng xuất hiện cứng họng, sau đó chính là kinh hỷ, chúng ta tìm cái an toàn địa phương. Nơi này không an toàn sao. Tang khả tâm có chút nghi hoặc nhìn quanh bốn phía, cảm giác sơn cốc này thực an tính A. Ngươi chờ lát nữa sẽ biết. Thần phàm bế lên tăng khả tâm liền đi ra ngoài, theo thần phàm ra bên ngoài bước chân nguyên bản an tính bao tuyết lại lần nữa tàn sát bừa bãi lên, thực mau nguyên bản bình tĩnh thuần trắng sơn cốc biến thành đen nhánh tử vong sơn cốc. Tăng khả tâm. Ngươi có thể dùng dĩ năng. Tăng khả tâm hai mắt mở đại đại, mãn tâm mãn nhãn đều là kinh hỷ. Thần phàm không giống tăng khả tâm có minh sát chức nghiệp, tuy rằng thế thân điện thần thông thiên giáo chủ thân phận, hiện giờ thực lực cũng sắp xỉ, nhưng hắn rốt cuộc không phải thật sự thông thiên giáo chủ, hắn dị năng bởi vì thông thiên giáo chủ tầng này ra cùng toàn bộ trò chơi pháp tắc trực tiếp bị phong lấn ở. Rốt cuộc thần phàm dị năng bản chất chính là đối với pháp tắc cấp lấy cùng thao tác, nhưng là trò chơi này thế giới pháp tắc là thuộc về trò chơi bản thân, nó cho phép ngươi ở nó địa phương tăng lên bản thân thực lực. Nhưng là tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi đi luyện tập cướp lấy pháp tắc cùng thao tác pháp tắc. Nói rõ một chút chính là thần phàm dị năng cấp bậc vẫn luôn ở đi lên trên, nhưng là kỹ năng ỷ cồn đều bị chết bỏ. nay một đường xoát quái dùng đều là thật đánh thật tự thân thực lực, nhưng thật ra lúc trước Hoác Trung Hy truyền thụ tu hành công pháp ở cái này trong quá trình một đường hướng lên trên tiêu thăng. Thần phàm gợi lên khoẻ miệng, tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng là cái này bản đồ có thể dùng nói tới đây sau lại đem không trung thành chủ nói nói một lần, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Ta cũng đi, ta rất tò mò kia cái gì cực lạc thiên, có cần hay không ngươi sẽ rách hư không tới. Tăng khả tâm nhưng không cảm thấy đột nhiên xuất hiện một cái pháp tác nhiệm thần phàm thao tác bản đồ sẽ là cái gì trùng hợp hoặc là vô ý nghĩa sự tình. Thần phàm hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, tuy rằng thực lo lắng tăng khả tâm trạng thái nhưng vẫn là cảm thấy đặt ở chính mình mí mắt phía dưới càng tốt một ít, vì thế cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Từ vong sơn gốc nhập khẩu phụ cận là một mảnh bình thản đá sỏi than, cái này địa phương đừng nói quái liền cây thảo đều không có, liếc mắt một cái vọng qua đi đều là các loại lớn nhỏ cục đá, mang theo một mạt xám xịt nhan sắc nằm dưới ánh mặt trời. Kinh nghiệm châu bị thần phàm nắm ở lòng bàn tay điểm bắt đầu sử dụng sau phát ra nhu hòa màu trắng ánh sáng. Một cái hô hấp không đến thời gian kinh nghiệm châu liền tối sầm xuống dưới, thần phàm trên người tổng cộng hiện lên lưỡng đạo bạch sắc quan mang, thần phàm đem chỗ chống kinh nghiệm châu phóng tới tăng khả tâm trong tay, đối thượng tăng khả tâm chờ mong ánh mắt trên mặt lộ ra một cái tươi cười, 279 cấp 99. Cái này cấp bậc đã là đôi kinh nghiệm có thể đạt tới tối cao cấp bậc, 280 cấp nói ở trong trò chơi được xưng là hóa thần, hóa thần chẳng những yêu cầu lịch kiếp còn cần ngộ đạo. Rốt cuộc có thể hay không đi lên vượt qua này một đạo cảm, còn muốn xem thần phàm chính mình cơ duyên. Ta liền biết ta nam nhân nhất đồng lạc. Tăng khả tâm đi theo lộ ra tươi cười, bất quá so với thần phàm câu khỏe miệng tươi cười chính là long lánh nhiều, ta ánh mắt thật là không nói. Tự nhiên, thần phàm biểu tình lập tức liền cao quý lánh diễm, sau đó trực tiếp xoay đề tài, chúng ta qua đi nhìn xem. Hảo A. Tăng khả tâm không có ý kiến một bàn tay khởi động dù một bàn tay vươn tới, thần phàm thực tự nhiên duỗi tay đem người bế lên tới, sau đó một bàn tay ngâng mặt khác một bàn tay dẫn theo chính mình trường đao. Tử vong sơn gốc cuối sắc thật có cái gì tồn tại, nhưng lại không phải cái gì thiên thang mây giống nhau đồ vật, mà là một phiến màu đỏ sầm đại môn, thượng nửa bộ phận miêu đỏ như máu chữ to mặt thế chi môn, hạ nửa bộ phận miêu tả chống chết. Tăng thi đầu Thân phàm cùng tăng khả tâm liếc nhau đều có một loại cảm giác, phía sau cửa thế giới có phải hay không theo chân bọn họ có quan hệ. Thân phàm dẫn theo đao vừa mới đụng chạm đến đại môn, đại môn liền động, cùng với cạc cạc cạc trói thai thanh âm, màu đỏ sầm đại môn hướng hai bên rời đi, đại môn bên trong là hai người đều rất quen thuộc ám sắc lóe điểm điểm tinh quang không gian, một cái màu xám bạc đường nhỏ đi phía trước vô hạn kéo dài, đây là liên tiếp hai cái thời không không gian thông đạo. Tang Khả Tâm theo bản năng phụng trụ bụng to, Thần Phàm ôm Tang Khả Tâm tay cũng nắm thật chặt, hai người đều có chút khẩn trương, nhưng là không, có ai nói muốn lui về. Đối diện có thể hay không là chúng ta thế giới. Tang Khả Tâm đem dù dựng ở trước ngực dùng cánh tay tự trụ, đôi tay ôm bụng đem đầu dựa vào Thần Phàm trên đầu nhẹ giọng mở miệng. Nhìn xem sẽ biết. Thần Phàm không có lại do dự bước vào đại môn giẫm đến màu xám bạc đường nhỏ thượng, màu đỏ sầm đại môn ở hai người phía sau đóng lại. Môn đóng lại cái kia nháy mắt hai người đều cảm giác trên người trầm xuống, trong tầm mắt Nguyên Bản đã thói quen trò chơi giao diện cùng y cồn toàn bộ biến mất không thấy, Tang Khả Tâm đỉnh đầu hồng du đều biến mất không thấy. Hai người đồng thời cả kinh, Tang Khả Tâm theo bản năng nâng lên tay phải xem xét, Nguyên Bản đã biến mất màu đỏ dù tự lại lần nữa xuất hiện ở lòng bàn tay, Thần Phạm nhìn nhìn chính mình Nguyên Bản xách theo trường đao, hiện tại rống tuyết tay phải, cũng mở ra vừa thấy. Cái gì đều không có. Tang khả tâm ý bảo thần phàm phóng nàng xuống dưới sau đó bắt đầu rồi đã hơn 4 năm không cần vũ khí mở ra phương thức, không có ngoài ý muốn. Tăng khả tâm phi thường thuận lợi từ lòng bàn tay phải chịu ra hồng du, mở ra sau. Cùng vừa rồi không có bao lớn khác nhau, cán du thượng đại biểu rèn mãn cấp 15 viên màu cam ngôi sao cũng vẫn như cũ còn ở. Tung khẩu khí Tang khả tâm quay đầu liền thấy thần phàm trong tay chuyển động kim loại cầu đang ở chậm rãi kéo trường. Thực mau kim loại cầu liền ngưng tụ thành một phen trường đao, sau đó là thân đao thượng một trận tím màu lam hồ quang vần quanh, thần phàm nắm lấy trường đao vây vây, tuy rằng không phải thực vừa lòng nhưng còn có thể chấp vá. Thần phàm ngươi cảm giác cái chán nóng lên sao? Tăng khả tâm dơ tay vén lên thần phàm trên chán tóc mái, ba cái trình phẩm tự hình chu sắc loại cây bạch quả diệp ấn văn làm thần phàm nguyên bản liền yêu nghiệt dung mạo thêm một phân thánh khiết, lại tựa hồi nhiều một chút yêu dã. Không thần phàm dơ tay sờ chính mình cái chán, tựa hồ thật sự cảm giác có thứ gì ẩn ẩn ở nóng lên, có thứ gì ở nơi đó ngoe dục dịch. Thần phàm theo thân thể bản năng đem cái chán đổ vật phong ra, đen nhánh quăng cầu ở cái này ám sắc trong không gian cũng không rõ ràng. Lúc ấy đương nó toàn bộ kéo trường lúc sau thần phàm cùng tăng khả tâm đều lộ ra kinh hỉ ánh mắt. Đúng là thần phàm ở thiên không chi thành soát đến kia đem trường đao, phẩm chất cùng tăng khả tâm trong tay hùng du. Tương đồng, chôi đao thượng cũng là lẻ sáng 15 viên màu cam ngôi sao, lúc trước vì đêm này hai thanh đổ vật rèn đến mang cấp, hai người cơ hồ táng ra bại sản, nhưng là hiệu quả cũng là rõ ràng, hai người soát quái tốc độ rõ ràng biến mau, vượt cấp thời điểm cũng không như vậy gian nan. Thần phám đêm ban đầu chính mình chế tạo trường đao treo ở bên hông, một tay đem bung rủ tàng khả tâm ôm lên bước nhanh hướng màu xám bạc đường nhỏ cuối đi đến. Cùng lúc đó nửa trong suốt bàn tròn thượng 12 vị điện thần đồng thời đang ngồi, bất quá các đều nhắm mắt lại ở minh tưởng trạng thái. Trước hết mở to mắt chính là kim sắc đôi rắn nam tử, nói đi là đi tiếp đón đều không đánh một tiếng, thật là quá tùy hứng. Nửa ngày lúc sau tất cả mọi người mở mắt, các đều là thở vào một hơi, lại lần nữa đổi trắng thay đen thành công. Xuống xe đứng ở bệnh viện cổng lớn chân chân ôm 6 tháng đại nhi tử có chút mờ mịt nhìn trước mắt bệnh viện. Nàng đến bệnh viện làm cái gì tới. Chân chân ôm Nhi tử xoay người liền thấy ngựa xe như nước ngã tư đường. Nàng còn nhớ rõ nàng bạn tốt vì cứu nàng ngã vào vũng ngó bộ dáng, Hốc mắt nhịn không được liền đỏ lên. Còn có mấy ngày chính là bạn tốt đầy 5 ngày rỗ. Nàng muốn mang theo Nhi tử cùng đi vấn ăn nàng. ân, Nghe nói tiểu hài tử đi loại địa phương kia không tốt. Sáng mai đi chùa miếu cầu cái khai quá quang đùa bình an cấp Nhi tử mang lên. Chín nhiều tháng đi qua Hoa Tây căn cứ đại quang côn thần gia đại thiếu ở hai tháng trước mừng đến lân nhi, nhưng là liền tính là như vậy hỷ sự cũng không thể hoàn toàn cọ rửa rớt, thất thiếu vợ chồng đột nhiên mất tích. Đến nay tin tin toàn vô trầm trọng, mà nguyên bản bị thần phàm dị năng vận thành một cái cự hố chấn nhỏ, đã ở dị năng giả cùng người sống sót phấn đấu hạ biến thành một cái loại nhỏ căn cứ, bao gồm dưới nền đất kiến trúc ở bên trong tiểu căn cứ cũng có cao cao tưởng lây cùng. Cương lực bảo hộ lực lượng Liên lúc trước duy nhất may mắn còn tồn tại xuống dưới nhà ga cũng một lần nữa bắt đầu dùng lui tới với hoa tây căn cứ cùng tiểu căn cứ chi gian. Nguyên bản lôi ra tới luyện luyện trăm người đoàn đội cũng đổi rất nhiều lần. Hiện tại từ sinh song hải tử khôi phục dị năng lương tuệ đồng dẫn theo. Lúc này đang ở ly thành phố x 20 km tả hữu địa phương đóng quân. Mọi người chuẩn bị ở vĩnh đêm sau khi kết thúc lại đi trước có đại quy mô tăng thi đại quân thành phố ít. Lương tuệ đồng nuốt trong tay mới nhất hình tinh hạch thương tinh thần có chút mơ hồ, nhớ rõ đời trước đến chết tinh hạch thương đều còn chỉ có đời thứ nhất, chẳng những thương tổn lực không lớn còn thực lãng phí tinh hạch, nhưng là nàng hiện tại trong tay đã là đời thứ tư cải tiến tinh hạch thương, còn có cơ hội thay thế nguyên bản di động thông tin tân máy truyền tin, tuy rằng không có nguyên lai like di động như vậy nhiều thêm vào công năng, nhưng là đã có thể quay số điện thoại thông tin, thậm, chí còn làm ra một cái từ trường ổn định trang bị, Chỉ cần liên tiếp thượng lúc sau nguyên bản bất động điện tử thiết bị đều bắt đầu vận chuyển, nàng từng nay ngắm quá liếc mắt một cái báo cáo, nghe nói đang ở đơn giản hóa vì lượng sản làm chuẩn bị. Lương tuệ Đồng Tổng cảm thấy thần gia viện nghiên cứu có phải hay không cũng có trọng sinh giả tồn tại, bằng không giải thích không thông này khoa trường khoa học kỹ thuật tiến trình, chẳng lẽ viện nghiên cứu tất cả mọi người tiêm máu gà. Sáng sớm trước hát ám nghe nói là một đêm bên trong hát ám nhất thời khắc, Bởi vì địa cầu tự quay càng ngày càng chậm duyên cớ này, đoạn hắc cám thời gian bị vô hạn kéo trường. Lương Tuệ Đồng bên này tuy rằng cũng có cảm giác loại dị năng giả cắt lượt ra trận, nhưng là đã chịu tập kích sự kiện vẫn là không ngừng phát sinh. Cuối cùng vì tránh cho không có đến thành phố ít liền xuất hiện thiệt hại quá nhiều tình huống, Lương Tuệ Đồng quyết đoán hạ lệnh toàn viên lưu lại, chỉ có tứ dai trở lên đội. Viên mới cho phép lưu lại cản phía sau. Tuy rằng đồng dạng là hắc cám, Nhưng là bởi vì phía trước một đường lại đây đều là làm đầu chắc đấy duyên cớ, chẳng những tu lộ còn một đường tu cơ bản công sự phong ngự, tỉ như hai bên đường thực vật đều hướng hai bên thanh ước chừng một km tả hữu, mặt đường hai bên chẳng những có mở điện vòng bảo hộ phía dưới còn có thật sâu mà chiến hào, cho nên sau này lui sẽ xuất hiện nguy hiểm cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, đoàn người thực mau ngồi xe rời đi. Trùng hợp chính là lần này trăm người đội ngũ vừa lúc đến phiên phía trước đi theo thần phàm ra tới kia một đội, có thể là đối với kia tòa chấn nhỏ tương đối dối dám quan hệ, cho nên lúc trước căn cư ở bán đấu giá chấn nhỏ nơi ở thời điểm, trăm người trong đội rất nhiều người đều ở hiện giờ cái này đều tia nắng ban mai chấn nhỏ thượng an ra ngủ lại, này không, Lương tuệ Đồng ở triệt đến an toàn địa phương sau liền tuyên bố hiểu biết tán, trừ bỏ số ít ở gần đây chấn nhỏ thượng nghỉ ngơi ở. ngoài. Những người khác đều kết bạn trở về kia nắng ban mai chấn nhỏ, nhưng mà còn không có tới gần chấn nhỏ phạm vi liền thấy cái kia phương hướng bắt đầu sấm xét âm ầm. Như vậy hắc ám thời khắc bọn họ cư nhiên bởi vì tầng mây chung không ngừng len lỏi kia chớp thấy được kia tầng tầng lớp lớp quay cuồng mây đen, còn có ở mây đen hạ bắt đầu chậm rãi trở nên vặn vẹo chấn nhỏ. Mọi người trong lòng chỉ có một câu: ngoa tào, còn tới. Chín nguyệt trước toàn bộ chấn nhỏ toàn bộ vạn bèo dập nát cuối cùng hoàn toàn biến mất cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt. Cái loại này làm người run rẩy cảm giác so gần gũi quan khán bom mây ngấm càng sâu, thiếu chút nữa điểm, liền thiếu chút nữa điểm. Bọn họ tất cả mọi người muốn chết ở bên trong, thật nhiều người lúc ấy không có phản ứng lại đây. Nhưng là song việc sợ tới mức khóc ra tới đều là tốt, càng có rất nhiều cả đêm cả đêm ở ác ngộng chung bừng tỉnh. Mà hiện tại xem bọn hắn đều thấy, này quen thuộc tiết tấu. Là tính toán đem một lần nữa kiến tạo tốt chấn nhỏ lại vỡ vụn một lần tiết tấu sao. Ngoa tào. Lao tử giường phía dưới còn cất giấu một gói thuốc lá nột. Mọi người chầm mặc nửa ngày sau đột nhiên có người bạo thô khẩu. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn có yên, như vậy xa xỉ. Trên người của ngươi có hay không, sơ một cây ra tới làm chúng ta đỡ thèm. Ta nói các ngươi chú ý trọng điểm không đúng đi. Chúng ta trừ bỏ nhìn còn có mặt khác biện pháp sao. Hào đi. Thật đúng là không có. Không đúng. Mọi người ở đây trầm mặc nhìn càng ngày càng vặn vẹo chấn nhỏ thời điểm. Đột nhiên một cái giọng nam xuất hiện. Đúng là lúc trước tang khả tâm cứu trị cái kia bị đóng băng đến chết khiếp nam nhân. Chỉ nghe hắn mở miệng nói. Lần trước không gian vặn vẹo là bởi vì thất thiếu lĩnh vực xuất hiện dị năng bạo động. Nhưng là thất thiếu ở kia lúc sau liền mất tích. Cho nên lần này không gian vặn vẹo là cái gì nguyên nhân. Đúng rồi. Này một mảnh còn không có cái nào không gian năng lực giả có thể như vậy kiêu ngạo trực tiếp vặn bèo không gian. Ai, có phải hay không ta ảo giác ga, ta cảm thấy kia vặn bèo giống như dừng lại, tựa hồ còn ở sau này bẻ trở lại. Trong đội nổi danh thiên lý nhãn hiếp mắt có chút không xác định hỏi, mọi người lập tức toàn bộ theo dõi vặn bèo cảnh tượng, nghe hạ thị lực hữu hạ, chỉ nhìn đến cảnh tượng hơi vặn bèo chớ nhỏ, quay cuồng mây đen cùng tầng mây giữa dòng thoán tím màu lam tia chớp. Đúng lúc này một đạo màu xanh băng thân ảnh xuyên qua mọi người bay nhanh hướng hương chấn phương hướng xẹt qua đi, trừ bỏ mấy cái cho rằng chính mình hoa mắt, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, cái này bóng dáng đúng là cưới băng hoàng còn nhớ rõ màu đỏ hoa sen trung gian kia quả trứng sao. Lương tuệ đồng, bởi vì nàng cảm giác được không gian không giống bình thường chấn động, loại này hảo muốn thần phục cảm giác nàng quá quen thuộc, trước kia nàng ở tang khả tâm trong không gian liền cảm nhận được quá. Tuy rằng còn không có nhìn thấy chân nhân, nhưng là lương tuệ đồng chính là biết nhất định là tăng khả tâm đã trở lại. Tăng khả tâm cùng thần phàm nghĩ tới nhiều loại chính mình thế giới mở ra phương thức, nhưng là không có một loại sẽ là như thế. Trường hợp to lớn. Thần phàm một bên che lại nóng lên cái chán, một bên khống chế được chính mình trong thân thể phun trào mà ra dị năng, còn phải cẩn thận chậm rãi đem bởi vì bọn họ xuất hiện mà vặn vẹo không gian vặn trở về. Cuối cùng trên đỉnh đầu tới xem náo nhiệt kia chấp minh lôi thật sự không rảnh lo, chỉ có thể từ tăng khả tâm khởi động dù tới chán. Ngay từ đầu lôi điện có điểm giống thử cảm giác, cái loại này lực độ đừng nói thương đến tăng khả tâm cùng thần phàm. Căn bản không phá phòng, nhưng là lôi điện càng phách càng thô, tới rồi mặt sau tăng khả tâm đều có chút kinh hồn tăng đảm. Tuy rằng đã nhìn không tới hồng du đã chịu thương tổn trị số, nhưng là nắm cán du tay sở thừa nhận chấn động không phải giả. Còn như vậy bị động rửa gần vạn nhất nếu là Hồng Du phê đi, nàng nhưng liền khóc đều tìm không thấy vê đốt cờ. Thần phàm bên này ốc còn không mang nổi mình ốc tang khả tâm tự nhiên cũng sẽ không tránh ở sau lưng. Nhanh nhẹn rút ra trường đao buông ra Hồng Du hướng lên trên ngẻ, đỉnh khoa trương bụng to tang khả tâm linh hoạt mà dị thường vi phạm lẽ thường. Đôi tay nắm đao tiếp được cánh tay phẩm chất đánh xuống tới tím màu lam tia chớp. Tang khả tâm thật muốn trực tiếp đem trong tay trường đao ném. Chẳng những trường đao thượng đã chịu lực đạo rất lớn, còn cùng với nôn nóng đau nhức thông qua đôi tay đánh út về phía toàn thân, kia tư vị thật là tương đương, tăng khả tâm đôi tay nháy mắt liền bắt đầu đỏ lên, máu tươi từ làn ra phía dưới bạo liệt thẩm thấu ra tới, nhưng mà máu rời đi làn ra dây tiếp theo liền bốc hơi thành màu đỏ sương khói, tăng khả tâm bính một hơi đôi tay hướng tới nơi xa một mảnh rừng rậm dùng sức huy đi, ra ngoài thật giống như chơi bóng giống nhau đem đánh xuống tới tia chớp đánh ngoài phương hướng. Một tiếng tiếng sấm tang khả tâm cũng không quan tâm nơi xa có thể hay không khiến cho cái gì rừng rầm hỏa hoạn, lập tức huy đao tiếp được đạo thứ hai lại đây lôi điện, tiếp theo là đạo thứ ba đạo thứ tư. Tang khả tâm chậm rãi cảm giác kiệt lực, nhưng là dây tiếp theo lại cảm giác chính mình lại lần nữa tràn ngập lực lượng, hơn nữa phát hiện chính mình ngũ cảm chưa từng có mà rõ ràng quá, toàn bộ thế giới ở nàng cảm giác vô cùng tinh tế. Trong nháy mắt liền nơi xa tránh né bị lôi điện tạc ra lửa lớn một con tiểu sâu động tác đều giống như liền ở nàng trước mắt, lại sau đó bên người hết thể đều chậm lại, đánh xuống tới tia chấp đều tựa hồ hữu khí vô lực lên, nàng có thể dễ như trở bàn tay đem. Nó chém trở về. Nàng là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm, nhưng là làm này đó động tác thời điểm nàng cảm giác là có người một tả một hữu nắm tay nàng. Hơn nữa huy đao khi lực đạo cũng tuyệt đối không đơn giản là thực lực của nàng Nguyên bảng nàng chỉ có thể từ mặt bên gắng sức đem lôi điện đánh ngoài Nhưng là hiện tại nàng có thể thực nhẹ nhàng trực tiếp đem lôi điện đánh trở về Cái này lực đạo ít nhất là nàng gấp ba còn muốn nhiều Là ai? Đang ở cẩn thận cảm thụ này Hai cổ lực lượng tang khả tâm không có chú ý tới thần phàm đã khai thông hảo chính mình năng lượng Cũng đem vận vẹo không gian tiểu tâm mà bãi chính trở về Chỉ có cái chán vẫn là giống nhau nóng lên, thậm chí còn càng ngày càng năng, bất quá chỉ là đầu có chút trướng mà thôi, cho nên phía chính mình một xong việc lập tức ngẩn đầu đi tìm tang khả tâm, ngẩn đầu sau thần phàm nhất quán bình tĩnh hai tròng mắt đống nhiên trừng lớn. Chỉ thấy tang khả tâm cứ như vậy đứng ở giữa không trùng, một đạo màu trắng một đạo màu lam, lưỡng đạo năng lượng hư ảnh một tả một hưu nắm tay nàng, sau đó đem từng đạo tia chớp chém trở về, thật là từ đâu ra hồi nào đi. Bầu trời quay cuồng mây đen đều bị đánh mà rơi rất tan tác, sau đó lưỡng đạo hư ảnh tựa hồ quay đầu nhìn hắn một cái, tiếp theo lập tức biến mất, mà không trung tăng khả tâm cũng tại hạ một giây rất xuống dưới. Thần phàm kinh hãi lập tức nhảy lên đem người tiếp được kết quả liền nhìn đến tăng khả tâm liền trường đao đều ném, cắn môi sắc mặt trắng bệnh, đôi tay phủng bụng cả người thoạt nhìn rất thống khổ, trong lòng quính lên lập tức hỏi lắc lắc cánh tay, làm sao vậy? Làm sao vậy? Tăng khả tâm. Nô, no. một kích vang rội cái tát trực tiếp ném ở thần phàm trên mặt, tăng khả tâm mồn to thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi diếc gào. Dìu ngươi muội à, ta muốn sinh. A, đau chết mất, ngọa tảo. Thần phàm ngươi về sau còn dám thượng ta giường? A, ta liền đem ngươi băng hủy thanh thương. Thanh thương, không cần thứ gì đều băng hủy ra, ra có chính mình dinh dưỡng thực đơn, khác lai lịch không rõ đồ vật là không ăn. Cứ việc không phải lần đầu tiên sinh hài tử, nhưng là chẳng sợ sở hữu sự tình đều quen tay hay việc, số lần nhiều thành thói quen, nhưng là sinh hài tử chuyện này là vô luận vài lần đều là không thể xảo không thể thói quen. Kia! Ta đây thần phàm ôm tang khả tâm đỉnh một cái bàn tay ấn, xoay một cái thân, tiếp theo đánh xuống tới lôi điện liền ngưng tụ thành hồ quang lập loè lôi điện cầu phiêu ở hắn bên cạnh người. Ngươi cái hồn đạm không phải học sinh vật sao? Tang Khả tâm bội phục chính mình ở đau từng cơn trong lúc cư nhiên còn có thể phun tào, càng Quỷ dị chính là thần phàm còn tiếp một câu, "Ân, nhưng là không tiếp xúc qua nhân loại sinh sôi nảy nở này một hồi." Tang Khả tâm cảm thấy thần phàm đại khái đã hỗn độn, xem hắn mặt vô biểu tình trên mặt, trong ánh mắt là nôn nóng chung mang theo không biết làm sao, ôm tay nàng tuy rằng thực ổn nhưng là cơ bắp đều mất tự nhiên run rẩy, sau đó nàng liền cười ra tới, nhưng là một đợt đau nhức lại đây nàng lại khóc. Sau đó thần phàm nhìn dáng vẻ tựa hồ đầu gốc đều chỗ trống, nhưng tốt xấu bản năng còn ở, đánh xuống tới lôi điện đều bị hắn ngưng tụ thành lôi cầu khống chế được. À, một trận tiếng thét trói thai cùng với một cổ băng tuyết hàn ý chiều hai người phát lại đây, đúng là vẻ mặt không dám tin tưởng lương tuệ đồng. Sau đó lành lót nữ cao âm biểu khởi, khả tâm nước ối đều phá, thất thiếu ngươi ngốc đứng làm gì? Ngươi đầu góc nước vào sao? lão bà ngươi muốn sinh ngươi liền ôm phạt trạng Tang khả tâm cảm thấy này đại khái là nàng hai đời nghe qua mỹ diệu nhất thét chói hai cùng tiếng gầm gừ. Phía dưới chính là đại tẩu buổi biểu diễn chuyên đề, lôi ra máy truyền tin sau lập tức đem chuyên nghiệp bác sĩ cùng chữa bệnh dị năng giả đều kêu lên, chấn nhỏ nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc rồi người lúc này thấy bên ngoài tựa hồ đều bình tĩnh mới dám toát ra tới, sau đó liền thấy một đám người vô cùng lo lắng nâng cắn có hộp y, y tế bay nhanh mà buôn quá. Còn có rõ ràng tốc độ dị năng giả cong ăn mặc áo bờ lật trắng bác gái một lượt mà qua. Tới rồi bên kia lại phát hiện ba người đều đứng ở nóc nhà thượng, bọn họ đại thiếu phu nhân đang ở run tay sau đó húc đầu chỉ vào một người nam nhân cái mũi mắng, ước chừng chính là tay tàn còn không buông tay ý tứ này. Tăng khả tâm nhìn đến thần phàm so nàng còn khẩn trương thế nhưng liên thủ đều tùng không ai, cảm giác bụng đều không như vậy đâu, bất quá này cũng không phải là có thể cọ sát thời điểm. Thần phàm rõ ràng là bị nàng bộ dáng dọa tới rồi, chỉ thấy tăng khả tâm dơ tay chiếu thần phàm mặt khác một bên mặt lại chịu một cái tát, sau đó ở lương tuệ đồng gặp quỷ giống nhau trong ánh mắt thần phàm rốt cuộc hoán lại đây, trực tiếp từ nóc nhà thượng nhảy xuống, đem người phóng thượng cáng, lúc này mới. Xoay người dơ tay nắm nát bầu trời còn sót lại mây đen cùng lôi điện. Lương tuệ đồng lắc lắc bởi vì muốn cướp người bị công kích khi, lôi cầu sắt đến bàn tay. Nhìn thoáng qua gắt gao đi theo cáng bên thần phàm đột nhiên nội đạo, hoa cây thần gia thất thiếu cũng bất quá là một cái sẽ bị lao bà sinh hải tử dọa thành ngốc bức bình thường nam nhân, sách. Trước kia tổng bị dọa thành ngốc bức chính mình thật là quá ngây thơ rồi. Tam khả tâm bụng so bình thường sắp sinh thai phụ muốn lớn hơn thật nhiều, cho nên chính là thần phàm đều cảm thấy này hẳn là song bào thai, nhưng là sự thật chứng minh bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi, nhân ra rõ ràng là tam bào thai hơn nữa đều là nhi tử. Mà làm mọi người khiếp sợ chính là bị tang khả tâm xé nha nết miệng mắng ra phòng sinh thất thiếu đang nghe nói mâu tử bình an sau cư nhiên lập tức thẳng tóc ngã xuống trên mặt đất, bởi vì mọi người đều đã chịu rất lớn kinh hoách. Này không, lăng là làm thất thiếu trên mặt đất nằm một hồi lâu mới ba chân bốn cẳng đem người dọn tiến chấn nhỏ phòng khám phòng bệnh. kia lúc sau các nam nhân liền cảm thấy bọn họ thất thiếu kỳ thật cũng là thực bình dân. Tuy rằng tang khả tâm tự giác đã đau chết lặng Nhưng là dựa theo bình thường sinh nở quá trình tới nói, ba cái hài tử chẳng những toàn bộ hành trình thuận theo xuống dưới cũng thập phần mau, nhân ra sinh một cái thời gian nói không chừng so nàng sinh ba cái thời gian đều phải trường. Thân phàm phía trước ở không gian trong thông đạo bởi vì nguyên lai vũ khí cùng quen thuộc trò chơi giao diện biến mất, biểu hiện ra bình tĩnh, nội tâm không kinh không giận không buồn không vui thành hắn 280 cấp ngộ đạo cơ hội, bất quá đâu, thăng cấp sau hóa thần là yêu cầu một cái quá trình. Còn cần lôi kiếp luyện hóa thân thể, nhưng là lôi điện không phải bị đánh oai chính là bị đánh tan, nếu không nữa thì trực tiếp bị thu lên, cuối cùng càng là toàn bộ bị bóc nát, hóa thần không hoàn toàn. Kết quả chính là tinh thần lực tiếp nhận một lần nữa rèn luyện thân thể. Tăng khả tâm sinh hài tử thời điểm thần phàm vẫn luôn áp chế giữa chán bên trong sấm sét âm ầm, cho nên đang nghe đến mẫu tử bình an giữa lương thần buông lỏng, sau đó lập tức liền té xỉu, bất quá bởi vì hóa thần cơ bản đã thành công. Thần Phạm thân thể bản thân đã rất mạnh lực, tinh thần lực rèn luyện chẳng qua là tận thiện tận mỹ một ít, cho nên bất quá một ngày một đêm liền tỉnh lại. Tiếp theo quay đầu liền thấy Tang Khả Tâm nằm ở hắn bên cạnh trên giường ngủ say, đi lên giải tình hôm sau. Mới chú ý tới bên cạnh còn có một chương tiểu giường. Thần Phạm có chút cứng đờ nhìn một trình bài nằm ba cái hồng con khỉ quậy, trong đầu chỉ có một ý niệm. Thật xấu! Đây là hắn Thần Phạm cùng Tăng Khả Tâm nhi tử này như thế nào có thể như vậy xấu? kia trên mặt ghét bỏ căn bản không thêm che giấu. xem đến bên cạnh lương tuệ đồng nghiến răng căn tưởng cởi dạy chịu nha, nhưng là cuối cùng vẫn là héo. nàng đến nói thật chẳng sợ lý trí đã biết thần phàm kỳ thật cũng là một cái thực bình thường nam nhân, nhưng là đối với gương mặt kia cùng tỉnh lại sau càng thêm làm người sợ hãi uy áp thật sự có chút tâm lý chướng ngại. bảo bảo căn bản bãi không ra trưởng tẩu cái giá. Không thể không nói này thật là một cái bi thương nhận chi cờ ác cờ. Bất quá nàng cũng không phải không có sao chiêu. hung hăng ngủ hai ngày sau tỉnh lại tang khả tâm đã hoàn toàn khôi phục tới rồi mang thai trước trạng thái. Hoàn toàn giống như người không có việc gì hài tử mẹ làm liên can người chờ quả thực ghen ghét đỏ mắt. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm lương tuệ đồng. Nhớ trước đây nàng lại là phao nước suối lại là rèn luyện cũng suốt hoa một tuần mới khôi phục lại đây. Quả nhiên chỉ có như vậy biến thái thể chất mới có thể xuyên được thất thiếu đi. Lương Tuệ Đồng cảm thấy chính mình chân tướng. Ba lô đã không có, trò chơi hệ thống cũng đã không có, tăng khả tâm hiện tại chỉ còn lại có trong tay hồng du, bất quá nàng có thể cảm giác được trong thân thể về nàng đã từng tập đến những cái đó kỹ năng tựa hồ cũng không có mất đi, mặt khác kia cổ quen thuộc nồng đậm sinh cơ lại về tới nàng trong tay, đây là tư mục chi hoàng. Nghiêm thai lắng nghe lại có thể nghe được tất tất tác tác thanh âm, cái này là nàng còn không kiểm soát thuần thục độ linh mục chi thanh, thân thể bản. Thân cũng không có chút nào nhiễm không sạch sẽ đồ vật, đây là căn nguyên tinh lọc, dùng dao lao ngón tay sau cũng có thể khẳng định ngũ hành vô thương cái này thiên phú kỹ năng cũng ở. Quan trọng nhất chính là tập trung tinh thần sau nàng có thể thấy một tảng lớn mênh mông vô bờ màu bạc biển rộng, một đóa thật lớn bạch liên hoa phiêu phù ở trên biển. Tang khả tâm tuy rằng không biết người khác tinh thần hải là bộ rắn gì, nhưng là nàng chính là có thể khẳng định này phiến mênh mông vô vờ màu bạc biển rộng chính là nàng tinh thần hải. Tựa hồ mất đi ba lô cùng trò chơi hệ thống thực đáng tiếc, nhưng là tinh thần hải xuất hiện lại có thể đền bù này hết thảy, nàng hiện tại chỉ cần tưởng, hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực bao phủ ra một cái cực đại phạm vi, ở cái kia phạm vi sở hữu hết thảy đều trốn bất quá nàng đôi mắt, so hệ thống bản đồ càng thêm tinh tế. Đến nỗi ba lô không gian cái gì? Tăng khả tâm dơ lên trong tay trường đao trống rông đánh xuống liền sẽ xuất hiện một cái thâm tử sắc cái khe, là một cái tương đối ổn định không gian cái khe. Đây là hồng du rèn mãn cấp sau một cái khác kỹ năng xé rách hư không. Tựa hồ ở trong trò chơi kỹ năng hiệu quả là có thể đem đối địch phương tùy cơ ra nguyên bản nơi bản đồ, nhưng là ở chỗ này trừ bỏ cái này ở ngoài còn có cái thu hoạch ngoài y mớn. Có thể là lương tuệ đồng không gian nguyên bản cùng nàng dù không gian là nhất thể quan hệ, cho nên tăng khả tâm chỉ cần không có riêng công kích đối tượng thời điểm, tùy tay bổ ra không gian cái khe liền cam chịu đi thông lương tuệ đồng không gian. Nói thật tăng khả tâm cũng cảm thấy thực, mà thần phàm bên kia về không gian tiết điểm tính toán, truyền thống, hoa khai không gian linh tinh càng là chơi đến vô cùng thuần thụ, vì thế lương tuệ đồng không gian liền thành bọn họ ba người công cộng không gian. Thân qua... Ta nói các ngươi hai vợ chồng như vậy quay lại tự nhiên có phải hay không quá tự quen thuộc. Mặt khác vì cái gì liền hắn không thể tùy ý tiến không gian. Này căn bản không khoa học. Mặc kệ thần qua như thế nào dậm chân đoàn người đều dọn dẹp một chút nhanh nhẹn ở tang khả tâm sinh song hài tử ngày thứ ba xuất phát hồi hòa tây căn cứ. Một xe bốn người một cái lái xe ba cái ôm hài tử trừ bỏ thần phàm ôm đại nhi tử đôi tay có chút cứng đờ ở ngoài. Tăng Khả Tâm cùng Lương Tuệ Đồng đều là kinh nghiệm phong phú, hơn nữa lái xe tử thần qua, một xe nhưng thật ra còn tính hài hòa. Trên đường bốn người liền từng người chín nguyện trải qua tán gấu một hồi, đương nhiên cơ bản đều là Lương Tuệ Đồng nói căn cứ các loại quanh thân sự tình. Tăng Khả Tâm nói nhiều nhất còn lại là chiến đấu thể hội, cũng không có nói cái gì trò chơi linh tinh, chỉ là công đạo bởi vì không gian vặn vẹo vào nhầm dị thế giới bản đồ gì đó. Sau đó hai người không biết như thế nào quải đến hôn lễ thượng, sau đó lương tuệ đồng biểu tình liền có chút quỷ dị. Đồng đồng làm sao vậy? Tang khả tâm có bị lương tuệ đồng làm cho thẳng rất nhiều lần, mới vô cùng tự nhiên hô lên đồng đồng này hai chữ. Chính là cảm thấy trước 20 năm ta vẫn luôn cho rằng chính mình là Bạch Phú Mỹ, sau đó này hai tháng ta hoàn toàn hiểu biết chân chính Bạch Phú Mỹ là cái gì khái niệm. Lương tuệ đồng lời này nói được rất là cảm khái. Ta khả tâm tỏ vẻ hai đời đều không tính bạch phú mỹ, ta nếu không đổi cái đề tài. Thần qua cùng thần phàm nhắc đi nhắc lại trước mắt mấy đại căn cứ thế cục, nói đến kinh đô căn cứ bên kia thần qua cười tủm tỉm trên mặt xuất hiện hơi hơi không kiên nhẫn biểu tình, nghiêng đầu nhìn đường đệ, tiểu thất, chúng ta thương lượng sự tình. Không cần. Thần phàm mặt vô biểu tình rời mắt, tự nhận so với thần qua tới nội tâm chính trực rất nhiều đại ma vương tỏ vẻ một chút cũng không nghĩ tham dự thần qua kế hoạch. Vô luận cái gì kế hoạch Kinh đô bên kia chính là tới không ít người Nam nữ đều không ít Ta nhìn thoáng qua Vài cái đều là trước đây trong vòng công tử ca khác không nói chỉ là kia ra mặt tử Vẫn là có thể xem Thần qua gợi lên khỏe miệng Cười đến mặt mày hớn hở Thần phàm dơ lên một bên lông mày Không tiếng động nói sau đó đâu Ngươi sẽ không sợ đệ muội bị thông đồng đi Ta nhưng nghe tiểu hạ nói Đệ muội thích nhất chính là người gương mặt này Thần qua nói xong dơ tay sờ sờ chính mình mặt, thức hảo, nhà hắn tiểu cô nương cũng không phải một cái nhan khống, lại nói liền tính là hắn cũng thực không tồi. Bất quá tuổi trên lệch bãi tại nơi đó, hắn vẫn là phải hảo hảo bảo dưỡng. Suy, thần phàm cho thần qua một cái khinh bỉ tươi cười ngoài ra còn thêm một tiếng cười nhạo, cái gì đều không có nói, nhưng là đại ma vương kêu bệ nghệ ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Thần qua, hảo tưởng chịu hắn. Nhưng này chín nguyệt tiểu thất không biết thượng kia đi an kích thích tố, cư nhiên không có gì năng đều có thể trái lại ngược hắn, chẳng lẽ là bởi vì hắn tuổi tác lớn. Không, nhất định không phải vấn đề này, đúng rồi, trở về đem trong căn cứ sự tình ném cho tiểu thất, hắn cũng yêu cầu đặc hấn, sau đó trở về ngược tiểu thất, thực hảo liền như vậy vui sướng mà quyết định, thuận tiện làm cái kia kinh đô thiên tri tiêu tử du lịch đoàn cảm thụ một chút tiểu thất tính tình, làm đến trên mặt hắn tươi cười đều phải cương một giây đều là muốn tạo phản ý niệm. kia nắng ban mai chấn nhỏ đến hoa tây căn cứ nếu là đại bộ đội tới đi nói tự nhiên là phải đi một ngày, nhưng là đối với bốn người tới nói bất quá ba cái giờ xe trình, này vẫn là suy xét đến ba cái hài tử rốt cuộc còn nộn thật sự duyên cớ, tốc độ quá nhanh nói trên đường có cái cái gì liền phải phanh gấp này không đồng nhất vạn chỉ sợ vấp nhất, cho nên thần qua tuy rằng thu liễm chính mình dị năng, thần phẳng cũng thả ra lĩnh vực làm xe càng vững vàng càng mau. Lại rốt cuộc không có quá. Khoa trương. Bốn người tới rồi căn cứ cổng lớn mới hậu chi hậu giác phát hiện bởi vì này ba ngày lại là sinh hài tử lại là chiếu cô em bé. Thần phàm hôn mê một ngày một đêm. Tăng khả tâm trực tiếp ngủ hai ngày hai đêm. Sau đó huynh đệ hai cho nhau giáo làm người. Tóm lại đánh giặc giống nhau quá vãng ba cái sinh hoạt ngày. Sau đó ai cũng không có nhớ tới thông chi trong căn cứ người nhà. Bất quá hẳn là làm như kinh hỷ cũng không tồi. Liên ở bốn người tiến vào căn cứ cửa thời điểm thần ra ở phía sau vòng ra tới, riêng làm cấp đời thứ tư bên ngoài công viên trò chơi đã có thể chạy có thể nhảy ăn nói rõ ràng mà phàm phàm tiểu bão tử, chính đẩy hai tháng đại mê mê mang mang chớp đôi mắt phun mai phao phao nho nhỏ bánh bao, vừa đi một bên mãi thanh mai khí giới thiệu nàng ra sản, mặt sau đi theo một tiếng màu xám nhà tan mặc nghiêm cẩn nữ quang ra, lại mặt sau còn có một cái hầu gái cùng một cái vu em, trừ bỏ nữ quang hẳn ra. Hầu, gái cùng vũ em nhưng đều là người biết võ. Thần ra đời thứ tư duy nhị hai cái bảo bối kim ngật đắp nhưng đều ở chỗ này, nói ba người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ một cái sai mắt cũng không có cũng không quá, cho nên nhìn đến người xa lạ lại đây kia thật là toàn thân đều đề phong lên. Hải, pham pham ở cùng đệ đệ chơi cái gì? Mềm nhẹ thanh âm mang theo sung sướng, có thể khiến người vừa nghe liền xuất hiện một loại thực thoải mái thực thân thiết cảm giác. Mà thanh âm chủ nhân cũng là cái làm người nhìn thực thoải mái mỹ nhân, màu trắng trường mao tuyến váy bọc là lướt hấp dẫn dáng người, trên mặt mang theo như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, dơ tay một đầu đủ đều có thể vẽ trong tranh. Đại thẩm, ta và ngươi không thân, thỉnh xưng hô ta vì đại tiểu thư. Phàm phà nguyên bản mãi thanh mãi khí thanh âm lập tức lạnh như băng, nhưng là bởi vì thanh âm kia non nớt khiến cho nguyên bản cùng đại ma vương gần đóng băng kỹ năng ra lệ lạc. Ngược lại làm người cảm thấy nghiêm trang trang băng sơn tiểu nãi hoa thật sự là đáng yêu đến bạo, này ước chừng chính là tương phản manh mị lực. Mỹ nhân khỏe miệng cương một chút, hơi có chút xấu hổ nhìn thoáng qua bên người nữ quản gia, vốn dĩ loại này thời điểm hẳn là làm gia trưởng muốn khuyên nhủ một chút, đương nhiên liền tính gia trưởng không ở đi theo người cũng là muốn kết thúc khuyên nhủ trách nhiệm, ai ngờ xem qua đi tình hình lúc ấy đối thượng nữ quản gia xem kim mà hơi mang bắt bẻ ánh mắt. Có thể là bởi vì đi theo hai cha con người đều là cái loại này thích dùng các ngươi này đó ngu xuẩn phạm nhân loại này ánh mắt xem người, cho nên cùng người thời gian lâu rồi cũng khó tránh khỏi sẽ bị đồng hóa, nữ quản gia chính là trong đó nhất chịu ảnh hưởng sâu nhất. Xin lỗi an tiểu thư, chúng ta đại tiểu thư cũng không thói quen cùng người xa lạ ở chung. Cho nên ngươi nếu không có việc gì nói có thể rời đi nơi này. Nữ quản gia sụ mặt mặt vô biểu tình nói. Đương nhiên nửa câu sau là không có khả năng nói ra, nhưng là không chút khách khí biểu tình đã biểu hiện đến rõ ràng. An Tĩnh giao trong mắt lộ ra một cổ không thể tin tưởng, bất quá rốt cuộc vẫn là gật gật đầu có chút xin lỗi mà cười cười, sau đó mở miệng nói, kia, Ta đây liền không quấy giày đại tiểu thư. Pham pham tiểu bao tử liền mí mắt đều không có hướng nàng bên kia nâng một chút, an Tĩnh giao có chút thất vọng lại có chút may mắn mà mí môi sau đó xoay người rời đi. An tính giao xoay người nháy mắt phàm phàm tiểu bao tử mới dương mắt xem qua đi, tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá loại này kinh ngạc chỉ có trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ liền trầm xuống dưới, nữ quản gia thật muốn còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì liền nhìn đến lại có hai nam hai nữ lại đây. Giao giao ngươi làm sao vậy? Mở miệng nói chuyện nam tử tên là Tần Thiệu Phi là kinh đô tần gian này một thế hệ ấu tử, còn nhớ rõ tần già hai chị em sao? Tần Thục cầm cùng Tần Thục lệ. Tần Thiệu Phi chính là hai người đại ca con thứ. Không có việc gì, các ngươi như thế nào tới? An tính giao nguyên bản có chút ủ rột mặt lập tức lộ ra mỉm cười. Một bên lắc đầu một bên dò hỏi lại đây bốn người. Kinh đô Tần ra thứ tôn Tần Thiệu Phi, Lưu ra đời thứ hai ấu tử Lưu Tề Duyệt, Đồng ra đời thứ ba đại tiểu thư Đồng Linh, Trịnh ra đời thứ hai ấu nữ Trịnh Gia Diệp, Lâm ra đời thứ ba ấu tôn Lâm Chí Huy, còn có nàng An ra đời thứ ba nữ nhi duy nhất An tính giao. Bọn họ sáu cá nhân đều là đại biểu gia tộc buôn cùng thần gia liên hôn mà đến, nhưng mà đối với ba cái nam sinh tới nói bọn họ còn có một cái thần đàn có thể cạnh tranh lựa chọn, mà các nàng này mấy nữ hài tử lại khả năng muốn cùng người cộng phu nông nỗi, nói không chừng còn khả năng không phải chính thức, an tính giao cả đời đều không có nghĩ tới nàng làm an gia duy nhất tiểu thư sẽ có một ngày làm người tiểu lão bà, hơn nữa là một cái đối phương rõ ràng không thích tiểu lão bà, còn muốn cùng. Hai ngoại hai cái nữ hải tử cạnh tranh. Bởi vì căn bản không cần thương lượng, nếu nhất định phải cho người ta làm tiểu, như vậy vô luận như thế nào đều sẽ theo đuổi lớn nhất thích lợi, tỉ như thần gia đệ nhất người thừa kế đại thiếu thần qua hoặc là đệ nhị người thừa kế thất thiếu thần phẩm Đương nhiên bên trong còn có một chút suy tính, đó chính là này hai cái ở mạ thế trước đều là không kết hôn, liền tính hiện tại cũng còn không có chính thức hôn lễ, như vậy liền tính tế rất nguyên lai like vị hôn thê tương đối khó khăn. Cũng không cần. Đối mặt trải qua mặt thế đều không có biến hóa thâm hậu cảm tình. Nhưng mà chờ bọn họ tới mới biết được thất thiếu cùng hắn vị hôn thê đã mất tích đã lâu, mà đại thiếu vị hôn thê vừa mới sinh hạ thần gia đời thứ tư trường tôn, này đối với các nàng ba cái nữ hải tử tới nói thật là tệ nhất cục diện. An tính giao không biết mặt khác hai cái nữ hải tử nghĩ như thế nào, nhưng là lúc trước căn cứ cửa kia kinh hồng phá nhìn, làm nàng cảm thấy chuyến này càng là gian nan. Như vậy một cái minh diễm mà cơ hồ muốn bỏng rát người Mỹ lệ nữ nhân, làm nàng vẫn luôn tự giác tốt đẹp dung mạo lập tức trở nên nhạt nhẽo lên, càng đừng nói nàng vẫn là hoa trang, mà đối phương lại là tố nhan. Thân gia trưởng bối nhưng thật ra một bộ mặc kệ thái độ, đã không có ngăn cản cũng không có biểu hiện ra tích cực, nhưng chỉ là như vậy liền có thể nhìn ra tới đối phương đối hiện tại đại thiếu phu nhân nhất định là vừa lòng, bằng không cũng sẽ không đối với các nàng ba cái như vậy không sao cả. Chúng ta lại đây nhìn xem. Lâm Chí Huy cười trả lời, cũng không phải là liền tới nhìn xem sao. Thần ra người cơ bản đều có chính mình sự tình. Các nam nhân xử lý trong căn cứ công việc, các nữ nhân toàn bộ chạy tới làm các loại soát danh vọng công tác, tỉ như ở tân kiến bệnh viện cùng trong trường học công tác gì đó, dư lại một hai cái tuổi đại ở nhà xử lý ra sự uống uống xong ngọ trà. Bọn họ này đó người trẻ tuổi thật sự không thích hợp thấu đi lên, này không? chỉ có thể tới nơi này nhìn một cái thần ra đời thứ tư. Hai cái nãi hoa hoa. Giao giao, có phải hay không vị kia thất thiếu nữ nhi không hảo ở chung? Đồng Linh nhỏ giọng do hỏi, ánh mắt ngắm hướng cuối đầu cùng xe đẩy trẻ con nói chuyện tam đầu thân tiểu nữ hài, thật là xinh đẹp đến không thể tưởng tượng, nếu là thất thiếu không có mất tích nên thật tốt, bất quá mặc kệ như thế nào đều phải tranh thủ đến vị này đại tiểu thư hào cảm, nghe nói chẳng những thần gia trưởng bối thập phần thích nàng. Ngay cả đại thiếu cùng hắn vị hôn thê cũng thập phần yêu thích nàng, nếu có thể được đến nàng hảo cảm, như vậy nhất định có thể thêm phân không ít. Chuyện không có thật. Chỉ là có loại chính mình hoàn toàn bị nhìn thấu cảm giác, an tính giao không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy chính mình ở tiểu nữ hài cặp kia hắc lưu ly giống nhau đôi mắt nhìn chăm chú hạ là hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Ngươi không cần thế nàng che giấu, nhất định là nàng nói gì đó làm ngươi nan kham nói có phải hay không. Tần Thiệu Phi thấy An Tĩnh Giao khen nhớ mày lập tức nhảy dựng lên. A, An Tĩnh Giao không thể hiểu được nhìn Tần Thiệu Phi đi nhanh chiều tiểu nữ hài đi qua đi, lập tức liền phải đi cản. Đừng nói nhân ra căn bản không có nói cái gì làm nàng nan khám nói. Hào đi, nàng vẫn là có chút xấu hổ, nhưng là nói trắng ra là còn có cái gì so nàng đến hoa tây căn cứ này một chuyến bản thân càng làm cho người nan khám. Đột nhiên một cổ cực rất nhỏ dao động làm ăn tĩnh dao động tắt một đốn, sau đó liền thấy tay dài chân dài tần thiệu phi đã đứng ở tiểu nữ hài bên kia, đương nhiên là cách một cái nữ quản ra một cái hầu gái cùng một cái vũ em. Thân thiệu phàm đừng tưởng rằng là tiểu hài tử liền có thể nói bậy lời nói, mau cùng giao giao xin lỗi, bằng không ta muốn người đẹp. Tần thiệu phi hoàn toàn không cảm thấy chính mình cùng một cái tuổi mụ mới ba tuổi tiểu hoa nhi kêu gạo có chỗ nào không khỏe. Dù sao ai hắn nữ thần không thoải mái, hắn liền phải cho ai không thoải mái. Nhưng là bởi vì nhận thấy được rất nhỏ năng lượng dao động mà chậm một bước an tĩnh giao cảm thấy chính mình đều sắp ngất xỉu, nàng là thực không cam lòng chạy tới cho người ta làm tiểu không tồi, nhưng là vì gia tộc vì nàng chính mình cũng là muốn tận lực thử một lần, nàng tuy rằng không cầu thần trợ công, nhưng có thể hay không cầu có khác heo đồng đội, vẫn là một cái chính mình thấu đi lên kéo chân sau.